chương bốn trăm bảy mươi mốt đừng trách ta trở mặt tôn chính uy tự trách không dứt nói đại ca ta biết hết thệ các thứ này là công khóa của ta không có làm xong mới có thể để cho ngươi mất mặt xấu hổ tô du không cho là đúng nợ đủ cười hắn lung t u n g nói không sao ngươi không sẽ thay ta mất mặt xấu hổ đây vốn chính là phát triển của ngươi đau nghe được tô du nói lời nói này tôn chính uy liền vội vàng gật đầu bất quá nhưng vào lúc này đích xác là có một con hung thú đột nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn động t r u n g hung thú cấp bậc lv bảy mươi lăm thân phận hung thú tự do hp bảy trăm năm mươi ngàn l ư ợ chiến Lực phòng ngự, tôn chính ợ k uy, uy do dự một hồi cuối cùng vẫn là chịu đến tô du uy hiếp vẫn là về tới bên người tô du cái này khiến hắn lộ ra rất bất đắc dĩ tô du nói như linh đón g cột tôn chính uy lần kế ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta ta cũng không phải là đang hại ngươi biết chưa tôn chính uy liền vội vàng gật đầu bất đắc dĩ thở dài vội vàng nói đại ca xin yên tâm lần kế ta nhất định sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngươi con hung thú này đi thẳng tới sau l ư n g tôn chính uy hiện ra một cái móng to vốn là muốn công kích tôn chính uy nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du thở hồn hề nói n ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm lại có thể không theo quy tắc tới cùng ta quyết đấu con hung thú này thật giống như là không có đem tô du coi ra gì căn bản đối với hắn chẳng thèm nó g tới thật giống như là cảng vì yêu thích trên người tôn chính uy những tiền vàng kia tôn chính uy phát hiện một điểm này liền lấy ra trên người mình k i n tệ quán ở trên mặt đất đối với hung t h ú nói chẳng lẽ ngươi thích những thứ này sao đối phương liền vội vàng gật đầu tôn chính uy trực tiếp đem những kim tệ này giao cho hung t h ú con hung t h ú này thu được kim tệ về sau mặc dù dự định muốn bỏ qua cho mấy người chơi này nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói như linh đóng cột ta vẫn là khuyên ngươi m ộ t câu ngàn vạn lần không nên từ chỗ này rời đi nếu không thì đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi con hung t h ú này đã cảm nhận được trên người tô du tản mát ra cổ khí tức vương giả sâu đậm cảm thấy sợ hãi cho nên muốn muốn từ chỗ này thoát đi tô đại ca đây là đang làm gì chẳng lẽ liền không thể bỏ qua con hung thú này sao tô du vạn vạn không nghĩ tới tôn chính uy lại có thể sẽ nói ra lời nói như vậy cái này khiến hắn lộ ra đặc biệt p h ẫ n nộ hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một con hung thú rõ ràng tôn chính uy hẳn là bị một cái này hung thú đầu độc giống như là tiến vào kỳ quái nào đó ảo giác bạch tiểu lâm cũng phát hiện đến một điểm này hắn liền vội vàng đi tới bên người tôn chính uy thẳng thắn nói ngươi đây là đang làm gì tôn chính uy lung túng không tôi nói mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao ta cái gì đều không nghĩ ra Tô d chương bốn trăm b à y mươi hai ngoan ngoan phối hợp mấy người chơi này ở dưới sự dẫn dắt của bạch tiểu lâm bọn họ rốt cuộc đã tới một cái an toàn khu vực biên giới nơi này cùng vốn sẽ không bị hung thú phát giác bạch tiểu lâm thâm thiến nói với bọn họ chúng ta liền ngoan ngoan ở chỗ này chờ đợi đại ca giành thắng lợi trở về đi vừa dứt lời tôn chính uy còn có chút tự trách hắn bất đắc gì nói ta biết hết thệ các thứ này đều là sai lầm của ta bạch tiểu lâm rất mau đánh đ ứ t đoạn mất lời hắn nói nhưng vào đúng lúc này tô du lại có thể đi tới trước mặt bọn họ hắn lạnh lùng nói không nghĩ tới con hung thú này lại biến mất không thấy bất quá thay vào đó là một đám người chơi đáng ghét bọn họ cũng muốn tiêu diệt con hung thú này đám này đáng giận người chơi đã tiến vào trong tầm mắt của bạch tiểu lâm hắn nói như đinh đ ắ n g cột đại ca xin yên tâm chúng ta tới đối phó bọn họ tô du liền vội khoác tay nói với bạch tiểu lâm không sao chuyện này liền giao cho ta đi tuyệt đối sẽ không để các người đạo t ủ bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài nhưng là vừa nhìn thấy mấy cái người chơi đáng ghét hắn liền giận không chỗ phát thiết hắn giận không kèm được nói các người mấy người chơi này rốt cuộc là từ đ â u tới chẳng lẽ không biết đại ca chúng ta lợi hại sao các người quả thật là chính là tự mình chuốc lấy cực khổ trong đó một người chơi nói như đ i n h đ ó n g cột chúng ta chính là qua tới cướp một chút kim tệ sử dụng chỉ cần các người ngoan ngoan phối hợp liền bình yên vô sự tô du trực tiếp xung qua hắn lần này cũng không có sử dụng ra hai thanh kiếm máu mà là lấy ra răng n h n h cự quái tại bọn họ trước mặt mấy người chơi này chợt l o ạ lên mấy người chơi này thấy được loại này răng n h n h cự quái về sau đã hiện ra một loại sợ hãi tâm lý một người chơi hết sức sợ s ẽ nói thật là không nghĩ tới trong tay của ngươi lại có như vậy răng nanh cự quái hơn nữa còn thăng cấp đến cao cấp nhất tô du không cho là đúng nói thật ra thì chuyện này đối với ta mà nói không đáng kể chút nào chẳng lẽ ngươi thích không không bằng ta đưa cho ngươi đi người chơi này liền vội vàng lắc đầu coi như là chính mình rất thích trang bị này nhưng là cấp bậc của mình căn bản không k h ô n g chế được quay đầu lại chỉ có thể thu được toi công gia tràng hắn bất đắc dĩ thở dài lời nói thành khẩn nói đến các anh em chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn nhưng vào đúng lúc này con manh thú kia đã xuất hiện ở sau lưng đám người chơi này chuẩn bị đánh lén bọn họ nhưng ngay tại thế ngàn cân treo sợi tóc này tô du phát hiện một điểm này hắn vội vàng lấy ra hai thanh kiếm đ á o vào tới mấy người chơi này nhìn thấy màn này bọn họ thật sự là đặc biệt ấ y n ấ y bọn họ vạn vạn không nghĩ tới trên tay tô du còn sẽ có cái này hai cây đỉnh cấp bảo kiếm bọn họ vừa ấ y n ấ y lại là t h a n phục bạch tiểu lâm nghe được bọn họ năm mồn bảy miệng nghị luận về sau không cho là đúng nói nơi này không có các ngươi chuyện gì còn không khẩn trương rời đi mấy người chơi này liền vội vàng gật đầu bọn họ rất lo lắng cho mình sẽ phải gánh chịu đến con manh thú kia công kích cho nên bọn họ vì bảo vệ tính mạng vẫn là chuẩn rồi bạch tiểu lâm dương dương đắc ý nói ta liền biết đám người chơi này căn bản chính là giá áo túi cơm bọn họ căn bản không có khả năng thành là đại ca đối thủ tôn chính uy cũng vội vàng nói đó là đương nhiên đại ca đối phó đám người ô hợp này vậy đơn giản là một bữa ăn sáng tô du rất mo đưa trước mắt con hung thú này đánh lui sau đó trở lại bên người bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chương 473, t r á n h qua một kết này tô du nói như linh đóng cột những thứ kia người chơi đáng ghét ở chỗ nào, nào. chẳng lẽ ngươi để cho bọn họ đào thoát sao bạch tiểu lâm liền vội vàng giải thích đại ca ngàn vạn lần không nên oan của ta ta cũng không có để cho bọn họ chạy thoát là bọn họ muốn chuẩn tô du tin tưởng lời hắn nói không cho là đúng nói ngược lại đều là người chơi lần này liền tạm thời buông tha hắn lần kế nhưng liền không có chuyện tốt như vậy rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bất quá bọn họ rất nhanh ngửi thấy một cổ sát khí nồng nặc bọn họ tin tưởng nhất định là con quái vật khổng lồ kia tàn mát ra bạch tiểu lâm vội vã cuốn cùng nói đại ca ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng ta tin tưởng con quái vật khổng l tôi du, Tô du, Tô du nghiêm c túc nói bạch tiểu lâm nếu như ngươi thật sự hiện tại đi chợ giúp hắn vậy thì tương đương với là đang hại hắn để cho chính hắn rèn luyện một chút đi bạch tiểu lâm bỗng nhiên tỉnh nộ gật đầu một cái hắn tin tưởng lời tô du nói nói có lý hơn nữa cũng tràn đầy chân lý hắn cần để cho tôn chính uy rèn luyện một chút hắn nói như linh đóng cột đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi tuyệt đối sẽ không vi phạm chỉ thị của ngươi tô du gật đầu một cái cười nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta cực khổ đạo tạo ra được linh đệ tốt như vậy tiếp theo chúng ta liền có thể xem náo nhiệt tôn chính uy vốn là muốn cầu cứu nhưng là hắn ngại mất mặt vì vậy trực tiếp xông về phía đám tiểu quái kia hắn nói năng có khí phép nói các người nam tiểu quái đáng giận này liền chờ đó cho ta nhìn đi lần này ta nhất định sẽ đem các n g ư ơ i diệt trừ trong tay hắn đã xuất hiện một thanh bảo kiếm thanh bảo kiếm này chất lượng thấp hơn với kiếm thương cung bất quá đối phó mấy cái tiểu quái này đủ rồi hắn thành thật nói chẳng lẽ các ngươi đám tiểu quái này còn không khẩn trương rời đi nơi này sao qua thời gian không được bao lâu các ngươi sẽ tan thành m â y khói bạch tiểu lâm nhìn thấy màn này thật sự là không nhịn được muốn đi qua giúp hắn nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du tức giận mà nói ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau g i n g tay chẳng lẽ ngươi muốn không tuân theo mệnh lệnh của ta sao h ắ n lắc đầu bất đắc dĩ thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm ta là tuyệt đối sẽ không vi phạm mệnh lệnh của ngươi tô du hớn hở gật đầu một cái ý vị sâu xa nói vậy thì đúng rồi chẳng qua chỉ là một đám tiểu quái mà thôi tôn chính uy nhưng là chuyên gia phương diện này chẳng được bao lâu lý thành công cùng trần tiên bằng từ những chỗ khác chạy đến thiếu niên áo trắng cũng đi theo sau khi hắn thấy được tô du cái này khiến tô du rất kỳ quái tô du nghi ngờ không hiểu hỏi thiếu niên áo trắng ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này phan đại ca cùng mập mặt đây bọn họ vẫn còn đang tại tân thủ thôn sao thiếu niên áo trắng gật đầu một cái tất cả giữa mình và phan đại ca á o loạn một điểm nhỏ mâu thuẫn cho nên mới qua tới đi theo tô du chương bốn t r ư ơ i bốn ngàn vạn lần không nên thêm phiền khi hắn đem cái này cái đầu đuôi sự tình nói ra tô du liền rất tức giận mà nói với hắn ngươi nhanh trở lại tân thủ thôn hỗ trợ phan đại ca thiếu niên áo trắng l ắ p đầu một cái nói như linh đ ó n g cột ta là tuyệt đối sẽ không trở lại tân thủ thôn hy vọng đại ca có thể tắc thành ta lưu lại vừa dứt lời tô du nhất thời rơi vào trong châm tư hắn nói như linh đ ó n g cột vậy cũng tốt ta hiểu được ý tứ của ngươi rồi nhưng là cũng không lâu lắm phan đại ca cùng mập m ạ liền đổi tới bọn họ lần này nhất định phải đem thiếu niên áo trắng mang về nếu không bọn hắn nhất định sẽ không kết thúc tô du liền vội vàng nói với bọn họ ta liền biết các ngươi hai người chơi này nhất định sẽ tìm tới đây thiếu niên áo trắng đang cùng tôn chính uy đối phó tiểu quái vào giờ phút này thiếu niên áo trắng cùng tôn chính uy đã thu được số lớn k i n h tệ cái này khiến bọn họ lộ ra đặc biệt cao hứng sau khi thiếu niên áo trắng thấy được phản đại ca cùng mập mạp đến về sau hắn trực tiếp núp ở sau lưng tô du hắn nói với tô du đại ca ngươi có thể ngàn vạn lần không nên quên trước chuyện đáp ứng ta ngược lại ta thì sẽ không cùng bọn hắn đi tô du suy nghĩ cần t h ậ n g dù sao mình là một cái lời nói đáng tin người chơi cho nên hắn chỉ có thể hớn hở tiếp nhận cái này một đề nghị chuẩn bị thuyết phục phản đại ca cùng mập mạp trước hết để cho bọn họ đi lần này liền cho ta một bộ mặt tạm thời để cho thiếu niên áo trắng ở lại chỗ này đi chờ qua một đoạn thời gian ta tự tay sẽ đem hắn đưa về ngươi cảm thấy như thế nào tô du đang nói chuyện với phản đại ca mà phản đại ca nghe đến đoạn này lời nói về sau hắn bất đắc di t h ở dài hắn không có khả năng không cho tô du mặt mũi này dù sao tô du trước đó giúp tân thủ thôn cùng hắn không ít chiều cố phản đại ca thành thần nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi thiếu niên áo trắng ta khuyên ngươi tự thu xếp ổ n thỏa vừa dứt lời phan đại ca liền mang theo mập mạp từ chỗ này vội vã rời đi thiếu niên áo trắng nhìn thấy màn này nghĩ lại phát sợ nói đại ca lần này thật muốn thật tốt cảm ơn ngươi rồi cảm ơn sự trợ giúp của ngươi đối với ta tô du không cho là đúng nợ đủ cười lạnh leo nói thật ra thì ta cũng muốn rèn luyện ngươi dù sao trước đó tôn chính uy đã chiếm được rèn luyện tôn chính uy nghe được tô du nhắc tới tên của mình hắn cũng liền lúng túng nợ đủ cười hắn vội và nói thiếu niên áo trắng thật ra thì đại ca hết thệ cũng là vì ngươi nghĩ ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên hiểu lầm hắn thiếu niên áo trắng gật đầu một cái thề son thề sắt nói đại ca xin yên tâm. ta nhất định sẽ tiếp nhận đủ loại đủ k i ể u khiêu chiến cùng khó khăn đúng vào lúc này con manh thú kia một lần nữa xuất hiện ở xung quanh bọn họ tô du quả quyết tấn công mà thiếu niên áo trắng muốn đi qua hỗ trợ nhưng là hắn biết mình căn bản không đủ tư cách cho nên chỉ có thể ngừng lại đứng tại chỗ cũng không nhúc ních rồi bạch tiểu lâm đi tới bên người của thiếu niên áo trắng nói với hắn ngươi đây là đang làm gì ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên thêm phiền hiểu chưa thiếu niên áo trắng gật đầu một cái thẳng thắn nói ngươi cứ việc yên tâm ta vẫn là tự biết mình ta biết thực lực của mình bạch tiểu lâm gật đầu một cái sau đó ở một bên xem cuộc chiến hơn nữa giám đốc nhất cử nhất động của thiếu niên áo trắng rất sợ xuất hiện chuyện gì đó không hay tô du rất mau tới đến con manh thú kia trước mặt hắn lấy ra hai thanh kiếm máu chuẩn bị nhanh chóng công kích chương bốn t r ư ơ i năm không cho ngươi bất cứ cơ hội nào tô du không chút do dự nói ngược lại lần này ta là tuyệt đối sẽ không để cho n g ư ơ i chạy đi con manh thú kia kịch liệt g ầ m h ế t lên tô du nghe được thanh â m gầm t h é t này về sau căn bản một chút cảm giác cũng không có tô du thản nhiên nói ta khuyên ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta hư trương thanh thế ngươi loại gào thép này công kích đối với ta mà nói căn bản không có tác dụng khi hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đi thẳng tới đám tiểu quái kia trước mặt bạch tiểu lâm nói năng có khí phép nói tôn chính uy ngươi vẫn là nhanh tránh ở một bên đi mấy cái tiểu quái này còn chưa đủ ta đánh tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ vội văn nói bạch tiểu lâm ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên quá kiêu ngạo ngươi có thể hiểu được lời nói của ta sao bạch tiểu lâm gật đầu một cái nhưng vẫn là trực tiếp xung q u a h ắ n căn bản sẽ không cho tôn chính uy cơ hội lần này tô du rất nhanh liền đem con hung thú này tiêu diệt hắn hai thanh kiếm áo kia trực tiếp đâm vào hung thú trong thân thể trong n y mắt con hung thú này thân thể sinh ra nổ mạnh kịch liệt tất cả người chơi nhìn thấy màn này chỉ cảm thấy đặc biệt không tưởng tượng nổi thân tâm của bọn họ đều đã hoàn toàn bị khiếp sợ đến k e n g à i đạt được c h i ế n lợi phẩm áo giáp hung thú một lấy được trang bị này về sau tô du suy nghĩ cẩn thận n g quyết định đem bộ khôi giáp này đưa cho thiếu niên áo trắng dù sao bộ khôi giáp này trọng yếu nhất chức năng chính là phòng ngự hắn liền vội vàng đem thiếu niên áo trắng kêu đi qua thành khẩn nói ta hiện tại liền đem trang bị này tặng cho ngươi ngươi nhất định phải tiếp nhận thiếu niên áo trắng đột nhiên sững sờ hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy cái này khiến hắn lộ ra đặc biệt không tưởng tượng nổi hoàn toàn choáng tại chỗ hắn từ từ hóa giải qua tới thẳng thắn mà hỏi đại ca cái này rốt cuộc là bởi vì cái gì ngươi tại sao tốt với ta như vậy tô du mặc không biểu tình mà đáp lại trang bị này ưu thế lớn nhất chính là dùng để phòng ngự ta cũng không muốn để cho ngươi cho ta gây phiền t h i lời tuy như thế nhưng thiếu niên áo trắng vẫn là rất cảm động hắn vội vàng nói vậy thì cảm ơn đại ca khả khái hắn trong nháy mắt liền đem bộ khôi giáp này phủ thêm sau đó dùng một loại rượu võ dương a i thái độ đối mặt đông đảo người chơi tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm trố mắt nhìn nhau bọn họ đều lộ ra một loại vẻ khinh thường tôn chính uy không chút do dự nói cái này có gì đặc biệt hơn người đối với chúng ta mà nói cái này không đáng kể chút nào tô du nghe được hắn lời nói này liền rất tức giận nói tôn chính uy người muốn làm gì ta cũng không muốn để cho giữa chúng ta sinh ra nội đấu tôn chính uy tự trách nói là lời ta mới vừa nói thời điểm không có cẩn thận suy nghĩ kỹ càng chọc đại ca tức giận rồi là ta không được ta xin lỗi ngươi tô du không cho là đúng nói ngươi chân chính hẳn là người nói xin lỗi là thiếu niên áo trắng hiểu chưa thiếu niên áo trắng đột nhiên nói tôn chính uy đại ca ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta nói xin lỗi ta rất không quen một bộ này chúng ta cũng coi là nợ nụ cười quên hết thủ áng rồi tôn chính uy gật đầu một cái t h ẳ n g nhiên nói đại ca ngươi cảm thấy ta hiện tại có đại ca dáng vẻ rồi sao tô du đột nhiên nợ nụ cười đối với cái này không lợi nào để nói chương bốn trăm bảy mươi sáu kiên nhẫn mười t ô Du đã đem tất cả người chơi đều tìm được cái này khiến hắn lộ ra đặc biệt cao hứng hắn mặt đầy vui sướng nói loại kết cục này cũng không tệ lắm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ luôn cảm thấy chuyện này so với trong tưởng tượng của bọn họ còn muốn khó khăn cùng p h i ề n thái nhưng vào đúng lúc này bọn họ lại đối mặt một đám tiểu quái tập kích tôi du rất nhanh phát hiện đám tiểu quái này hắn biết đám tiểu quái này là sơn cốc tiểu quái sơn cốc tiểu quái miêu tả chỉ có thể sinh tồn tại trong sơn cốc lực chiến nhưng là kiên nhẫn mười phần để cho một chút người chơi rất nhức đầu tôn chính uy thấy được mấy cái sơn cốc tiểu quái về sau liền thẳng thắn nói, Đại ca, vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ngươi yên tâm đi trong chuyện này ta vẫn có thể làm chủ chẳng được bao lâu tôn chính uy cứ dựa theo tô du chấp hành kế hoạch tới tiến hành tiếp rất mau tới đến trước mặt đám tiểu quái này trong tay của tôn chính uy đã xuất hiện một cái kiếm thương h u n g hắn lạnh leo nói lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các người đám tiểu quái đáng giận này tô du cũng đến nơi này hắn vốn là muốn giúp tôn chính uy nhưng vẫn là bị tôn chính uy cự tuyệt tôn chính uy liền vội vàng giải thích ngươi đây là đang làm gì đại ca ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên qua ta ngươi liền để ta tự mình tiến hành tiếp đi thật ra thì hắn cũng có tư tâm của mình đó chính là muốn sử dụng t h a n h kiếm thương khung này thỏa nguyện một chút tô du liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của hắn thấm thiế nói ta liền biết ngươi muốn như vậy thanh kiếm này ngươi liền tạm thời cầm đi dùng đi dù sao tôn chính uy mới vừa mới vừa qua loại này cấp bậc hoàn toàn có thể khống chế t h a n h kiếm thương khung này rồi hắn thản nhiên cười nói vậy thì cảm ơn đại ca thành toàn cực kỳ cảm ơn đại ca tín nhiệm đối với ta cùng lý giải tiếp theo ta sẽ tiếp tục cố gắng tô du gật đầu một cái không cho là đúng nói Ngươi vẫn là nhanh chóng đi đối phó mấy cái tiểu quái này đi, không muốn ở trước mặt của ta nói mấy cái. Tôn Chính hắn thẳng phẫn nộ của hắn, liền lập tức kinh hoàng không dứt chạy trốn. gật trước được đi đối cái tiểu quái đi, cái. cái, tới, tiểu quái kia vọt là lập mà phó Huy thấy của ta sau của tức chạy đó đầu đâm đám mấy mặt mấy một dứt ở bạch tiểu lâm nhìn thấy m à n này bất đắc dĩ thở dài nói với tô du đại ca cái này nên làm cái gì tô du không cho là đúng nói không sao ta tin tưởng tôn chính uy có loại thực lực này qua thời gian không được bao lâu hắn còn có thể thu hoạch một chút kim tệ khen thưởng bạch tiểu lâm gật đầu một cái rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm nghĩ lại phát sở nói ta còn tưởng rằng hắn còn là trước tia cái đó tôn chính uy tô du liền vội vàng giải thích hắn đã sớm không phải là trước đó tôn chính uy rồi ngươi phải hiểu được một điều này biết không khi hắn nói xong câu nói này tôn chính uy trực tiếp đem đám tiểu khoái kia một lưới bắt hết thu hoạch rất nhiều kìm tệ khen thưởng khải hoàn đi tới bên cạnh của bọn hắn hắn không chút do dự nói đại ca cứ việc yên tâm lần này ta khẳng định không có làm mất mặt ngươi nhưng vào ngay lúc này có một đám người chơi xa lạ đến nơi này bọn họ thật giống như là chú ý tới trên người tôn chính uy kim tệ cho nên bọn họ liền không có ý tốt đi theo qua tôn chính uy phát hiện bọn họ liền nói như ninh đ ó n cột các ngươi tới nơi này làm gì còn không nhanh từ chỗ này rời đi tô du thở hồn hiền nói không sai các ngươi kết quả là ai các ngươi rốt cuộc muốn thế nào chương bốn trăm bảy mươi bảy không nên phát sinh đại sự đám người chơi này đã cảm nhận được sự phẫn nộ kia của tô du bọn họ vốn là phải rời đi nơi này nhưng vẫn là lưu lại tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là đang khiêu chiến d a n h giới cuối cùng của ta sao ta nói cho các ngươi biết ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi khi hắn nói xong lời nói này đám người chơi này trố mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là rời khỏi nơi này bọn họ vốn là muốn làm một chút tiền vàng nhưng vẫn là tay không mà về tôn chính uy khâm phục không dứt nói đại ca thật sự là quá lợi hại rồi vạn vạn không nghĩ tới ngươi sẽ lợi hại như vậy để cho ta đặc biệt bội phục tô du biết tôn chính uy là cố ý trước mặt mình nính hót hắn vội vàng nói ngươi đây là đang làm gì tại sao phải nính hót bạch tiểu lâm liền vội vàng giải thích cũng không biết trần thiên bằng cùng lý thành công ở chỗ nào nào hai người chơi này sẽ không phải là đi đánh quái thăng c ấ p a không có qua thời gian bao lâu trần thiên bằng cùng lý thành công liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ bọn họ lần này còn đem phản đại ca mang đi qua phản đại ca nói như đ i n đóng cột việc lớn không tốt rồi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng không biết đi chỗ nào khắp nơi cũng không tìm được tô du biết chuyện này liền nói với bọn họ các ngươi yên tâm đi trong chuyện này ta nhất định sẽ dụng tâm đi tìm tôn chính uy lớn tiếng hô to thiếu niên áo trắng cùng mập mạp không phải là ở đó sao chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy sao tô du rất nhanh phát hiện một điểm này hắn vội vắng nói vậy chúng ta bây giờ đổi u nhanh đi tìm bọn họ đi ngàn vạn lần không nên phát sinh đại sự đông nhiên trong lúc đó bọn họ một lần nữa phát hiện một đám tiểu quái cái này cũng là vừa rồi cái loại này sơn cốc tiểu quái tôn chính u sau khi nhìn thấy mấy cái tiểu quái này liền lập tức trận to c ắ mắt tôn chính uy nói như linh đ ó n g cột đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho ta các ngươi đuổi nhanh đi tìm bọn họ đi tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy cũng tốt đám tiểu quái này liền tạm thời giao cho ngươi để giải quyết chúng ta nhanh đi một đám người chơi xa lạ đem bọn họ ngăn lại hơn nữa nói với tô du ngươi vẫn là nhanh đứng lại đi chúng ta không muốn để cho ngươi rời khỏi nơi này tô du tức giận mà nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê thởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi trong t r ớ c mắt hắn liền để mấy người chơi này từ chỗ này rời đi lựa chọn thủ đoạn đương nhiên là vũ lực tô du dương, dương đắc ý nói Các người đám bạch i hoại nhìn này, một á i liền k ô n g phải là đối là tiểu h cho ủ của ta, cho dù là n g ư ờ đông không mạnh cũng không làm nên thế làm chuyện gì. Bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc đổi kịp hắn nhất là tôn chính uy hắn khoái đao chạm loạn ma liền đem đám tiểu q u á i kia dọn dẹp không còn một ngóng tô du biết chuyện này vội vàng nói ta liền biết các ngươi sẽ rất lợi hại xem ra thực lực của các ngươi đang tăng lên không ngừng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết tô du là đang khích lệ bọn họ tô du nói như ninh đóng cột ta xem chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi ngàn vạn lần không nên bỏ qua bất kỳ cơ hội nào phan đại ca gật đầu một cái nói năng có khí phách nói ngươi nói đúng vô cùng chúng ta đây khẩn trương rời đi nơi này đi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới trước mặt trần thiên bằng hắn hiện tại đã hôn mê đi máu trên người lượng không ngừng đang giảm xuống tô du nói như linh đón g cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhanh chóng đi giúp hắn chương bốn t r m ư ơ i tám mùi kỳ quái tô du rất nhanh phát hiện một con quái vật khổng lồ chỉ thấy quái vật khổng lồ này hướng về phương hướng bạch tiểu lâm vào tới hát cổ cự quái cấp bậc lv b lăm thân phận cự quái tự do hp b trăm năm ngàn lực chiến bảy ngàn lực phòng ngự bảy ngàn hệ số tổng hợp một trăm linh năm kỹ năng màu đen gà o ghét hát vũ công kích đêm tối nay trái ánh bạch tiểu lâm chú ý tới một màn này liền hội vàng lớn tiếng hô to đại ca mau chạy tới đây cứu ta quái vật khổng lồ này thật sự là quá lợi hại rồi chỉ thấy quái vật khổng lồ này đã từ trong miệng phun ra một viên hỏa lửa màu đen viên hỏa cầu này chính hướng về phương hướng bạch tiểu lâm a n h đánh tới tô du đi thẳng tới trước mặt bạch tiểu lâm hắn lấy ra kiếm thương c u n g một kiếm liền đem viên này hỏa cầu màu đen từ trung gian bồ ra hỏa cầu màu đen xảy ra nổ mạnh kịch liệt nhưng là cũng không có làm tổn thương đến tô du cùng bạch tiểu lâm. bạch tiểu lâm nghĩ lại phát sợ nói tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm đa tạ đại ca trợ giúp đối với ta bằng không liền xong đời rồi khi hắn nói xong lời nói này lại không kiềm hám được hít vào một hơi tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ngàn vạn lần không nên như thế tự trách dù sao quái vật khổng lồ này cũng không biết là thế nào hắn thật giống như là từ trên người bạch tiểu lâm ngửi thấy một loại kỳ quái mùi hắn thẳng thắn nói quái vật khổng lồ này đối với ngươi mùi trên người cảm thấy hứng thú vừa dứt lời bạch tiểu lâm liền ngửi một cái trên người mình loại này quỷ dị mùi hắn rất nhanh liền bỗng nhiên tỉnh ngộ hắn vội và xem ra quái vật khổng lồ này vẫn là giao cho đại ca để giải quyết đi nhất định phải tốc chiến tốc thắng tô du gật đầu một cái không chút do dự nói một điểm này ngươi cứ việc yên tâm tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm trực tiếp đi tìm tôn chính uy rồi tôn chính uy biết chuyện này cũng thật là có một loại nghĩ lại phát sợ cảm giác hắn lo lắng không tôi h nói cũng không biết hiện tại đại ca tình trạng thế nào có nặng lắm không bạch tiểu lâm như đinh chém s ắ t đáp lại ngươi yên tâm đi đại ca nhất định sẽ rất an toàn liền không cần ngươi tới lo lắng đúng như dự đoán t ô du trực tiếp đem con quái vật khổng lồ kia đổi chạy thật ra thì ý đồ chân chính của hắn chính là đem con quái vật khổng lồ kia tiêu diệt hết hắn rất nhanh xuất hiện ở bên người bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hắn bất đắc dĩ thở dài thật là không có nghĩ đến con quái vật khổng lồ kia là như thế không chịu đòn chẳng qua chỉ là qua mấy chiêu mà thôi trực tiếp từ trước mặt của ta chạy trốn t ô du nói xong lời nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ cảm thấy t ô du giống như là ở trước mặt bọn họ khoang bất quá t ô du từ đầu đến cuối đều có tư sản lấy lê dù sao thực lực của hắn là ở chỗ này、bày. bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đặc biệt khâm phục hắn cho nên ở trong lòng bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nảy sinh một loại lòng gân t ị trần thiên bằng cùng lý thành công cũng từ bên ngoài trở về tới rồi bọn họ lần này mang đến một cái cực kỳ đầu mối có giá trị trần thiên bằng không chút do dự nói có lẽ các ngươi còn không biết sao chúng ta đã phát hiện một h n g núi bên trong có một con cự quái đặc biệt lợi hại lý thành công vội và nói g n nếu như chúng ta có thể đem con cự quái này tiêu d i ệ t hết như vậy có thể được đến đếm không hết k i m tệ còn có trang bị định cớp tôn chính uy không chút do dự nói cái tia con cự quái này khó đánh sao vạn nhất khó đánh chúng ta đây khẳng định không phải là đối thủ của con cự quái này chương bốn trăm bảy mươi chín nhất định sẽ rời khỏi trần thiên bằng nói như linh đóng cột ta phát hiện ngươi cái này cái người chơi có phải hay không ốc chẳng lẽ ngươi không biết rõ chúng ta còn có đại ca có ở đây không tất cả người chơi đều không hẹn mà cùng nhìn về phía tô du tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là đem tâm tư của mình nói ra lần này bọn họ cần phải lấy được sự giúp đỡ của hắn tô du biết chuyện này vội văn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy Các người quả thực trước con cự quá quái người ngu xuẩn, kia không phải quả thật không là là đây bạch ọ họ n nói tới sao. b tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận ý, bọn họ rốt cuộc vào giờ k h ắ c này bỗng nhiên t ỉ n h ngộ bạch tiểu lâm hưng phấn không thôi nói đại ca nói không sai đích x á c là con cự quái kia cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị đi trần thiên bằng cùng lý thành công trố mắt nhìn nhau bọn họ còn không biết trong hồ lô của những người này rốt cuộc bán chính là thuốc gì luôn là đang giấu giếm bọn họ trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi ta thật sự không biết các người đang nói gì có lời gì liền không thể thật tốt nói sao tại sao phải ở chỗ này thì thầm t ô du nói như ninh đóng cột ta vẫn là nói với các ngươi nói thật đi thật ra thì ta biết con cự quái này tồn tại trước ta cùng con cự quái này từng giao thủ vừa dứt lời trần thiên bằng gật đầu một cái đ ỗ n g nhiên tỉnh mộ nói nguyên lai tình huống chân thật đã phát sinh ở bên người chúng ta rồi nhưng là c o n cự quái kia đây một đ á m tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ cái này khiến bọn họ cảm thấy đặc biệt b u ồ n b ự c bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn trực tiếp xung q u a nhưng là tô du đem bọn họ ngăn cản bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải làm như vậy t ô du không chút do dự nói Các ngươi căn ngươi bản không phải đối là tôn h nhanh cho Bạch nhiên tỉnh nói, vậy cũng tốt đại ca, chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi, chúng ta nhất định sẽ rời khỏi. ủ của các cũng ca, đưa giao ta ta ta đám đám đi. đại quái quái Lâm mộ tiểu tiểu Tiểu tốt biết tiếp t ngươi nói, rồi, rời này, vẫn này bỗng nên nào là làm vậy sẽ chính uy mặc dù không hiểu nhưng hắn vẫn là rất tôn trọng lựa chọn của tô du hắn trực tiếp cùng bạch tiểu lâm tối lui đến bên người trần thiên bằng trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi lúc bình thường các ngươi không phải là cùng đại ca quan hệ khá vô cùng nhà làm sao lần này hắn lại xa lánh các ngươi lý thành công đột như nói trần thiên bằng ngươi đây là đang làm gì ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên ở chỗ này bàn lộng thị phi mọi người đều là huynh đệ tốt không cần thiết nói như vậy trần thiên bằng gật đầu một cái tự trách nói thật ra thì ta vừa rồi chẳng qua chỉ là thuận miệng nói mà thôi các ngươi có thể ngàn vạn không nên để ở trong lòng bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ là tuyệt đối sẽ không chấp nhận với trần thiên bằng bạch tiểu lâm nói năng có khí phách nói ta xem chúng ta vẫn là nhanh chóng đi chợ giúp đại ca đi ngàn vạn lần không nên để cho một mình hắn được h ố n g trong t r ớ c mắt tô du lại mang theo kim tệ khen thưởng về tới bên cạnh của bọn hắn hắn đã hoàn toàn đem đám tiểu có ích i a tiêu diệt hắn tạm thời đem những kim tệ này khen thưởng giao cho tôn chính uy từ hắn tạm thời bảo quản những thứ này tôn chính uy thẹn thùng nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy đại ca ta biết lần này chúng ta làm sai chuyện xin ngươi tha thứ cho tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng mọi người đều là h u y n h đệ tốt chương bốn trăm tám mươi không muốn giấu giếm các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lấy được tô du tha thứ bọn họ thật sự là đặc biệt cao hứng nhưng là không nghĩ đến lần này bọn họ đã lâm vào con cự quái kia trong ấy con cự quái kia muốn trực tiếp đem bọn họ cắn mất hết ngay tại thế ngàn cân treo sợi tóc này tô du kịp thời chạy tới hắn nói như ninh đóng cột ngươi cự quái đáng giận này còn không nhanh thả bọn họ đi con cự quái này vạn vạn không nghĩ tới tô du vậy mà lại tìm được chỗ này cái này để cho mình thất kinh tô du nói với con cự quái này ta vẫn là khuyên ngươi một câu đổi mau dừng tay ngàn b ạ n lần không nên chọc giận ta hiểu chưa con cự quái này vốn là muốn từ chỗ này chuẩn nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du bắn ra lưu vân cung tiễn những cung tên này trực tiếp đem con cự quái này làm cho thống khổ không chịu nổi con cự quái này bắt đầu gào thét âm thanh tương đối nặng n ề nghe được loại âm than trần thiên bằng cùng lý thành công đặc biệt sợ hãi trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bằng không rất nguy hiểm lý thành công liền vội vàng lắc đầu hắn tức giận mà nói ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi không muốn quản đại ca bọn họ sao trần thiên bằng lắc đầu một cái nghiêm túc nói ngươi nói nói gì vậy ta làm sao có thể sẽ không quản bọn họ nếu như ngươi nói như thế nữa ta liền tức giận rồi tô du đi thẳng tới trước mặt bọn họ nói với bọn họ hai người các ngươi nói lời đã bị ta nghe được hai người chơi này t r ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn giải thích cái gì nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du thành khẩn nói các ngươi liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian có chuyện gì các ngươi nhanh chóng đi làm đi nhanh chóng đi đánh quái thăng cấp lý thành công tự trách nói đại ca lần này thật sự là có lỗi với ngươi là chúng ta quá vô dụng chúng ta ở chỗ này c ũ n g vốn không giúp được gì tô du không cho là đúng nói ta đương nhiên biết nội khổ tâm riêng của các ngươi rồi t ố t những lời này thì không cần nói các ngươi chạy nhanh đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng tới cái địa phương này bọn họ chỉ cảm thấy chuyện này vẫn còn cần thương lượng một chút tốt hơn bạch tiểu lâm đột nhiên nói các ngươi hai người chơi này tại sao phải từ chỗ này rời đi chẳng lẽ các ngươi không muốn trở thành đội viên của chúng ta rồi sao tô du nghiêm túc nói bạch tiểu lâm ngươi đây là có chuyện gì còn không đổi mau tránh ra đường để cho bọn họ rời khỏi nơi này bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài lạnh như băng nói các ngươi đây là đang làm gì rốt cuộc là bởi vì cái gì chẳng lẽ chúng ta đối với các ngươi chưa đủ tốt sao trần thiên bằng cùng lý thành công trố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ cũng không bỏ đi được bạch tiểu lâm bọn họ nhưng là không có cách nào bọn họ yêu cầu nhu cầu chính mình thăng cấp tri lộ Trần Thiên b ằ n g không h c ú t do dự nói, thật r a thì thời đều đến đ loại i ể m này rồi, t a cũng không m u giấu ố n g i ế mươi các n g ta còn một u u ố ố n m h n g cố thủ nguyên tắc lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công đã hối hận bọn họ không nghĩ tới tự mình bước lên một cái thăng cấp chi lộ sẽ khó khăn như thế bọn họ rất nhanh gặp được một đám càn k h ô n tiểu quái đám tiểu quái này tương đối lợi hại bọn họ căn bản không phải là đối thủ của đám tiểu quái này càn k h ô n tiểu quái miêu tả thật ở càn k h ô n trong núi tiểu quái lực chiến vi phạm độ bén n h y cao cường khiến cho các người chơi nghe tin đã sợ mất mật trong lúc hắn lâm vào khó khăn thời khắc tô du mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mau t i đến trước mặt bọn họ bạch tiểu lâm đột nhiên nói đây không phải là trần thiên bằng cùng lý thành công sao bọn họ vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đó tôi du đã cảm nhận được đám kia càn k h ô n tiểu quái khí tức nguy hiểm hắn nói như đinh b ó n g cột thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết trong hồ lô của tôi du rốt cuộc bán chính là thuốc gì tại sao ở trước mặt bọn họ nói lên lời nói như vậy tôi du thành t h ẩ n nói ta vẫn là nói thiệt cho các ngươi biết đi thật ra thì trong chuyện này chỉ có ta mới có thể đối phó đám tiểu quái này trần thiên bằng cùng lý thành công rốt cuộc phát hiện tôi du bọn họ hai người chơi này tương đối xấu hổ t ô Du nói với bọn họ thật ra thì hai người các ngươi không cần như vậy xấu hổ có lời gì cứ việc nói thẳng trần thiên bằng tự trách nói đại ca ta biết hết t hệ các thứ này đều là sai lầm của ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta lý thành công thâm thiền nói trần thiên bằng thật ra thì chuyện này là ta đề nghị chúng ta cũng không muốn tại đại ca làm bạn bên dưới thăng cấp tô du đương nhiên hiểu được ý tứ của bọn họ bọn họ liền là muốn thoát khỏi tô du như vậy một vị trợ thủ như vậy bọn họ liền có thể nhanh chóng lớn lên chỉ có làm như vậy bọn họ mới có thể biết mình sẽ đi bao xa tô du nói như l i n h đóng cột ta khuyên các ngươi vẫn là đổi u mau trở lại đi hiểu chưa đây là lời nói phát ra từ phế phủ của ta hai người chơi này gật đầu một cái bạch ọ họ n đồng ý yêu cầu Du. của Tô b tiểu lâm cùng tôn chính uy lại có tới tới, đi đi. Hợp hợp là c các các một lần nữa g u y ệ n trố n tới thì tới, mắt nhìn nhau bọn họ hiện tại cũng không biết tô du là nghĩ như thế nào rồi bọn họ vốn là muốn từ chỗ này rời đi nhưng là nghĩ lại coi như là không vì cái gì khác cũng muốn xem ở mặt mũi tô du lên lưu lại tô du liếc mắt xem thấu cả rồi tâm tư của bọn hắn cười nói ta liền biết các ngươi khẳng định không bỏ đi được nếu là như vậy đám tiểu quái này liền giao cho các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ rất mau tiến vào đám tiểu quái này cho bọn hắn thiết trí tốt trong vòng đây bạch tiểu lâm nói năng có khí phách nói các ngươi đám tiểu quái này liền chờ đó cho ta nhìn ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho các ngươi nhưng là đám tiểu q u á i này đích sắc là rất lợi hại rất mo đưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bao vây lại để cho bọn họ không cách nào phát huy thực lực của mình bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to đại ca mau chạy tới đây hỗ trợ chúng ta quả thực không phải là đối thủ của đám tiểu q u á i này tô du gật đầu một cái lập tức đi tới trước mặt bọn họ chương bốn t r ư ơ i hai ngàn vạn lần không nên để ý tô du nói như linh đóng cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bình thường các ngươi làm sao học trước ta không phải là đã c h u y ể n thụ cho các ngươi một chút kỹ xào sao, sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ nhất thời rơi vào trong chấm tư bọn họ đã sớm đem những chuyện kia toàn bộ quên mất Bạch tiểu lâm nói năng có khí phép tiểu nói nói, lâm năng đáng ạ loại i sai rồi, ngươi thời giận nói, tiên ca, chuyện chúng có chúng khắc mấu chốt này, Tô du cũng chỉ có thể tức giận mà nói, vậy cũng tốt, trước c ra ta ta. thật thì thể thà thứ Tô thể tốt, hy vậy mấu Du này này, mấy vọng Đến đem mà i tiểu quái à y tiêu diện hết diện lại sau â y sự với ngươi. các、người. Hắn tiểu r ự c t ế kiếm p xông xuất trong hiện thương khung. qua, tay t đã Đáng i quái kia thấy được thanh bảo kiếm này về sau đích sắc là cực sợ lập tức muốn từ nơi này chạy trốn Tô、du、tức giận mà nói, ta liền biết các sợ ta, chẳng lẽ các ngoan ngoan hàng, tới, Du các chẳng giận ngươi nói, liền hai mà l sợ dù sao bọn chúng vẫn tin tưởng người đông thế mạnh đạo lý này tô du lạnh lùng cười nói lần này ta rốt cuộc thấy được các ngươi ngu xuẩn ngược lại trong chuyện này ta là tuyệt đối sẽ không làm ra nhượng bộ hắn nói xong lời nói này tay cầm bảo kiếm trực tiếp xông qua hắn nói như đ i n h đón g cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người các ngươi mau chạy tới đây ta hiện tại yêu cầu dạy cho các ngươi một chút kỹ xảo bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì rồi chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mau tới đến một đám tiểu quái trước mặt bạch tiểu lâm nói với tôn chính uy trong thời gian kế tiếp nhất định phải dụ tâm Nàn vạn lần k tôi n nên g để cho đại ca l du, vạn vạn du, du, du nói với bọn họ được rồi các ngươi vẫn là ở lại chỗ này chiếu cố thật tốt trần thiên bằng cùng lý thành công đi bọn họ đã bị thương rồi hp đang giảm xuống trần thiên bằng cảm động không thôi nói thật sự là rất cảm ơn đại ca chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy cho các ngươi thêm phiền thoái hắn nói xong lời nói này đã yên lặng cúi đầu hắn bất đắc dĩ thở dài lại nói với tô du đại ca xin yên tâm lần kế ta sẽ đích thân giải quyết đám tiểu q u á i này tô du không cho là đúng nợ nụ cười hắn tinh táo nói thật ra thì không quan trọng ngươi ngàn vạn lần không nên để ý hết thể các thứ này ta lại trợ giúp ngươi chỉ thời gian trước mắt tô du liền đem đám này c à n k h ô n tiểu quái tiêu diệt hơn nữa lấy được một trang bị lại là một cái vòng c à n khôn、Ken. ngài đạt được chiến lợi phẩm vòng c à n khôn một bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được trang bị này về sau thật sự là mừng rỡ không thôi bạch tiểu lâm vội và nói g n đại ca lần này thật sự là thu hoạch rất phong phú phải biết loại trang bị này thật sự là hiếm thấy vừa dứt lời tô du không cho là đúng nói cái này có gì ghê gớm cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu các ngươi ngàn vạn lần không nên quá kích động l i ê n giống như bình thường tô du vẫn là lộ ra một loại chấn định như thường chương bốn trăm tám m yêu cầu ngươi sắp xếp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn đạt được trang bị này nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói như ninh đ ó n cột thật ra thì trong lòng các ngươi cũng rất rõ ràng trang bị này căn bản không thích hợp ngươi bọn họ hai người chơi này trố mắt nhìn nhau đã cảm nhận được tô du cái loại này các h nói tô du không chút do dự nói các ngươi yên tâm đi chờ đến lần kế ta nhất định sẽ đem trang bị đưa cho các ngươi phan đại ca đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ thẳng thắn nói các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du thẳng thắn nói đương nhiên là qua tới đánh q u á i rồi nghe được cái này sau khi trả lời phan đại ca gật đầu một cái vội và nói g n vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi trong thời gian kế tiếp hắn chỉ, chỉ một phương hướng hơn nữa nói với tô du bên kia có một con quái vật khổng lộ ngươi có thể đi đối phó tô du rất nhanh phát hiện một con quái vật khổng lồ xem ra phản đại ca cũng không có lửa gạt mình cái này khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ yên tâm càn khôn cự quái cấp bậc lv bảy mươi lăm thân phận thân phận người tự do hp bảy trăm năm mươi ngàn lực chiến bảy trăm ngàn lực p h o n g ngự sáu trăm chín mươi ngàn hệ số tổng hợp một trăm linh sáu kỹ năng cự quái gào thét thiên địa công kích càn khôn na z i bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được quái vật khổng lồ này về sau bọn họ lập tức lê dại bạy tiểu lâm trố mắt n g ẹ n họng nói ta thật là không có nghĩ đến con cự quái này sẽ khổng lồ như vậy thật sự là quá làm cho ta ngoài ý mớn khi hắn nói xong lời nói này tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bạch tiểu lâm liền vội vắng hỏi chẳng lẽ đại ca cũng phải rời đi nơi này sao tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói đó là đương nhiên ta yêu cầu bảo vệ an toàn của các ngươi còn có phản đại ca an toàn của bọn họ vừa dứt lời mấy người chơi này gật đầu một cái không có qua thời gian bao lâu phản đại ca liền ngăn cản đường tô du đi hắn nghi ngờ không hiểu hỏi tô du ngươi đây là đang làm gì ngươi tại sao phải rời đi nơi này ngươi vẫn là nhanh đứng lại chúng ta yêu cầu sắp xếp của ngươi tô du không cho là đúng nói phan đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy bằng không chuyện kế tiếp sẽ trở nên rất phiền thoái phan đại ca suy nghĩ cẩn thận ý, thấm thiến nói chúng ta cần để cho ngươi đem con này c ả n k h ô n cử quái giải quyết hết ta nói chính là thật lòng tô du cẩn thận vừa nghe có thể nghe được phan đại ca cái loại này trẻ sơ sinh thành tâm hắn không chút do dự nói đến vậy cũng tốt ta biết thì như thế nào tô du cũng coi là đáp ứng yêu cầu của phan đại ca phan đại ca biết sau liền lộ ra rất vui vẻ hắn vốn là muốn ngay đầu tiên tìm được tô du nhưng là nghĩ lại cũng không cần p h i ề n thoái tô du rất mau tới đến trước mặt của hắn phan đại ca ngươi đây là muốn làm gì có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi bọn họ hai người chơi này ăn nhịp với nhau rốt cuộc xác định tiêu diệt càn k h ô n cự quái sự t ì n h bọn họ rất mau tới đến trước mặt con cự quái kia nhưng là trước đó bọn họ lại có thể gặp được một đám càn k h ô n tiểu quái tô du không chút do dự nói các người đám này đáng chết càn k h ô n tiểu quái các người rốt cuộc muốn thế nào tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm kịp thời chạy tới nơi này bọn họ cũng không muốn để cho tô du ở chỗ này lãng phí thời gian bạch tiểu lâm nói như ninh đ ó n cột t ô du đại ca chuyện này hay là giao cho ta đi chương bốn trăm tám mươi bốn ta là đang khảo nghiệm ngươi t ô du không chút do dự nói vậy cũng tốt chuyện này liền giao cho các ngươi ngược lại các ngươi cũng là đối phó tiểu quái c h u y ê n ra phan đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi thật chẳng lẽ muốn giao cho bọn họ sao t ô du gật đầu một cái hỏi ngược lại nếu như không đem chuyện này giao cho bọn họ chẳng lẽ là phải giao cho ngươi sao vẫn là giao cho thiếu niên áo trắng cùng mập mạp nghe được t ô du đang kêu tên của mình thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rất mau tới đến bên cạnh của hắn thiếu niên áo trắng nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi ngàn vạn lần không nên che che giấu giấu đều là người mình không cần thiết khách sáo tô du gật đầu một cái sau đó liền đem chuyện này nói ra hắn vẫn là quyết định để cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy phụ trách chuyện này bạch tiểu lâm thề son thề s ắ t nói đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ hoàn thành ngươi giao phó cho nhiệm vụ của chúng ta đây là nhất định tô du hài lòng nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trong thời gian kế tiếp hắn cùng p h a n đại ca đi tìm càn khôn cự quái rồi bọn họ tìm một vòng lớn chính là không thu hoạch được gì phàn đại ca thẹn quá thành giận nói con cự quái này cũng thật sự là quá ghê tởm rốt cuộc muốn thế nào tô du không cho là đúng nói chắc là tại theo chúng ta chơi cút bắt lao trò lừa bị đi bất quá ngươi yên tâm ta nhất định sẽ ngay đầu tiên tìm được con cự quái này phan đại ca gật đầu một cái thấm thiên nói ta đương nhiên tin tưởng năng lực của ngươi rồi ta đối với ngươi rất yên tâm tô du gật đầu một cái trực tiếp từ chỗ này rời đi chỉ thời gian trước mắt hắn liền phát hiện con cự quái kia nơi ở hắn không chút do dự nói n g u y ê n lai ngươi con cự quái này lại có thể trốn ở chỗ này thật sự là thật đáng giận hắn nói xong lời nói này càng ô n tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn sau đó đem hắn bao vây lại may mắn hắn lấy được phản đại ca trợ giút t ô du không cho là đúng nói phản đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì ta là tuyệt đối sẽ không để cho chúng nó l ấ n phụ chúng ta chỉ thời gian trước mắt phản đại ca liền cảm nhận được nơi này sát khí nồng đậm hắn vội vàng nói t ô du ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng t ô du gật đầu một cái thẳng thắn nói phản đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ cẩn thận một chút tuyệt đối sẽ bảo đảm an toàn của mình hắn trực tiếp xông qua không nghĩ tới con cự quái kia phun ra một viên hỏa cầu khi viên hỏa cầu này thiếu chút nữa đi tới trước mặt t ô du hắn nhẹ nhàng l o a lên đi thẳng tới hắn nghĩ lại phát sợ nói tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm thật sự là cảm ơn ngươi phản đại ca rồi nếu như không phải là nhắc nhở của ngươi ta liền thảm p h a n đại ca không cho là đúng nói đây vốn chính là chuyện ta đủ khả năng ngàn vạn lần không nên như vậy ở trước mặt của ta nói cảm ơn hắn nói xong lời nói này tô du thành t h ầ n nói p h a n đại ca thật ra thì vừa rồi ta là đang khảo nghiệm ngươi ngươi cũng có thể nhìn ra được đi p h a n đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói đó là đương nhiên các ngươi yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ thiện đối đ ạ i các ngươi cự quái hỏa cầu một lần nữa gào thét mà tới phản đại ca được sự giúp đỡ của tô du rốt cuộc tránh thoát một k i này phản đại ca không chút do dự nói tô du ta cho rằng n g ư ơ i nhất định phải thật tốt quý trọng biết không t ô du gật đầu một cái chương bốn trăm tám mươi lăm trả lời có lực nhất t ô du gật đầu một cái thẳng thắn nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy con cự quái này một lần nữa biến mất không thấy khi hắn nói xong lời nói này tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm đến nơi này bọn họ xa xa thấy được đám này càng không tiểu quái t ô du không chút do dự nói hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ không cảm thấy được lộn xộn sao hai người chơi này giống như là lâm vào một loại ảo giác trong trạng thái bọn họ không chút nào biết sau này thế nào là tốt bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca thật sự là xin lỗi chuyện này là sai lầm của ta tô du không cho là đúng nói bạch tiểu lâm ngươi nói nói gì vậy ngàn vạn không nên nói như vậy không muốn khách khí với ta được không bạch tiểu lâm gật đầu một cái tương đối cung kính nói chúng ta đương nhiên biết đại ca khó xử rồi nhưng là chúng ta chẳng qua chỉ là muốn tôn trọng một cái đại ca vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau ở sau lưng bọn họ còn có trần thiên bằng cùng lý thành công lý thành công nói như đ i n h đóng cột các ngươi đây là có chuyện gì có thể nói cho ta biết hay không câu trả lời chân thật một con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ đây cũng là trả lời có l ự c nhất rồi lý thành công kinh hoàng không dứt nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy đây chính là c ả n khôn cự quái trong truyền thuyết đi tô du gật đầu một cái liền vội vàng giải thích thật ra thì ngươi nói không sai chính là c ả n khôn cự quái trong truyền thuyết các ngươi tiếp theo có biện pháp gì không lý thành công bất đắc dĩ đáp lại liền ngay cả ngươi đều không có được thành công càng không cần phải nói là người khác phải biết chỗ này nhưng là n g ư ơ i thường tới chi điểm tô du đương nhiên hiểu được hắn trong lời nói có lời nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không cùng người như vậy chấp nhận hắn nói như linh đóng cột có lẽ chuyện này hay là trước gác lại đi chúng ta vẫn là nhanh ôn chuyện một chút tô du cũng không có lộ ra một loại mãnh liệt thái độ mà là thoạt nhìn đặc biệt l u h ò a hắn thành thần nói chúng ta nhanh đưa quái vật khổng lồ này tiêu diệt hết có trọng thưởng tất có người dũng cảm bọn họ những người này chen lấn tới trợ giúp hiện tại tô du ngay cả một cái phán xét tiêu chuẩn cũng không có hắn nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư không biết như thế nào cho phải hắn thẳng thắn nói không nghĩ tới lại có một đám người chơi xa lạ từng chủ động tới gặp ta hắn vốn là nghĩ muốn đổi rơi nhưng là nghĩ lại vẫn bỏ qua cái ý niệm này các người đám người chơi xa lạ này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ là tới chợ rút sao tô du không chút do dự hỏi mặc dù không nói nhiều nhưng là đặc biệt có p h â n lượng hắn thẳng thắn nói ta là tuyệt đối sẽ không cùng mấy cái người chơi xa lạ bước lên một cái thuyền đám người chơi xa lạ này trố mắt nhìn nhau bọn họ nghe được tô du nói những lời này về sau quả thực là khóc không ra nước mắt tô du nói như linh đóng cột rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì con cự quái kia ở chỗ nào nào? các người mấy người chơi này có phải hay không đem cự quái mang đi một người chơi đột như nói thật ra thì cũng không phải là chúng ta nguyên nhân mà là chuyện của bọn họ Tô Du chương t giống n h bốn i năng có khí t r i m tám khoản tiền vàng, c người vẫn là khẩn trương rời đi nơi này n mươi sáu tuyệt không rời đi mấy người chơi này rất có lòng tham tô du một khoản kim tệ là không cách nào đem bọn họ đuổi đi một người chơi xa lạ đột n h i ê nói n ngươi đây là đuổi xin cơm sao điểm này kim tệ đủ làm cái gì tô du tức giận mà nói các ngươi đã không muốn vậy coi như xong tiếp theo nên làm sao liền thế nào đi mấy cái người chơi xa lạ trố mắt nhìn nhau từ từ liền toát ra một loại cảm xúc phẫn nộ bọn họ rất mo đưa tô du bao vây lại tô du dùng một loại khiêu khích giọng điệu nói các ngươi đ ã muốn đối phó ta vậy các ngươi thì phóng ngựa tới đi ta là tuyệt đối sẽ không sợ các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ chỉ cảm thấy rất lo lắng chủ yếu là lo lắng an toàn của tô du tô du đã xem thấu tâm tư của bọn hắn không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên xuất hiện ở nơi này khi hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời rơi vào trong trầm tư nếu như bọn họ làm như vậy vậy khẳng định sẽ rất không chữ nghĩa bạch tiểu lâm nói như linh đ ó n g cột đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi vì nghĩ cho an toàn của ngươi trong lúc hắn trong khi nói chuyện mấy người chơi xa lạ kia đột nhiên từ chỗ này chạy trốn bọn họ thật giống như là cảm nhận được nơi này tản mát ra sát khí nồng nặc bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất nghi ngờ bất quá bọn họ rất nhanh liền chú ý tới một con quái vật khổng lồ xuất hiện bạch tiểu lâm hết sức sợ sẽ nói đại ca ngươi nhanh nhìn n h a nơi này lại có một con quái vật khổng lồ tô du liếc mắt liền phát hiện một cái màu trắng quái vật khổng lồ bạch xác cự quái cấp bậc lv b ả thân phận c hp bảy trăm năm mươi ngàn lực chiến bảy trăm ba mươi ngàn lực p h o n g ngự bảy trăm n h g à n hệ số tổng hợp một trăm linh bảy kỹ năng cự quái gào thét bài sơn đ ả o hải thần rồng dây bôi bạch tiểu lâm liền vội vàng đi tới bên người tô du đại ca ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tô du lại lắc đầu một cái không cho là đúng nói ngươi nói nói gì vậy ta là tuyệt đối sẽ không rời đi hắn cũng không biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đây là thế nào vì sao lại trở nên sợ hãi như vậy căn bản không phải là hai cái dũng cảm người chơi hắn dùng một loại giọng g a lệnh nói vô luận tiếp đó sẽ phát sinh dạng c h u y ệ n gì các ngươi cũng không muốn quản an nguy của ta hiểu chưa hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bạch tiểu lâm thẳng thắn nói vậy cũng tốt đại ca lần này ta liền tôn trọng sự lựa chọn của ngươi hắn nói xong câu nói này tô du hớn hở gật đầu một cái tô du không chút do dự nói vậy chúng ta vẫn là nhanh tiến lên đi bạch s á c c ử quái khí thế hung hăng hướng về phương hướng bọn họ chạy tới hơn nữa bắn ra một loại ngân châm tô du liền vội vàng tấn công hắn đã sử dụng lưu vân cung tiễn trước sau bắn ra ba cây cung tên bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy những cung tên này cũng không có đem bạch sắc cự quái trực tiếp b ắ n chúng chỉ có thể nói con này phản ứng của bạch sắc cự quái năng lực thật sự là quá nhanh bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thành khẩn nói đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì chẳng lẽ ở chỗ này ngồi chờ chết ta tô du lắc đầu một cái nói như linh đ ó n g cột ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào trong c h ư ớ c mắt trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ nhận được tô du thả ra tín hiệu chương bốn hình thức đoàn đội bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy sau khi nhìn thấy bọn họ liền lộ ra rất nghi ngờ cũng không biết bọn họ vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm như linh đóng cột mà hỏi các ngươi làm sao lại đến rồi các ngươi không phải là phải rời khỏi sao tại sao còn muốn lựa chọn trở về trần thiên bằng không chút do dự nói đây còn không phải là bởi vì thực lực hai người các ngươi quá yêu sao cho nên đại ca mới có thể để chúng ta tới lý thành công liền vội vàng giải thích các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên hiểu lầm ý tứ của trần thiên bằng hắn chính là loại người chơi này có lúc không giải thích được trần thiên bằng lạnh lùng nhìn hắn một cái vốn là muốn tiếp tục nói chuyện gì ngữ nhưng là không nghĩ đến rất nhanh phát hiện tô du tô du nói với bọn họ Ta sở dĩ đem các kéo đến, đó các ngươi kêu là bạch ở i đội, chúng ta là một đoàn đội, vì hình lần là là lẽ này đoàn chúng đoàn chẳng không đúng thức ta một sao? b tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới một lần này hình thức game lại biến thành hình thức đoàn đội sớm biết như vậy bọn họ không nên tới rồi nhưng là bây giờ phải cải biến chủ ý vậy coi như lúc này đã trễ rồi tô du thành t h ẩ n nói trong chuyện này hy vọng có thể đạt được ủng hộ của các ngươi lần này cũng là biểu hiện đoàn đội chúng ta lực h ư n g tụ vừa dứt lời người chơi khác gật đầu một cái bọn họ đương nhiên muốn phục tùng mệnh lệnh của tô du tô du biết đáp án của bọn hắn về sau liền không chút do dự nói hy vọng tiếp sau đó các ngươi có thể đoàn kết nhất trí tiếp tục cố gắng khi hắn nói xong lời nói này liền trực tiếp đi tìm con kia bạch sắc cự quái kia rồi mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau mặc dù trong lúc nhất thời cũng không nói lời nào nhưng là tại nội tâm của bọn hắn bên trong vẫn có sự tồn tại của đối phương bọn họ rất mau nhìn đến một đám tiểu quái màu trắng đám tiểu quái này tương đối lợi hại tô du thấy được đám tiểu quái này về sau liền nói với tôn chính uy tôn chính uy ngươi có thể chọn một người trở thành trợ thủ của chính mình hắn đem nói tới chỗ này liền lại tăng thêm một cái phụ trợ điều kiện ta không cho phép ngươi lựa chọn bạch tiểu lâm hiểu chưa tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là ý gì biết rõ quan hệ của ta và bạch tiểu lâm không sai tại sao phải đem chúng ta tách ra bạch tiểu lâm cũng nghi ngờ không hiểu hỏi không sai giữa chúng ta ăn ý vẫn là rất không tệ hoàn toàn có thể lấy dài bù ngắn hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh tô du lạnh lùng nói để các ngươi làm gì các ngươi cứ làm như thế đó ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta chống đối hai người chơi này chỉ có thể miệng đồng thanh nói vậy cũng tốt chúng ta cứ duy trì như vậy là được rồi tô du gật đầu một cái thấm t i ế m nói như vậy tiếp theo các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút có chuyện gì trực tiếp tìm ta hắn trong nháy mắt thấy được con kia bạch sắc cự quái kia hắn trực tiếp xông qua thẹn quá thành giận nói ngươi cự quái đáng giận này ngươi rốt cuộc muốn thế nào đám tiểu quái màu trắng kia đã bị tôn chính uy bọn họ tiêu diệt lần này cũng coi là cho tô du tăng thể diện rồi tôn chính uy không chút do dự nói đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ đem đám tiểu quái này hoàn toàn một lưới bắt hết tuyệt đối sẽ không để cho n g ư ơ i nhúng tay tô du gật đầu một cái sau đó trực tiếp đứng lên từ chỗ này rời đi hắn rất nhanh tạy trong một cái h u y động tìm được con cự quái kia hắn không chút do dự nói ta liền biết ngươi con cự quái này sẽ xuất hiện ở đây hắn nói xong lời nói này trực tiếp từ chỗ này rời đi chương bốn trăm tám mươi tám lại có thể theo mất rồi tô du sở dĩ rời khỏi nơi này đó là bởi vì cần đem cự quái dẫn ra đúng như dự đoán ngay sau khi hắn rời đi cự quái quả quyết xuất hiện rồi hắn trực tiếp lấy ra kiếm thương cung thanh bảo kiếm này chiếu lấp lánh để cho xung quanh tất cả người chơi nhìn thấy về sau đều có một loại nghe tin đã sợ mất mật cảm giác bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chú ý tới loại ánh sáng này về sau bọn họ vội vàng đi tới bên người tô du tô du nói như đinh đóng cột các ngươi tới nơi này làm gì còn không nhanh từ chỗ này rời đi hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du rất nhanh liền từ chỗ này rời đi bọn họ tuyệt không hối hận phan đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này ba người chơi này là qua tới thỉnh cầu tô du thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bởi vì bọn họ không thấy được tô du tồn tại cái này khiến bọn họ có vẻ hơi nghi ngờ thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi phan đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao không thấy được đại ca đâu phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng đến lúc đó ngươi liền biết cái này bí mật trong đó rồi t ô du rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của bọn họ dù sao vừa rồi con cự quái kia đã bị hắn theo mất rồi hắn vô cùng tức giận nói cự quái đáng giận này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó phan đại ca nghe được giọng hắn nói liền trực tiếp tiến vào trong tầm mắt của hắn vội và nói g n chúng ta ở chỗ này t ô du trong nháy mắt nghe được phan đại ca giọng nói hắn không chút do dự nói ta bây giờ liền đi tìm các ngươi các ngươi ngàn vạn lần không nên đi l o ạ n bọn họ rất nhanh gặp nhau t ô du thành khẩn nói phan đại ca theo lý mà nói là ta hẳn là trở lại tân thủ thôn thấy ngươi phan đại ca cười nói thật ra thì ta có một việc muốn cầu ngươi hy vọng ngươi có thể nhất định phải đáp ứng vừa dứt lời tô du nghi ngờ không hiểu hỏi p h a n đại ca muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta che che giấu giấu p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng vẫn là nói ra một điều thỉnh cầu đó chính là muốn có được tô du thanh kiếm thương không kia đương nhiên chỉ là tạm mượn mà thôi khi hắn đem yêu cầu của mình nói ra tô du không chút do dự đáp ứng tô du trực tiếp đem kiếm thương không lấy ra hai tay dâng lên hơn nữa nói với phản đại ca ngươi còn muốn cái gì vậy sao phản đại ca liền vội vàng lắc đầu kích động không tôi nói có thanh bảo kiếm này vậy coi như giúp cho ta chiếu cố rất lớn hơn rồi ta không dám hy vọng xa vời những thứ khác thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ càng cần hơn đạt được một chút k i m tệ mập mạp thẳng thắn nói đại ca ta đây liền nói thẳng chúng ta cũng cần một chút k i m tệ vừa dứt lời tô du không chút do dự đem tôn chính uy kêu đi qua hắn vội và nói g n nhanh đưa một chút k i m tệ lấy ra tôn chính uy đột nhiên trận to cắm mắt không tưởng tượng nổi mà hỏi đại ca ngươi làm sao bình thường ngươi không phải là đối với kim tệ chẳng nó ngàng gì tới sao tô du nói như ninh đóng cột thiếu ở trước mặt của ta nói nhảm Nhanh chương ầ m một c ú t tệ Tôn kim đi ra.、Tôn、chính c uy ờ i hỏi, vậy n g ư i ó i đi, n ư ơ i nghĩ muốn lấy bốn a o nhiêu kim du tệ? Tô đ i với cái đề tài đề à y c ă n bản không hương có t h hắn thuận ú m i nói, ệ n n g g ư ơ i xem lấy, dù sao chín ũ n g là p ả i cho c thủ thôn. h tân Tôn h hiện tại rốt cuộc minh bạch nguyên nhân uy cuộc nguyên này. tại trong rốt Trước 489, không cách nào sử dụng tôn chính uy trực tiếp đem một chút kim tệ giao cho trong tay của thiếu niên áo trắng hơn nữa giàn dò ngươi nhất định phải thật tốt bảo quản mấy cái đến từ không dễ kim tệ thiếu niên áo trắng gật đầu một cái không chút do dự nói ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào hắn nói xong lời nói này tôn chính uy hớn hở gật đầu một cái sau đó đã đứng ở bên người tô du tôn chính uy nhỏ giọng hỏi đại ca ta vừa rồi việc làm cũng không tệ l ắ m phải không tô du gật đầu một cái thấm t i ê n nói ngươi làm không tệ để cho ta cảm thấy rất vui vẻ yên tâm tôn chính uy nghe được tô du khen ngợi về sau hớn hở nói vậy thật là rất cảm ơn ngươi rồi đại ca con kia bạch sắc c ử quái kia một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ trừ tô du ở ngoài các người chơi kia thấy được con c ử quái này về sau cái đó cái thật sự là lo lắng đề phòng tô du không cho là đúng nói các ngươi đây là đang làm gì thật chẳng lẽ sợ hãi như vậy sao bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói đó là đương nhiên chúng ta rất sợ hãi con cự quái này ngươi nói sao phan đại ca phan đại ca gật đầu một cái đại nghĩa lâm như nói bạch tiểu lâm nói không sai nếu như không có chuyện gì chúng ta liền rời khỏi nơi này trước rồi phan đại ca cầm lấy kiếm thương không rất nhanh rời khỏi nơi này nhưng là không có qua thời gian bao lâu hắn liền lâm vào một đám xa lạ trong bấy rập của người chơi tô du biết chuyện này liền vội vội vàng vàng đi tới đám này xa lạ trước mặt người chơi đám này người chơi xa lạ trố mắt nhìn nhau căn bản không biết tô du kết quả là ai chỉ cảm thấy trước mắt người chơi này tương đối lợi、hại. t ô du như linh chém sắt nói với bọn họ ta vẫn là khuyên các ngươi một câu không muốn ở trước mặt của ta làm sàng làm b ậ y tại hắn chân nhất mấy người chơi này chỉ có thể bị b u ộ c bất đắc dĩ đem phản đại ca phong thích ra ngoài p h a n đại ca tự ti mặc cảm nói lần này thật sự là làm phiền ngươi không nghĩ tới ta là không cách nào sử dụng kiếm thương khung t ô du biết chuyện này liền mở ra thuộc tính kiếm thương khung mới phát hiện chỉ có chính mình mới có thể sử dụng thanh kiếm này người chơi khác cần phải lấy được quyền hạn của hắn mới có thể mở ra sử dụng hình thức hắn thẳn nói nguyên lai tình huống chân thật là như vậy thật sự là ngượng ngủng phản đại ca phản đại ca hiểu được tình huống chi tiết về sau liền không cho là đúng nói không sao cái này không phải là lỗi của ngươi đây chẳng qua là một trận ngoài ý m u ố n bạch s á c c ử quái một lần nữa vọt tới sau lưng p h a n đại ca tô du nói như linh đóng cột p h a n đại ca ngàn vạn phải coi chừng hiểu chưa p h a n đại ca gật đầu một cái hắn quay đầu nhìn lại quả nhiên là con c ử quái kia thật sự là hắn là có chút lo lắng hắn lo lắng nói không sao ngươi cứ việc yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào nguyên bản bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy là muốn giúp hắn nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du thành khẩn nói chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng làm sao ta vì chính là để cho hắn một lần nữa sử dụng k i ế m thương c u n g làm như vậy là để rèn luyện hắn hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ lập tức hiểu ý của tô du bọn họ thật sự rất cao hứng bạch tiểu lâm cao hứng không dứt nói đại ca thật sự là quá thiệt lương không nghĩ tới lần này là tại rèn luyện phàn đại ca tô du không cho là đúng nợ nụ cười chương bốn trăm chín mươi đối thủ không đáng sợ phàn đại ca rốt cuộc thăng cấp tô du biết sao chuyện này rất cao hứng hắn vội v a n g nói chúng ta vẫn là tìm một chỗ ăn mừng một trận đi phàn đại ca lắc đầu một cái không cho là đúng nói ngàn vạn lần không nên quá kiêu ngạo ta hiện tại cần chính là tỉnh táo ta còn cần trở lại tân thủ thôn khi hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm thẳng thắn nói p h a n đại ca lấy tài nghệ của ngươi bây giờ hoàn toàn không cần thiết bảo vệ tân thủ thôn rồi p h a n đại ca hơi lộ ra tức giận nói bạch tiểu lâm ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi là muốn công khai đối nghịch với ta sao bạch tiểu lâm như đinh chém s ắ t đáp lại p h a n đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy ta chẳng qua chỉ là tại khuyên ngươi tô du nói với bạch tiểu lâm các ngươi vẫn là nhanh từ chỗ này lui ra đi ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của phản đại ca tự mình chuốc lấy cửa khổ bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thờ g i i sau đó thất vọng từ chỗ này rời đi hắn vội v à n g nói tôn chính uy ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý sao tôn chính uy liền vội vàng gật đầu thẳng thắn nói đương nhiên có đạo lý thật ra thì hết thệ các thứ này đều là đang thay phản đại ca lo nghĩ chỉ là hắn không hiểu tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh chóng đi đánh quái thăng cấp hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau rất nhanh rời khỏi nơi này liếc mắt liền phát hiện một con quái vật khổng lồ đến lực chiến 740 n g à n lực p h o n g ngự 700 n g à n hệ số tổng hợp 106. kỹ năng thăng thiên truy lùng c ự quái gào thét kính thiên trụ lớn tôn chính uy nhìn thấy màn này lớn tiếng la lên đại ca mau chạy tới đây giúp chúng ta g i ú p một tay chúng ta không phải là đối thủ của con cự quái này vừa dứt lời tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ hắn biết bọn họ nhất định là gặp phải nguy hiểm sau khi hắn thấy được con cự quái này tức giận nói ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi trong tay hắn kiếm thương không bay thẳng bắn ra ngoài bộ dáng tương đối nhanh mạnh con cự quái kia thấy chuyện không ổn trực tiếp chạy đi tô du lớn tiếng hô to n g ư ơ i tên lê tởm này lại núp vào trước có hai cái cự quái cũng đã trốn đi các ngươi thật sự chính là con rùa đen r ú t đầu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đã cảm nhận được sự phẫn nộ kia của tô du tôi du nói với bọn họ các ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào bạch tiểu lâm lo lắng mà hỏi đại ca nhất định phải bảo trọng ngàn vạn lần không nên bị con cự quái kia làm hại tô du nói như linh đóng cột các ngươi hãy yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào khi hắn nói xong lời nói này không chút do dự xông ra ngoài trong tay kiếm thương không không ngừng tại vùng chém không có qua thời gian bao lâu tô du liền gặp được một đám kình thiên tiểu quái hắn nói như linh đón g cột l ã o đại của các ngươi ở chỗ nào nào cũng chính là cự quái ở nơi nào còn không nhanh để nó đi ra vừa dứt lời đám tiểu quái này trực tiếp hướng về phương hướng tô du vào tới tôn chính uy nhìn thấy màn này hắn vội vã tới rồi tôn chính uy tức giận mà nói các người đám tiểu quái này thật sự là không tự lựa sức cũng không nhìn một chút trước mắt vị này là ai tô du không cho là đúng nói ngàn vạn không nên ở chỗ này nói nhảm chương bốn trăm chín mươi mốt quan hệ ác liệt tôn chính uy gật đầu một cái thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào bạch tiểu lâm nghe được câu nói này trực tiếp xông qua tới hắn nói như đ i n h đóng cột đại ca xin dừng bước ta xem chúng ta vẫn là đi chúng đi hắn nói xong câu nói này tô du không chút dò dự cự tuyệt các người rốt cuộc muốn làm gì tại sao phải đối xử với ta như thế bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đã cảm nhận được sự phẫn nộ kia của tô du loại tức giận này là nhằm vào bọn họ bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài sợ không thôi nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt tô du gật đầu một cái vui mừng nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta yêu cầu huynh đệ tốt trong trước mắt hai người bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi tô du rất nhanh liền đem đám tiểu quái này đánh ngã xuống đất sau đó trực tiếp một lưới bắt hết thu được rất nhiều hệ thống kim tệ k h é t thưởng hắn đi thẳng tới trước mặt tôn chính uy đem những kim tệ này giao cho hắn tôn chính uy ngươi nhất định phải bảo quản nếu như ngươi không cách nào bảo quản lời hy vọng ngươi có thể đem những kim tệ này giao cho lý thành công nghe được tô du nói những lời này Tôn chính uy chỉ cảm thấy trước mặt tứ chính mình nguy chỉ cảm cơ uy p vừa dứt lời lý thành công cởi cởi xấu hổ hắn không nghĩ tới tô du sẽ chỉ mặt gọi tên nói mình hắn tin tưởng trong thời gian kế tiếp quan hệ giữa hắn với tôn chính uy khẳng định sẽ càng ngày càng ác liệt vì vậy hắn tìm được tô du đem loại tình huống này nói ra tô du không cho là đúng nói ta cảm thấy tôn chính uy không có như người tưởng tượng nhỏ nhen như vậy ta tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không so đo lý thành công lắc đầu một cái nói như linh đón g cột đại ca ngươi thật sự là không cách nào hiểu được tâm tình bây giờ của ta tô du không cho là đúng nói t ố t chuyện này liền đến đây chấm dứt đi lý thành công nghe được câu nói này liền bất đắc di thở dài chẳng được bao lâu tôn chính uy liền đi tới trước mặt của hắn d i ệ u võ dương a i tôn chính uy thẳng thắn nói lý thành công ngươi yên tâm đi đại ca sẽ tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi câu nói này vừa lúc bị tô du nghe được rồi hắn tức giận nói tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi là đang uy hiếp hắn sao tôn chính uy liền vội vàng giải thích đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy ta sau khi nghe được vẫn sẽ rất đau lòng tô du nói như đinh đóng cột nhưng là ngươi vừa rồi chính là nói như vậy được rồi ta cũng không muốn ở chỗ này cùng ngươi tính toán chi ly rồi hắn chuẩn bị đem tôn chính uy đổi u đi bạch tiểu lâm biết sau chuyện này liền vội vàng qua tới cầu tỉnh bạch tiểu lâm liền vội vàng đi tới bên người của tô du nói với hắn đại ca ngươi đây là đang làm gì nhưng ngàn vạn lần không nên làm có hắn tô du không cho là đúng nói nếu như lần này không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút hắn căn bạch ả n không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Đúng vào lúc này, con quái kia biết bao quái có lúc cự vào l i ó t ể đi tiểu ớ phía họ, bạch sau của tiêu quái bọn con này mục cự t i là lâm nói năng có khí phách nói đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì hy vọng ngươi có thể cứu chúng ta tô du không cho là đúng nói không sao các ngươi liền chờ đó cho ta nhìn ta bây giờ liền đi đem con cự quái này tiêu diệt hết có hắn lời nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này trần thiên bằng không chút do dự nói ta đã biết tình huống của nơi này rồi các ngươi thật sự là cực khổ tôn chính uy trộm liếc nhìn lý thành công không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng lý thành công chúng ta vẫn là bắt tay giảng hòa đi lý thành công gật đầu một cái hắn trực tiếp đưa ra tay của mình sau đó cùng tôn chính uy bắt tay giảng hòa bạch tiểu lâm hưng phấn không tôi h nói ta liền biết các ngươi khẳng định không thể thành kẻ thù đúng vào lúc này tô du lớn tiếng hô to các ngươi đứng ở nơi đó làm gì còn không nhanh giải quyết đám tiểu cái này hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chúng ta bây giờ liền đi qua trong trước mắt bọn họ liền đi tới đám tiểu quái kia trước mặt tô du nói với bọn họ tiếp theo đám tiểu quái này liền giao cho các ngươi các ngươi ngàn vạn lần không nên cô phụ ta đối với kỳ vọng của các ngươi khi hắn nói xong lời nói này hắn liền đi ứng đối con cự quái kia rồi trong tay hắn kiếm thương không đã không thấy rồi nguyên lai là hắn ném ra ngoài vì chính là đối phó con cự quái kia khi hắn đem kiếm thương không lại lần nữa ẩn thân không thấy hắn rất mau tới đến đám tiểu quái kia trước mặt không nghĩ tới bạch tiểu lâm bọ còn không có đem đám tiểu quái này hoàn toàn tiêu giết hết tôi du tức giận mà nói các ngươi đây là đang làm gì khi hắn hỏi ra cái vấn đề này bạch tiểu lâm vạn vạn không nghĩ tới tôi du đã tới phía sau của hắn hơn nữa dùng một loại thất vọng mà lại ánh mắt tức giận nhìn xem bọn họ hắn đi thẳng tới bên người tôi du nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca là lúc nào tới tôi du bất đắc dĩ thở dài thành thần nói khả năng lần này thật sự là quá làm khó các ngươi rồi vừa dứt lời hắn trực tiếp dơ kiếm thương k h u n g vào tới không có qua thời gian bao lâu trước mắt đám tiểu quái này đã bị hắn hoàn toàn tiêu diệt người chơi khác nhìn thấy màn này về sau đích xác là đặc biệt kinh ngạc bạc tiểu lâm kinh ngạc vô cùng hỏi đại được. ngươi ca sao là làm sao làm tôi du hài ô n g cho l lòng gật đầu một cái hắn tin tưởng tôn chính uy khẳng định có thể nghĩ rõ ràng một điểm này hắn thành thần nói bất kể như thế nào trong chuyện này tất cả người chơi đều phải đối với cái này phụ trách hiểu chương a Người c h i cái, khác gật đầu một đầu b ọ họ đ ư ơ n nhiên bốn i Thiên ế t tứ Tô Trần Thành ý Lý của cùng công c Du. Bằng h mắt n trăm nhiên phát chín mươi ba vẫn là n ú ớ vào tô du rất mau tiến vào bên trong hang núi này khi hắn sau khi tiến vào phát hiện đây cũng là một cái thế giới hoàn toàn mới hắn vội và nói g n chỗ này quả thật là chính là một mảnh thế ngoại đ ả o nguyên không nghĩ tới đây là một cái phó bản nhiệm vụ người chơi khác biết một hạng này nhiệm vụ về sau bọn họ vốn là muốn từ nơi này rời đi nhưng vẫn là bị tô du ngăn lại t ô du nói như đinh đóng cột các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh đứng lại có lời gì liền không thể thật tốt nói sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thật sự là không có dũng khí bọn họ chỉ cảm thấy phó bản này nhiệm vụ tương đối nguy hiểm bọn họ không có khả năng ở lại chỗ này t ô du nói với bọn họ mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì ta đều hy vọng các ngươi có thể nghĩ lại sau đó làm phan đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng đến nơi này bọn họ rất nhanh phát hiện nơi này đầu một nhóm tiểu quái phan đại ca vội và nói các ngươi nhìn thấy không cái này là một đám hắc đầu tiểu quái hắc đầu tiểu quái miêu tả cả người làm à u trắng chỉ có đầu làm à u đen tiểu quái đối phó loại tiểu quái này tương đối khó khăn nhất định phải bảo trì lực ý chí cường đại cùng kiên nhẫn tô du thấy được đám tiểu quái này về sau liền không cho là đúng cười nói thật ra thì không quan trọng các ngươi ngàn vạn lần không nên sợ hai đám tiểu quái này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vẫn là nút vào bọn họ nút ở sau l ư n g tô du tô du nói như đinh đóng cột các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh dũng cảm đi đối mặt không nên ở chỗ này làm con rùa đen rút đầu bọn họ nghe được tô du khuyên về sau trực tiếp xông qua bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du vì chính là không để cho mình trở thành hẻ nhát tôi du thấy được biểu hiện của bọn hắn về sau thẳng thắn nói các ngươi biểu hiện của hai người chơi này thật sự là quá kém còn không đổi mau trở lại thật ra thì hắn có thể nhìn ra được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy là đang làm bộ làm tịch bọn họ căn bản không có hết sức chăm chú đối đai chuyện này tôi du tức giận mà nói các ngươi rốt cuộc muốn làm gì tại sao phải làm như vậy các ngươi làm như vậy cũng thật sự là quá làm cho ta thẹn thùng rồi khi hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận ý, bọn họ vẫn là ở trước mặt của tôi du nói xin lỗi bạch tiểu lâm tự trách không dứt nói đại ca ta biết hết t hệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta Hy vọng có thể tha thứ chúng vọng ngươi có ta. Tô dù sao hai người chơi này quả thực không phải là đám tiểu quái kia đối thủ bọn họ không cần thiết ở chỗ này thêm phiền phan đại ca đi tới bên cạnh của bọn hắn đột nhiên hỏi các ngươi đây là thế nào muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi ngàn vạn lần không nên ở chỗ này che che giấu giấu hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đích sắc là có một loại xấu hổ khó chống chọi tâm tình bạch tiểu lâm đột nhiên nói chúng ta vốn là muốn qua chợ giúp đại ca nhưng là ngươi cũng biết đại ca chắc chắn sẽ không để chúng ta đi qua tôn chính uy gật đầu một cái hắn tán thành bạch tiểu lâm nói chương bốn trăm chín mươi b ố biết phải làm sao tôn chính uy thẳng thắn nói bất kể như thế nào chúng ta đều phải ở chỗ này kiên nhận chờ đợi bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn cảm thấy tôn chính uy nói nói có lý thật ra thì ngươi nói không sai chúng ta hẳn là ở chỗ này kiên nhận chờ đợi bạch tiểu lâm nói năng có khí phép nói chẳng được bao lâu tô du liền đi tới trước mặt bọn họ hắn đã đem đám tiểu quái kia hoàn toàn tiêu diệt vội và nói các ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào hắn trực tiếp đem một chút kim tệ khen thưởng giao cho tôn chính uy giao cho tôn chính uy hắn vẫn tương đối yên tâm tôn chính uy thẳng thắn nói đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải làm như vậy tô du không cho là đúng nói chẳng lẽ không thể được sao ta chẳng qua chỉ là muốn cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này hai người chơi này chú ý tới tô du cái loại biểu tình này liền biết hắn mới vừa tiêu diệt xong một đám tiểu quái trần thiên bằng khâm phục không dứt nói đại ca thật sự là quá lợi hại rồi không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy để cho ta c h ố mắt nghẹn họng khi hắn nói xong lời nói này tô du nói như đinh đóng cột thật ra thì chuyện này đối với ta mà nói không coi vào đâu các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên như vậy nâng đỡ ta hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì một người chơi tức giận nói các ngươi kết quả là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đây là một người chơi xa lạ tô du cho tới bây giờ đều chưa từng thấy hắn hắn nói năng có khí phách mà hỏi ngươi lại là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đối phương không cho là đúng nói thật ra thì ta biết ngươi là đại danh đại đình tô du thật là có mất v i ễ n nền xin hãy tha lỗi tô du không cho là đúng nói ngươi nói nói gì vậy ngôn b ạ n lần không nên nói như vậy nếu không sẽ rất lúng túng chẳng được bao lâu một đám người chơi đột nhiên đi tới trước mặt tô du trần thiên bằng cùng lý thành công thấy đến bọn hắn người tới không tốt liền đi thẳng tới bên người tô du cố ý nhắc nhở hắn tô du nghe được bọn họ ngôn luận về sau liền không cho là đúng nói không thành vấn đề ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào hắn trực tiếp xông qua sau đó đem đám kia người chơi xa lạ đánh ngã xuống đất bộ dáng của hắn tương đối h u n g mánh đến một khắc cuối cùng đám kia người chơi xa lạ vẫn là thỏa hiệp một người chơi liền vội xin tha nói coi như ta van cầu ngươi rồi đại danh đại đính tô du ta xem chúng ta vẫn còn cần đàm phán một chút đi tô du gật đầu một cái thấm thiên nói thật ra thì ta là không có vấn đề thì nhìn ngươi rồi mấy người chơi này trực tiếp ngồi trên mặt đất sau đó dùng một loại hiền hòa ánh mắt nhìn xem tô du dù sao bọn họ hiện tại đã dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tô du nói với bọn họ các ngươi yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi áp lực nhưng vào lúc này lại có một đám hắc đầu tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ đám này hắc đầu tiểu quái hướng về phương hướng tô du vào tới xem bộ dáng là nghĩ muốn tìm hắn báo thủ tô du không cho là đúng nói các ngươi những người này thật sự là thật là quá đáng tại sao phải làm như vậy đám tiểu quái này không để ý tới vào tới chỉ là không có nghĩ đến tô du lần này đã sớm chuẩn bị kỹ càng ra lệnh một tiếng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ trong góc gần nút bay lên không m à ra hai người chơi này tàn bạo vào tới chương bốn trăm chín mươi lăm mau chóng tránh ra bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nào hết sạch bọn họ căn bản không có tìm được chính mình nghĩ thứ m ố n tìm tô du ngược lại là phát hiện một con quái vật khổng lồ hắn không chút do dự nói các ngươi vẫn là nhanh dừng tay đi nhanh đi tới sau lưng ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ biết đi tới sau lưng tô du có thể được đến an toàn bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du gật đầu một cái sau đó lại nhìn thấy cái con kia đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ man hoang hứng thú cấp bậc lv bảy m thân phận hứng thú vô danh hp .E., 750.000. lực chiến bảy t r ă lực phòng ngự bảy t r ă hệ số tổng hợp một trăm linh sáu kỹ năng man hoang công kích hung thú gào thét móng nhọn công k í c h tô du trực tiếp lấy ra hai thanh kiếm máu một cái là kiếm thương cung mặt khác một cái là tinh mang bảo kiếm cái này hai thanh kiếm máu đã tán thả ra một loại ánh sáng vật trượng loại ánh sáng này đã đem không khí chỗ này tô lên tương đối sơ s á c tiêu điều tô du nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người các ngươi mau chóng tránh ra ngàn vạn lần không nên bị kiếm khí của ta gây thương tích hai người bọn họ gật đầu một cái trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ đương nhiên có thể cảm nhận được cổ mạnh mẽ kiếm khí tô du tức giận mà nói ngươi con hung thú này ngày rỗ liền sắp tới rồi lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ngay một khắc này hung t h ú đã cảm nhận được tô du cái loại này lợi hại trực tiếp từ chỗ này ở l u i rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy mặt này bọn họ cuốn quýt bên trong đi tới bên người tô du hơn nữa tuần hỏi tình huống của nơi này tô du thấy được bọn họ liền rất tức giận nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ta căn bản không muốn nhìn thấy các ngươi nơi này rất nguy hiểm bọn họ c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ rất muốn gặp tô du cũng rất lo lắng an toàn của hắn bọn họ nhất định phải bảo vệ tô du an toàn tô du biết tâm tư của bọn hắn về sau liền không cho là đúng nói thật ra thì ta không quan trọng các ngươi ngàn vạn lần không nên lo lắng các ngươi vẫn là mau chóng tránh ra đi khi hắn nói xong lời nói này bọn họ gật đầu một cái trực tiếp từ chỗ này rời đi trần thiên bằng cùng lý thành công đến nơi này bọn họ sau khi nhìn thấy tô du liền một bộ vội vã cuốn cổng dáng vẻ trần thiên bằng thẳng thắn mà hỏi đại ca con manh thú kia ở chỗ nào nào chúng ta cần phải tìm được hắn tô du không cho là đúng nói thật ra thì chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi các ngươi hay là thôi đi hiểu chưa hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau luôn cảm thấy chuyện này để cho bọn họ rất lo lắng bọn họ suy nghĩ cẩn thận nghĩ hay là từ chỗ này rời đi tô du nhìn thấy màn này hớn hở nói vậy thì đúng rồi các ngươi liền phải rời đi nơi này mà không phải lựa chọn ngừng lại ở chỗ này trong trước mắt tô du đã cảm nhận được trong này tiểu quái đây là một loại man hoang tiểu quái thoạt nhìn đặc biệt lợi hại cả người trên giới đều có thể tản mát ra một loại dã man khí tức tô du không chút do dự nói tôn chính uy ngươi rốt cuộc ở chỗ nào nào hiện tại giờ đến phiên biểu hiện của ngươi rồi tôn chính uy đi thẳng tới bên cạnh của hắn nói như linh đóng cột đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho ta hắn nói xong lời nói này tô du gật đầu một cái vội và nói n vậy thì đúng rồi đây mới là kết quả ta mong muốn tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm trực tiếp xông qua bọn họ lần này không muốn cô phụ tô du đối với bọn họ trông cậy chương 496, không cách nào tiêu trừ tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm đi tới đám tiểu quái kia trước mặt bộ dáng của bọn họ rất phẫn nộ mà đám tiểu quái kia cũng là một bộ trong mắt không người hơn nữa trực tiếp hướng về phương hướng bọn họ tấn công qua tới trong tay của tôn chính uy đã xuất hiện kiếm thương k h u n g thanh bảo kiếm này đã lóe lên một đạo ánh sáng màu tím loại ánh sáng này thoạt nhìn đặc biệt quá mắt tôn chính uy nói như linh đóng cột hôm nay chính là các ngươi tật thế các n g ư ơ i đám tiểu quái này vẫn là chịu chết đi hắn trực tiếp đem kiếm thương không n e m tới bạch tiểu lâm nhìn thấy màn này mừng rỡ không tôi nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta biết tôn chính uy tôn chính uy gật đầu một cái nhưng là không nghĩ đến đám tiểu quái này muốn đánh lên hắn t ô du nhìn thấy màn này hắn vội vàng tới trợ giúp hắn rất nhanh liền đem đám tiểu quái này trung hoa hắn không nghĩ tới tốc độ tôn chính uy sẽ như vậy c h ậ m hắn nghiêm khắc nói tôn chính uy ngươi là làm sao vậy chẳng lẽ liền một đám tiểu quái đều không cách nào tiêu trừ sao tôn chính uy lắc đầu một cái Tự trách nói, đúng ạ Bạch đại cạnh i xin người đối với Tiểu xin nói, xin biết tiếp theo phải ca chuyện cố của cũng ca ta ta. ta ta yên trong này, nhất định không vọng bên khuyên yên nên như nào, nhất định bên hán. tâm, một tâm, theo thế trợ Lâm làm phụ phụ đ sẽ sẽ kỳ ở ở vào lúc này con manh thú kia đã xuất hiện ở bọn họ bên trái hơn nữa từ trong miệng phun ra một viên màu đỏ h ỏ a cầu thoạt nhìn đặc biệt tàn bạo tôn chính uy nói như linh đóng cột việc lớn không tốt thật là không có nghĩ đến con hung thú này đột nhiên xuất hiện rồi hơn nữa từ trong miệng phun ra h ỏ a cầu tô du không cho là đúng nói ta biết ý tứ của ngươi ngươi yên tâm đi trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí người chơi khác cũng đều vây ở bên người tô du bọn họ đã chú ý tới con hung thú này lợi hại lý thành công không chút do dự nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì chúng ta đều cần trong chuyện này bỏ công sức tuyệt đối không thể lãng phí thời gian tô du gật đầu một cái hắn tán thành ý của lý thành công hắn thẳng thắn nói hắn nói không sai chúng ta nhanh tốc chiến tốc thắng tô du trực tiếp tiến vào con manh thú kia trong tầm mắt đến không hết hỏa cầu xông về hắn mấy cái hỏa cầu này thoạt nhìn tương đối khổng l ồ tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm rất lo lắng an toàn của tô du bọc hay là từ mặt bên đánh bọc tới tôi du chú ý tới hành động của bọn họ liền rất tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì còn không mau đi trở về khi hắn nói xong câu nói này trần thiên bằng đi tới bên người bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hơn nữa đem hai người bọn họ khuyên trở về bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn cùng trần thiên bằng đưa tới xung đột nhưng là không nghĩ tới con manh t h ú kia một lần nữa ẩn thân không thấy rồi bạch tiểu lâm đột nhiên nói tôn chính uy ngươi yên tâm đi chúng ta hay là trước từ chỗ này rời đi đi ngược lại con manh t h ú kia đã biến mất không thấy bọn họ rất mau tới đến bên người tô du, tô du nghiêm khắc phê bình bọn họ Tô du không Du chương ú t do dự nói, n các g i đây đ là a làm gì? Tại sao k bốn g phục trăm n lệnh h chín g lẽ mươi u bảy bọn họ cũng rất bất đắc dĩ tô du nói với hai người bọn họ ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi lòng của các ngươi căn bản không có ở nơi này các ngươi hay là đi thôi hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau bọn họ biết tô du đối với bọn họ rất thất vọng nhưng là không nghĩ đến tô du muốn đuổi bọn hắn đi bọn họ không thể nào tiếp thu được tô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này trần thiên bằng vội và nói đại ca ngàn vạn lần không nên đối xử với bọn họ như thế bọn họ cũng là bất đắc dĩ hy vọng đại ca có thể cho bọn hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời tôn chính uy tức giận mà nói với trần thiên bằng ngươi b ấ t ở chỗ này giả bộ làm người tốt rồi người nào không biết nếu như không phải là bởi vì ngươi chúng ta làm sao lại bị đại ca khiến trách tô du nói như đinh đóng cột tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì ngậm là máu p h ư n người Tôn chỉ í n h uy bất đ cần lần này tô du đem con manh thu kia giải quyết hết đặt được trang bị nhất định sẽ cho bọn hắn một cái trong đó bọn họ đầy bụng tâm tình kích động đi theo tô du rốt cuộc đã tới con manh thú kia trước mặt con hung thú này một lần nữa bắn ra một chút hỏa cầu trần thiên bằng cùng lý thành công thấy được mấy cái hỏa cầu này về sau vội vàng nút ở sau lưng tô du tô du không cho là đúng nói các ngươi đây là đang làm gì đây chẳng qua là một chút cực kỳ thông thường hỏa cầu công kích mà thôi khi hắn nói xong lời nói này trực tiếp cầm lấy hai thanh kiếm đ ó o vào tới kiếm thương khung ở phía trên tinh vân bảo kiếm ở phía dưới chẳng được bao lâu cái này hai thanh kiếm đ ó n hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh rất nhanh liền đâm xuyên qua con manh thú kia một mảo giáp tô du lớn tiếng hô to n g ư ơ i hung thú đáng giận này vẫn là nhanh đầu hàng đi ta cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian con hung thú này vốn là muốn từ chỗ này rời đi nhưng vẫn là không có thành công tô du đối với con hung thú này nói ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi từ chỗ này rời đi ngươi chớ hỏng mơ tưởng khi hắn nói xong lời nói này trần thiên bằng cùng lý thành công vội vội vàng vàng chạy tới bọn họ lần này nhất định phải có biểu hiện lập công trần thiên bằng nói với lý thành công thật ra thì trong chuyện này chúng ta hẳn là bắt lấy cơ hội lần này cơ hội như vậy đối với chúng ta mà nói thật sự là quá quý báu lý thành công gật đầu một cái nói như ninh đóng cột thật ra thì ngươi nói không sai theo lý mà nói nên như vậy nhưng mà đúng vào lúc này tô du đi tới trước mặt bọn họ nói với bọn họ các ngươi nhanh cùng lên đi để cho ta kiến thức một chút các ngươi chân chính lợi hại bọn họ gật đầu một cái trực tiếp cảm nhận được tô du đối với hy vọng của bọn họ tô du nói với bọn họ đây là ta cho các ngươi một lần cơ hội lập công hy vọng các ngươi có thể quý trọng cùng nắm chặt qua thôn này liền không có cái t i ệ m này bọn họ gật đầu một cái trực tiếp xông qua bộ dáng tương đối phẫn nộ tô du tức giận không thôi nói ngươi tên ghê tầm này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi chương bốn trăm chín mươi tám cầm tới một cái bảo dương ở dưới sự chỉ huy của tô du lý thành công cùng trần tiên bằng rốt cuộc được như nguyện đem con hung thú này giải quyết hết nhìn tận mắt con hung thú này hp không ngừng đang giảm xuống bọn họ có một loại cảm giác thành cựu lý thành công không chút do dự nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy cái này cũng thật sự là quá kỳ quái keng ngài đạt được chiến lợi phẩm man hoàng chi kiếm một tô du suy nghĩ cẩn thận ý, vẫn là đem thanh bảo kiếm này đưa cho lý thành công lý thành công nhận lấy thanh bảo kiếm này về sau hớn hở vui mừng nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy đại ca thật rất Tô、du、không cho sự là là rồi. cảm ơn ngươi Du đúng nói, đây vào ố n chính l ngươi ngàn vạn lần không nên khiêm nhường như thế, cũng ngàn vạn lần không nên náy náy như、vậy. Đúng được, khiêm có à vậy. v thế, lúc này có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ lý thành công mới vừa cầm lấy cái thanh này m à n hoàng chi kiếm hắn muốn thử một chút hắn nói như linh đóng cột đại ca xin yên tâm đám tiểu quái này liền giao cho ta đi tô du liền vội vàng gật đầu không chút do dự nói nếu là như vậy ta đây liền đem đám tiểu quái này giao cho các ngươi hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi sau đó trở lại trước mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy n g u y ê n lai bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy dựa theo chỉ thị của hắn đang thi hành một cái bí mật nhiệm vụ bọn họ đã cầm tới một cái bảo dương trong cái hòm đáo này mặt cũng là một thanh man h o a n g chi kiếm tô du không chút do dự liền đem thanh bảo kiếm này đưa cho tôn chính uy lý thành công thấy được trong tay tôn chính uy thanh kiếm này về sau trong lúc nhất thời ngây ngẩn hắn không biết đây là vật gì tôn chính uy thẳng thắn nói chẳng lẽ ngươi quên sao đây chính là man h o a n g chi kiếm chẳng lẽ ngươi không nhớ đến trong tay của mình cũng có thanh kiếm này sao khi hắn nói xong lời nói này lý thành công gật đầu một cái cười nói ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi cái này nguyên lai、like、là đại ca sắp xếp tô du không chút do dự nói thật ra thì ta hy vọng trong thời gian kế tiếp các ngươi có thể đoàn kết nhất trí dù sao chúng ta là một b à n đội bọn họ mấy người chơi này gật đầu một cái m a i đến phàn đại ca đến bọn họ mới xem như từ trên một chuyện trong rút thoát ra khỏi tới phàn đại ca nói với bọn họ việc lớn không tốt rồi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp bị người chơi khác bắt đi đám kia người chơi xa lạ thật sự là quá lợi hại rồi khi hắn nói xong lời nói này một đám người chơi xa lạ liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ một người chơi xa lạ đột nhiên yêu cầu nói các ngươi nhanh đưa chính mình sở hữu trang bị cùng kim tệ giao ra bằng không ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ tô du lạnh lùng nói các ngươi dựa vào cái gì làm như thế các ngươi còn không biết sự lợi hại của ta đi có bản lĩnh thì phóng ngựa tới đi hắn nói hết lời về sau liền nhìn về phía bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bọn họ ra hiệu bọn họ lui về phía sau tôn chính uy không chút do dự nói nếu đại ca đã hạ lệnh chúng ta đây nhanh từ chỗ này lui về phía sau đi khi hắn nói xong lời nói này những người khác gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tôn chính uy rồi tô du hài lòng nói vậy thì đúng rồi cho nên tại mỗi một lần hạ lệnh các ngươi nhất định phải phục tùng sắp xếp của ta cùng mệnh lệnh mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đã nhớ k ỹ một điểm này bất quá cũng có tình huống đặc thù ngược lại tình huống cụ thể phân tích cụ thể chẳng được bao lâu tô du vọt thẳng hướng đám người chơi kia chương 499, m u ố n chủ động xuất kích người chơi xa lạ cảm thấy việc lớn không tốt bọn họ vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này nhưng là có một con quái vật khổng lồ trực tiếp đem bọn họ ngăn cản chắc là muốn cắn nuốt bọn họ tô du rất mau tới đến trước mặt quái vật khổng lồ này hắn liếc mắt liền chú ý tới bộ dáng quái vật khổng lồ này hoa nguyên hứng thú cấp bậc l bảy thân phận hứng thú tự do hp bảy t r ă lực chiến 7 7 0 t r ă ngàn lực p h o n g ngự 7 5 0 t r ă n g à n hệ số tổng hợp 110 kỹ năng hoa nguyên công kích hung thú g à o thét thiểm điện lôi minh tô du g i ậ n tím mặt nói thật là không có nghĩ đến nơi g ư quái vật khổng lồ này thế mà lại xuất hiện ở nơi này có phải hay không muốn phải bị ta tiêu diệt hết quái vật khổng lồ này đã cảm nhận được trên người tô du cái loại này khí tức vương giả vì vậy rất nhanh từ chỗ này biến mất không thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này bọn họ đã cảm nhận được nơi này sơ s á c tiêu điều không khí bạch tiểu lâm hết sức sợ s ệ hỏi đại ca cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể nói cho ta biết hay không cái này tình huống trong đó tô du không cho là đúng nói thật ra thì chuyện này không có quan hệ với các ngươi hy vọng các ngươi có thể ở chỗ này đi sắp xếp thời gian hai người bọn họ c h ố mắt nhìn nhau vốn là muốn chủ động xuất kích nhưng là không nghĩ đến lại có thể gặp được một đám tiểu quái cánh đồng hoang vu đám này tiểu quái cánh đồng hoang vu lực chiến mười phần hơn nữa có một loại d u n g m á n h khí chất bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ lộ ra rất hoảng hốt tô du lại không cho là đúng nói các ngươi rốt cuộc muốn thế nào đổi mau nói cho ta biết cái này chân tướng trong đó vừa dứt lời trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này trần thiên bằng thẳng thắn nói chúng ta là đặc biệt qua tới học tập đại ca ngàn vạn lần không nên keo k i ệ t kỹ thuật của mình tô du không cho là đúng nói ta đương nhiên biết cái này sự tỉnh trong đó rồi m ờ i các ngươi nhất định phải yên tâm khi hắn nói xong lời nói này liền đem trần thiên bằng cùng lý thành công dẫn tới trong một cái s ơ động hắn biết con manh thú kia liền ở bên trong dấu tải hắn lớn tiếng hô to các ngươi cũng nhìn thấy con hung thú này đi con hung thú này tương đối tàn bạo chúng ta cần đem con hung thú này hoàn toàn tiêu d i ệ t hết tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm trố mắt n h a u bọn họ chú ý tới trần thiên bằng cũng đặc biệt khẩn trương trần thiên bằng vội va cuốn của nói đại ca ngươi thật sự nghĩ được chưa con hung thú này tương đối lợi hại nếu như chúng ta công kích con hung thú này sẽ thật không tốt tô du không cho là đúng nói chẳng lẽ các ngươi mấy người chơi này đều sợ sao ta cảnh cáo các ngươi nếu như các ngươi sợ hãi vẫn là mau mau cút trở về tân thủ thôn mới vừa rồi nhắc tới tân thủ thôn mấy chữ này phan đại ca liền mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p đến nơi này thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tất cả nhân viên đều ở chỗ này cái này khiến bọn họ lộ ra đặc biệt kích động thiếu niên áo trắng thẳng t h ắ n nói đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du không cho là đ ú nói nên làm cái gì thì làm cái đó ngươi yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi chỉ có thể chiếu cấu ngươi thật tốt bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi phan đại ca vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này phan đại ca không cho là đúng nói thế nào chẳng lẽ không thể được sao ta xuất hiện ở nơi này thế nào khi hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm nhất thời rơi vào trong trầm tư tô du đã cảm nhận được đám tiểu quái kia tồn tại mấy cái tiểu quái này muốn đánh lén t r ư ơ n g năm trăm kẻ tới sau hơn kẻ trước tô du nói như linh đóng cột các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên bỏ qua cho mấy cái tiểu quái nà mấy cái tiểu quái này rất lợi hại tuyệt đối không thể để cho mấy cái tiểu quái này tiếp tục tồn tại trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ không chút do dự vào tới tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ nhanh chân đến trước tôn chính uy không chút do dự nói các người hai người chơi này tại sao phải k ẻ tới sau hơn kẻ trước rõ ràng là chúng ta tiên phát chế nhân bạch tiểu lâm không cho là đúng nói tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh đảng hoàng thành thật ở lại chỗ này ta tin tưởng đại ca tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận n hắn cũng không muốn chống đối tô du cho nên hắn chỉ có thể làm ra một lựa chọn khó khăn đó chính là ở lại chỗ này tô du không chút do dự nói các ngươi yên tâm đi trần thiên bằng cùng lý thành công tuyệt đối không phải là đám tiểu quái kia đối thủ sự thật chứng minh suy đoán của hắn là chính xác phán đoán của hắn cũng chính xác không có lầm vào giờ phút này trần thiên bằng cùng lý thành công ảo náo trở về tới rồi trần thiên bằng tự trách nói thật ra thì ta biết hết t hệ các thứ này đều là sai lầm của ta hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta ta cũng sẽ không bao giờ lỗ mãng như vậy rồi lý thành công cũng biểu đạt ra giống nhau ý tứ hắn thẳng t h ắ n nói trần thiên bằng nói rất có lý bạch n g tiểu n lâm vội và nói thần đại ca ngàn vạn phải coi chừng ngàn vạn lần không nên ở chỗ này hành động theo cảm tình tôi du gật đầu một cái ý vị sâu xa nói ta đương nhiên hiểu được ý tứ của ngươi rồi các người liền đảng hoàng thành thật ở lại chỗ này đi chỉ thời gian trước mắt tô du liền cảm nhận được bạch tiểu lâm cái loại này quan tâm hắn thâm t h ụ cảm động nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra tô du lớn tiếng hô to các người đ á m tiểu quái đáng giận này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người các người liền chờ đó cho ta nhìn đi khi hắn nói xong lời nói này mấy cái tiểu quái này liền đã thấy trong tay tô du hai thanh kiếm á o một cái là kiếm t h ư ơ n g k h u n g một cái là tinh mang bảo kiếm đ á m tiểu quái này đã cảm nhận được một loại sợ hãi tâm lý cho nên vội vàng từ chỗ này khẩn trương rời đi thật sự nếu không rời đi trở nên rất nguy hiểm tôi du dùng một loại giọng r a lệnh nói ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh thừa thắng xông lên ngàn vạn lần không nên đem đám tiểu quái kia t h ả chạy bạch tiểu lâm còn tưởng rằng tôi du sẽ để cho bọn họ giặc cùng đường chớ đuổi nhưng là lần này lại có thể để cho bọn họ thừa thắng xông lên cũng không biết trong hồ lô của hắn rốt cuộc bán chính là tốt gì hắn nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là ý gì có thể giải thích một chút với ta hay không tại sao để chúng ta thừa thắng xông lên tôi du thành khẩn nói cái này còn cần hỏi sao đến lúc đó các ngươi l i ề n biết các ngươi ngàn vạn lần không nên nghi ngờ lựa chọn của ta chẳng được bao lâu bọn họ tại tôi khích lệ cuối cùng đem đám tiểu quái kia tiêu d i ệ t khi bọn hắn giành thắng lợi trở về thời khắc tô du nói với bọn họ thật ra thì đây chính là ta đối với kỳ vọng của các ngươi các ngươi quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta chương năm trăm linh một vô tình phát hiện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vạn vạn không nghĩ tới trong này còn có ý nghĩa như vậy tôn chính uy cảm tạ ơ n đức nói đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ngươi đối với trợ giúp của chúng ta tô du không cho là đúng nói thật ra thì ta biết ý tứ của ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên ở chỗ này nói những thứ vô dụng này vẫn là chạy nhanh đi chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền xuất phát rồi bọn họ yêu cầu cách xa tô du làm chính mình một phen sự nghiệp nhưng là qua thời gian mấy ngày bọn họ vẫn là đi tới trước mặt tô du dù sao bọn họ đã tìm được con manh thú kia tồn tại bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột đại ca có lẽ không biết đi chúng ta đã tìm được con manh thú kia nhanh cùng ta qua tới tô du gật đầu một cái thẳng thắn mà hỏi các ngươi làm sao biết chuyện này còn không nhanh để lộ ra đi bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca có lẽ còn không rõ ràng làm đi thật ra thì chúng ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện khi hắn nói xong lời nói này trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này đồng thời còn có phản đại ca bọn họ phản đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ không cảm thấy được thật kỳ quái sao thiếu niên áo trắng nói năng có khí phép nói tin tưởng hai v ờ lỡ bọn họ đã chấp hành xong nhiệm vụ cho nên là trở về hoa đại ca báo cáo tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ nói với bọn họ phản đại ca các ngươi làm sao lại qua tới nơi này các ngươi không phải là trở về sao phản đại ca bất đắc gì nói thật ra thì chúng ta cũng muốn đem con manh thu kia giải quyết hết ta nói chính là nghiêm túc ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên lười biếng vừa dứt lời t ô du gật đầu một cái thề son thề s á t nói các ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi hắn rất mau tới đến con manh thú kia trước mặt trong tay hắn kiếm thương không trực tiếp bổ tới mà trước đây đám tiểu quái kia cũng xuất hiện ở trước mặt của hắn trong tay hắn tinh mang bảo kiếm trực tiếp thay qua rất nhanh liền trùng khoa đám tiểu quái kia bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ trực tiếp xông qua bọn họ tưởng muốn giúp đại ca giúp một tay t ô du nói với bọn họ thật là không có nghĩ tới đây một lần thực lực của các ngươi cường hãn như thế thật ra khiến ta đối với các ngươi có chút nhìn với cặp mắt khác xưa khi hắn nói xong lời nói này hai người bọn họ c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết nên cao hứng vẫn là cảm thấy b i hay tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì c ò n không đổi mau nói chuyện đúng vào lúc này con manh t h ú kia đã vọt tới trước mặt bọn họ muốn trực tiếp đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nuốt một cái rơi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tại tô du dưới sự che chở rốt cuộc đã tới một cái khu vực an toàn bạch tiểu lâm nghĩ lại phát sợ nói vừa rồi tình trạng thật sự là quá nguy hiểm vạn vạn không nghĩ tới sẽ nguy hiểm như thế nhờ có đại ca tại tôn chính uy vội và nói bạch tiểu lâm nói rất đúng may mắn có đại ca tại nếu như đại ca không c o i ở đây sợ là chúng ta liền bị con hung thú này cắn vớt chỉ thời gian trước mắt con hung thú này đã cảm nhận được mấy người chơi này phẫn nộ cho nên mình trực tiếp tiến vào dưới đất trong chớp mắt liền biến mất không thấy tô du tức giận mà nói ngươi hung thú đáng giận này t r ư ơ n g năm trăm linh hai cửa vào cùng xuất khẩu con hung thú này rời đi về sau tô du nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người các ngươi vẫn là tại nơi này hám i ệ n g chờ xung dụng đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái nhất là bạch tiểu lâm hắn vội và nói đại ca xin yên tâm chúng ta lại ở chỗ này nhìn chằm chằm t ô du liền vội và n gật đầu sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn cho rằng huyện động này tổng cộng có hai cửa vào cùng xuất khẩu cho nên hắn một cái cửa ra k h á c rồi trần thiên bằng cùng lý thành công các ngươi mau chạy tới đây ta có chuyện muốn tìm các ngươi hai người bọn họ gật đầu một cái đi theo t ô du đi tới cái cửa ra này chỗ lý thành công liền vội và n g hỏi cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị trần thiên bằng không chút do dự nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy chúng ta đây tiếp theo phải làm gì ở chỗ này tử thủ sao t ô du dùng một loại giọng ra lệnh nói đó là đương nhiên chẳng lẽ các ngươi không nguyện ý sao bọn họ lắc đầu một cái bọn họ không phải không nguyện ý chẳng qua là cảm thấy cái này thuần túy là đang lãng phí thời gian cùng tinh lực tô du hiểu ý của bọn họ liền tức giận nói hai người các ngươi ở nơi này ngây n g ố c đi hiểu chưa đây là mệnh lệnh ta ta ra lệnh cho các ngươi trong trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã cảm nhận được cái này áp lực trong đó bọn họ đã thấy con manh t h ú kia tồn tại bọn họ liền vội vàng đi tới trước mặt tô du đem chuyện này nói ra tô du biết con hung thú này nơi ở về sau liền rất tức giận nói ngươi hung thú đáng giận này vẫn là để mạng lại đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ vốn là nghĩ muốn tới trợ giút nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản p h a n đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng đến nơi này bọn họ cũng là qua tới trợ trận tô du nói như ninh đóng cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhanh đưa bọn họ ba người chơi này từ chỗ này mang đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau sau đó không k i ể m hám được hít vào một hơi bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột ta tin tưởng p h a n đại ca là tuyệt đối sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ta đại ca vẫn là từ ngươi tới đi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ cảm thấy bạch tiểu lâm nói nói có lý vội và nói ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi ta bây giờ liền đi khuyên hắn phan đại ca rất mau tới đến trước mặt tô du sau đó đem tình huống của nơi này nói ra tô du dùng một loại giọng r a lệnh nói ta khuyên ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nơi này rất nguy hiểm ta cũng không hy vọng ngươi chịu đến bất kỳ tổn thương phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ bất đắc dĩ nói vậy cũng tốt ta hiểu được ý tứ của ngươi rồi hắn một bộ bộ dáng ủ rũ cúi đầu từ chỗ này rời đi nhưng là chẳng được bao lâu con bánh t h ú kia lại có thể từ hắn sau lưng xuất hiện phan đại ca nhất thiết phải cẩn thận rồi sau lưng của ngươi có một con hung thú tô du nói như ninh đóng cột hắn trước tiên phát hiện một điểm này phan đại ca đã chú ý tới sau lưng con quái vật khổng lồ kia hắn đầu tiên n g â y n g ẩ n ngay sau đó bị tô du từ chỗ này kịp thời mang đi hắn nghĩ lại phát sợ nói tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du không cho là đúng nói phan đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy ta hiểu được ý tứ của ngươi phan đại ca trong lúc nhất thời n g â y n g ẩ n nhưng là con mảnh thu kia động tác cũng không có dừng lại vẫn là hướng về phương hướng hắn vào tới chương năm trăm linh ba ta ở nơi này phan đại ca đã bị hoa nguyên n g hung thú vây khốn tại trong một cái ngò c ử rồi tô du biết chuyện này liền vội vã chạy tới phan đại ca chú ý tới hắn đến. liền lớn tiếng hô to mau chạy tới đây cứu ta ta chính là ở đây tô du nghe được p h à n đại ca giọng nói liền liếc nhìn p h à n đại ca tô du nói như ninh đóng cột p h à n đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho ta p h à n đại ca gật đầu một cái hớn hở nói vậy thì cực kỳ cảm ơn ngươi rồi ngươi thật là anh em tốt của ta tô du không cho là đúng nói cái này có gì g â y gớm ta bây giờ liền đi đem con hung thú này giải quyết hết chỉ thời gian trước mắt hắn liền lấy ra hai thanh kiếm á o một cái là tinh mang bảo kiếm mặt khác là một thanh kiếm thương cung cái này hai thanh kiếm á o hòa lẫn rất nhanh là đến con manh thú kia bên người một đám tiểu quái đi tới trước mặt tô du tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm trước tiên phát hiện một điểm này bọn họ vội vội vàng v à n g đến tô du chú ý đến một điểm này liền không cho là đúng nói các ngươi đây là đang làm gì tại sao đột nhiên xông lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tại sao mình lại xông lại thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản đó chính là nghĩ muốn bảo vệ tô du an toàn bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột chẳng lẽ đại ca không rõ ràng chuyện này sao chúng ta chẳng qua chỉ là nghĩ muốn bảo hộ ngươi an toàn tô du biết chuyện này liền thành thật nói ta đã hiểu được ý tứ của các ngươi rồi các ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo làm gì vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi trước chém chết đám tiểu quái kia rồi mà hung thú đáng giận này tự nhiên giao cho tô du trong tay tô du song kiếm đã sắp tốc độ công kích qua còn m á n h thú kia thật sự là kiệt sức cũng không lâu lắm liền bị kiếm trong tay tô du gây thương tích còn hung thú này hp không ngừng đang giảm xuống tô du chú ý đến một điểm này hắn quyết định rèn s ắ t khi còn nóng hắn vội văn g nói ngươi hung thú đáng giận này ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi hắn giờ song kiếm trực tiếp vào công tới mà lần này quả thực là một cách trí mạng trần thiên bằng cùng lý thành công bên cạnh nhìn thấy màn này bọn họ không kiềm hám được hít vào m ộ t hơi trần thiên bằng kinh ngạc không thôi nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy cái này cũng thật sự là thật bất khả t ư n g h ị lý thành công không cho là đúng nói thật ra thì đó căn bản nói rõ không là cái gì vấn đề ta nói chính là nghiêm túc ta rất bội phục đại ca tô du rất nhanh chiến thắng con hung thú này hắn đã chiếm được chiến lợi phẩm e ngài n đạt được chiến lợi phẩm hung thú chi nha hai sau khi hắn lấy được cái này hai viên hung thú chi nha liền không keo kiệt chút nào đưa cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy dù sao lần này bọn họ tiêu diệt tiểu quái b ạ c hai u Lâm người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ biết tô du là tương đối khiêm tốn nhưng vào ngay lúc này có một đám người chơi xa lạ đến nơi này bọn họ lần này chính là muốn tìm hung thủ chi nha chương năm trăm linh bốn túi đầu nhận sai bên trong một cái bình thường không có gì lạ người chơi đột n h i ê nói n nhanh đưa hung thú chi nha g i a o ra chúng ta nguyện ý dùng kim tệ đổi tô du nói như linh đóng cột ngươi vẫn là không nên ở chỗ này nằm mơ giữa ban ngày rồi ta là tuyệt đối không có khả năng cùng ngươi nổi đối phương không cho là đúng nói chẳng lẽ ngươi nói là nghiêm túc không ta cũng không quá tin tưởng lời ngươi nói tô du không cho là đúng nói đã ngươi không tin tưởng lời ta nói ta đây tại sao phải tin tưởng lời ngươi nói đây còn không khẩn trương rời đi nơi này hắn ra hiệu một cái trần tiên bằng cùng lý thành công tại uy hiếp của hai người chơi này đám người chơi này liền từ chỗ này rời đi trần thiên bằng không chút do dự nói ta liền biết đám người chơi này miệng cọc gân thỏ liền là một đám người ô hợp vừa dứt lời hắn trực tiếp x u n g qua hắn muốn thừa thắng x u n g lên đem đám người chơi này toàn bộ giải quyết hết đáng tiếc chính là bị lý thành công ngăn cản lý thành công tức giận nói với hắn ngươi đây là đang làm gì ngươi quả thật là chính là đang quấy dối tô du đi tới bên cạnh của bọn hắn nói với bọn họ thật ra thì ta cảm thấy lý thành công nói nói có lý trần thiên bằng ngươi hẳn là suy tính một chút trần thiên bằng gật đầu một cái hắn là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt của tô du cúi đầu trần thiên bằng ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi không thừa nhận sai lầm của mình sao trần thiên bằng cẩn thận suy nghĩ một chút thật ra thì tô du làm như vậy cũng là vì hắn được hắn cũng chỉ có thể đáp ứng hắn không chút do dự nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền thoái tô du gật đầu một cái thẳng thắn cười nói vậy thì đúng rồi đây mới là anh em tốt của ta vậy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới bên người bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vừa vặn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chính đang g i u gì dù sao bọn họ lại có thể gặp một đám tiểu quái cánh đồng hoang vu bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói đại ca thật ra thì ta cũng không biết làm sao bây giờ đám này tiểu quái cánh đồng hoang vu thật sự là quá lợi hại rồi t ô du suy nghĩ một chút sau đó đem trong tay hai thanh kiếm báo tạm thời cho bọn hắn mượn hắn nói như linh đón g cột các người có cái này hai thanh kiếm báo chuyện kế tiếp liền dễ dàng nhiều hơn hắn nói xong lời nói này hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ tin tưởng có cái này hai thanh kiếm báo trợ giút bọn họ nhất định sẽ thật vất và giải quyết hết tiểu quái bọn họ rất mau tới đến đám kêu bên người tiểu quái cánh đồng hoang vu sau đó trực tiếp cầm bảo kiếm trong tay đâm tới một đ á m tiểu quay cánh đồng hoang vụ kịp thời né tránh bọn họ rất nhanh lại trở về sau lưng tô du tô du nhìn thấy màn này liền rất tức giận nói thật là không nghĩ tới các người gan to như vậy các ngươi thật sự là quá đáng chết rồi hắn nói xong lời nói này trực tiếp xung qua bộ dáng tay không trần thiên bằng cùng lý thành công nhìn thấy màn này bọn họ đã cảm nhận được cái này nguy hiểm trong đó bọn họ vốn là muốn giúp tô du có thể vẫn bỏ qua trần thiên bằng đột nhiên nói ta biết do chúng ta khẳng định không cách nào trợ giúp đại ca chúng ta vẫn là tùy theo hoàn cảnh đi khi hắn nói xong lời nói này tôi du đã nhìn về phía bọn họ các ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải làm gì tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng tôi du đắc ý cười cười t r ư ơ n g năm trăm linh năm không cách nào đuổi theo tôi du rất nhanh liền đem đám tiểu quái này tiêu diệt cái này khiến hắn lộ ra rất đắc ý hắn dương dương đắc ý nói các ngươi cũng nhìn thấy đi đây chính là thực lực của ta người chơi khác gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tôi du rồi cho nên nhất thời ngây ngẩn cũng không biết nên nói cái gì rồi bạch tiểu lâm không kìm ham được nói đại ca thực lực thật sự là quá lợi hại rồi chúng ta là vĩnh viễn không cách nào sánh bằng tôi gật đầu một cái thản nhiên nói đó là đương nhiên cho nên các ngươi tiếp theo nhất định phải tiếp tục cố gắng tranh thủ thăng cấp đánh quái vừa dứt lời một con quái vật khổng lồ liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ kinh kỳ cự thú cấp bậc lv 7 8 t h â n phận cự thú tự do hv bảy tám vạn lực chiến 750.000. lực p h o n g ngự 750.000. hệ số tổng hợp 109. kỹ năng ngạc nhiên công kích cự thú g à o ghét bóng tối công k í c h trần thiên bằng cùng lý thành công chú ý đến một điểm này bọn họ vội vội vàng vàng đi tới cự thú trước mặt bọn họ đã lấy ra trên tay mình trang bị cao cấp nhất không chút do dự vào tới tô du vẫn là ngăn cản bọn họ tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này hai người chơi này trố mắt nhìn nhau cũng không biết sau này thế nào là được bọn họ cần phải nghe theo mệnh lệnh của tô du tô du thẳng thắn nói các ngươi ở lại chỗ này làm gì còn không nhanh chóng đi tìm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bọn họ nơi đó mới an toàn trong c h ư ớ c mắt bọn họ liền đi tới bên người bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bọn họ vạn vạn không nghĩ tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ở chỗ này vẫn luôn tại tiêu cực đại chiến bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thành thần nói ta hy vọng các ngươi có thể đối với đại ca nói gì ngay nấy đây chính là yêu cầu của chúng ta đối với các ngươi vừa dứt lời trước mắt hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết tiếp theo phải làm gì rồi lý thành công nói như linh đóng cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi xin yên tâm chúng ta nhất định phải thật tốt chiếu cố đại ca tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ hắn đã đem con quái vật khổng lồ kia theo mất rồi cũng không biết con quái vật khổng lồ kia đi chỗ nào cái này khiến hắn rất mừng hắn nghi ngờ không hiểu hỏi thật sự là thật bất khả tư nghị chỉ là chỉ thời gian t r ớ c mắt con quái vật khổng lồ kia liền không thấy được mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau dù sao bọn họ cảm thấy quái vật khổng lồ rất lợi hại bọn họ căn bản không phải là đối thủ của quái vật khổng lồ này cho nên bọn họ cũng không có bất kỳ quyền phát ngôn tô du nói như đinh đóng cột các ngươi đây là đang làm gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi đúng vào lúc này có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ tôn chính uy trực tiếp xông qua không chút do dự nói các ngươi cứ việc yên tâm chuyện này liền giao cho ta ta là tuyệt đối sẽ không đông tha bất kỳ một người chơi mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ không nghĩ tới tôn chính uy giàu có như vậy chính nghĩa cảm tôn chính uy đại nghĩa lâm như nói ta đây trực tiếp từ chỗ này rời đi các ngươi chờ đợi tin tức tốt của ta đi vừa dứt lời tô du vẫn là quả quyết ngăn cản hắn tô du tức giận mà nói ngươi đây là đang làm gì tại sao phải c ư ớ p ta danh tiếng hơn nữa cái này danh tiếng là ngươi c ư ớ p sao cũng không cân nhắc một chút thực lực của mình khi hắn nói xong những lời này tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ cũng không hy vọng tôn chính uy đi mạo hiểm chương năm trăm linh sáu trong lòng cháy lên hy vọng tô du rất mo đưa con cự thú này dẫn tới một cái trong khen ú i bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ một bộ, bộ dáng gủ rũ c u i đầu bọn họ căn bản không phải là đối thủ của con cự thú này liền ngay cả tiểu trách bọn họ đều đánh không lại bạch tiểu lâm tự trách nói cũng không biết tình huống kế tiếp thế nào cái này cũng thật sự là quá để chúng ta bận tâm rồi tôn chính uy không cho là đúng nói bạch tiểu lâm ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên đủ rũ t ú i đầu hiểu chưa nhất định phải cháy lên hy vọng trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này hai người chơi này khí định thần nhàn một bộ bộ dáng trong lòng đã có dự tính trần thiên bằng thành c h n nói ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể ở chỗ này tỉnh táo lại ngàn vạn lần không nên quá xung động bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ cảm thấy rất kinh ngạc chẳng được bao lâu tô du liền đi tới trước mặt bọn họ bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca hai người chơi này qua tới cố ý phúng đâm chúng ta người rốt cuộc có quản hay không tô du thở hồn hiền nói trần thiên bằng cùng lý thành công các ngươi vẫn là nhanh chóng đi chấp hành nhiệm vụ của mình đi không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian trần thiên bằng cùng lý thành công chỗ mắt nhìn nhau bọn họ đã cảm nhận được tô du cái loại này tàn bạo bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu trần thiên bằng thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chúng ta bây giờ liền từ chỗ này rời đi trong lúc hắn thời khắc chuẩn bị rời đi con hung thú ngạc nhiên kia một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ mở ra miệng to như chậu máu muốn đem hai người chơi này một hớp nốt trọn trần thiên bằng không chút do dự hô lớn đại ca mau chạy tới đây cứu ta tô du nghe được câu nói này liền không kịp chờ đợi vào tới hắn rất mau tới đến bên người trần thiên bằng cùng lý thành công hắn nói như linh đóng cột các ngươi yên tâm đi chuyện này liền giao cho ta các ngươi ngàn vạn không nên quá lo lắng rồi nghe được hắn lời nói này trần thiên bằng cùng lý thành công lộ ra lướt qua một cái hớn hở đủ cười bọn họ đánh đáy lòng đội phục tô du trần thiên bằng khâm phục không dứt nói, đại ca, tiếp theo chúng ta phải làm gì cái mạng nhỏ của chúng ta cũng chỉ có thể nắm giữ ở trong tay ngươi rồi tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng đến lúc đó các ngươi liền biết hiện tại đối với ta mà nói hiện tại còn không nóng n ả y khi hắn nói xong lời nói này những người khác gật đầu một cái nếu tô du nói mình không nóng n ả y vậy bọn họ cũng cần giữ được t i n h táo cũng không biết bao lâu trôi qua tất cả vấn đề đều đã giải quyết xong rồi cho nên rốt cuộc có tâm tình mặt đối với trước mắt hung t h ú rồi hắn thẳng thắn nói ngươi quái vật khổng lồ đáng ghét này vẫn là nhanh phóng ngựa đến đây đi quái vật khổng lồ trực tiếp hướng về phương hướng hắn g à o thét mà tới chỉ cảm thấy bên người quái vật khổng lồ này có một loại gió lạnh thổi tới tô du liền vội vàng nhắc nhở tất cả người chơi đều nghe ta mệnh lệnh các ngươi nhanh từ chỗ này rời đi hiểu chưa mấy người chơi này gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ đối với mệnh lệnh của tô du nói gì ngay nấy chỉ thời gian trước mắt tô du liền lấy ra trong tay của mình bảo kiếm một cái là kiếm thương cung mặt khác một cái là tinh mang bảo kiếm hắn sử dụng hai thanh kiếm này không ngừng trên không trung cơ chẳng được bao lâu liền đem con quái vật khổng lồ kia giam ở trong đó rồi quái vật khổng lồ bắt đầu k nhưng là loại tiếng kêu này nghe đã dậy chưa thê thảm như vậy Trưng 507, góc nút. tôn r ư n nút. g góc xó t chính uy biết chuyện này liền t h ả n như nói ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi các ngươi có thể ngàn vạn k h ô n nên quá thương tâm hắn nói xong câu nói này tất cả người chơi đều gật đầu một cái mà bản thân hắn trực tiếp trốn vào một cái trong góc ẩn nút nhưng là không nghĩ tới trong lúc bất chợt gặp một con tiểu quái cái này khiến hắn lộ ra rất kinh ngạc hắn kinh ngạc không thôi mà hỏi ngươi con này tiểu quái vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị tô du rất mau tới đến trước mặt của hắn dùng một loại giọng g a lệnh nói tôi đi đi, Tô Tô suy nghĩ n ư ơ i vẫn cẩn thận nghĩ liền vội vàng đem phản đại ca kêu đi qua phản đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi anh em tốt của ta ngươi làm sao có lời gì cứ việc nói thẳng ngàn vạn lần không nên giấu dếm khi hắn nói xong lời nói này tô du liền đem phổi của mình phủ nói như vậy nói ra hắn thẳng thắn nói p h a n đại ca ngươi vẫn là nhanh đưa hắn mang tới tân thủ thôn hồi hồi lò đi vừa dứt lời p h a n đại ca nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn cũng không biết tiếp theo phải làm thế nào mới tốt hắn cũng không biết tô du rốt cuộc là nghĩ như thế nào tại sao phải để trước mắt người chơi trở lại tân thủ thôn tô du thành khẩn nói p h a n đại ca ngươi làm sao chẳng lẽ là không muốn nghe từ mệnh lệnh của ta à? p h a n đại ca lắc đầu một cái thẳng thắn nói lời ấy sai rồi ngươi yên tâm đi ta sẽ đem hắn mang về tân thủ thôn thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chỗ mắt nhìn nhau bọn họ không biết tại sao biết cái này sao làm dứt khoát bên cạnh tô du mấy người chơi này toàn bộ trở lại tân thủ thôn thiếu niên áo trắng đi tới bên người tô du sau đó ở bên thai của hắn nói ra đề nghị này tô du không cho là đúng nói thiếu niên áo trắng ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta mách l ẻ o rồi thật ra thì ta biết ý tứ của ngươi thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ thở dài thật ra thì hắn cũng không có bất kỳ ý đồ xấu chẳng qua chỉ là có chút thẳng thắn khi hắn nói xong những lời này trực tiếp từ chỗ này rời đi bởi vì hắn đã bị tô du đổi ra tô du nói với hắn ta vẫn còn cần nhắc nhở n g ư ơ i m ộ t câu ngàn vạn lần không nên ở chỗ này làm sàng làm b ậ y thiếu niên áo trắng gật đầu một cái bất đắc dĩ thở dài đại ca xin yên tâm ta là tuyệt đối không dám ở nơi này làm sàng làm b ậ y có người đang xem ta đây hắn nói xong lời nói này tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ cảm thấy thiếu niên áo trắng nói rất có lý hắn nói như linh đóng cột thiếu niên áo trắng hy vọng ngươi có thể nói được là làm được thiếu niên áo trắng gật đầu một cái thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì ta đi tìm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tìm được hai người chơi này tô du cũng yên lòng tô du thành khẩn nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy con c ự thú kia đã xuất hiện ở bên người chúng ta rồi ta đã cảm nhận được đúng như dự đoán con c ự thú kia đã xuất hiện ở bên người tô du chương năm trăm linh tám cần phải trường kỳ duy trì tô du nghe được loại tiếng kêu này về sau liền biết việc lớn không tốt quái vật khổng lồ này nhất định là đang tìm kiếm trợ giúp đúng như dự đoán lại có một đám tiểu quái xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm thấy được đám tiểu quái này về sau bọn họ chỉ cảm thấy có chút buồn ôn tôn chính uy thành thật nói ta xem chuyện này hay là thôi đi bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột tôn chính uy nơi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi cứ thế từ bỏ sao tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói đó là đương nhiên bằng không đây con hung thú này chỉ có đại ca tự mình có thể đối phó tô du nghe được đối thoại giữa bọn họ liền lạnh lùng nói thật ra thì ta có thể nghe được các ngươi nói bọn họ hai người chơi này trố mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là dành ra một con đường để cho tô du đổi tới tô du không chút do dự nói thật ra thì ta hy vọng các ngươi có thể trong chuyện này dùng đ i ể m tâm nhất định phải đem con hung thú này giải quyết hết cũng coi là diện trừ hậu hạ rồi hai người bọn họ gật đầu một cái sau đó bắt đầu chia công việc hợp tác tô du thấy được loại tràng diện này c h ỉ cảm thấy loại à n g diện này thật sự là quá quen thuộc. cái này quen này là thật thuộc, sự quá k h i ế n hắn h n có một t loại ư ơ g cảm t â m t ì n h h ắ nói thông tiên n bây giờ thật là cảnh còn người mất không nghĩ tới thay đổi lớn như vậy chẳng được bao lâu con manh thú kia trong miệng mặt liền phun ra một loạt h ỏ a cầu không ngừng tha tại t ô d u mặt vòng tới vòng lui t ô du không cho là đúng nói ta thật sự là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy chẳng lẽ đây chính là ngươi tiết tấu sao hông thú đi thẳng tới trước mặt của hắn một lần nữa phun ra một loạt h ỏ a cầu t ô du lạnh lùng nói xem ra ngươi đã không có kỹ năng khắc rồi nếu là như vậy ta đây chỉ có thể đem ngươi giải quyết hết vừa dứt lời hãn tại xong kiếm hợp b ích không chút do dự liền đâm rách con hung thú này thân thể bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này thật sự là giật mình không thôi k e ngài đạt được chiến lợi phẩm ngạc nhiên chi giáp một tô du thu được bộ khôi giáp này sau liền trực tiếp đưa cho bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm đặc biệt cảm ơn tô du vội và nói đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn sự trợ giúp của ngươi đối với ta tô du không cho là đúng nói có gì ghê gớm đâu chẳng qua chỉ là một bộ khôi giáp mà thôi đẳng cấp cũng không cao lắm hy vọng ngươi sau đó có thể thường duy trì vừa dứt lời tôn chính uy cũng có chút ghét t hãn vội v à n g nói đại ca ngươi làm sao tại sao biết cái này sao thiên vị tô du lạnh lùng nói tôn chính uy ngươi đây là ý gì tôn chính uy liền vội vàng giải thích ta là có ý gì chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao tô du tức giận mà nói tôn chính uy thật ra thì ta cũng không muốn để cho ngươi từ nơi này đi ta cũng không muốn đổi đi ngươi nhưng là thái độ của ngươi có chút không thể nói lý bạch tiểu lâm liền vội vàng an ủi tôn chính uy mấy câu tôn chính uy dần dần mà khôi phục tỉnh táo tôn chính uy vội vàng x i lỗi đại ca thật ra thì ta biết hết hệ các thứ này đều là sai lầm của ta chương năm trăm linh chín không muốn quái rời ngươi tôn chính uy nói xong lời nói này tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy thì đúng rồi đây mới là anh em tốt của ta phan đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp tới cái địa phương này bọn họ rất mau tới đến bên người tô du tô du nghi ngờ không hiểu hỏi Phan phiền phải、sao? Phan đại ca lung túng không thôi mà đáp Chẳng thủ thôn hiện không thôi không thủ thôn không nhưng là chúng ta đối với cái này không thể ca sao sao? ca sai, lang ta ra tân lung túng ngươi nói tân con vương, vốn muốn ngươi, này đại đại đối tại lại lại, lại vội tới? tới với cái sước. xuất một vã mà mà là là lẽ quấy dậy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới phản đại ca cũng đã thăng cấp còn không có cách nào đối phó một con lang vương đủ để chứng minh con lang vương này rất lợi hại bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi con lang vương kia rốt cuộc là cái gì lang vương tại sao ngươi sẽ thổi như thế quá tà dị thật ra thì ta không phải là đang khoác lác t a nói chính là sự thật các ngươi có thể ngàn vạn không nên xem thường có lẽ con lang vương c i ế t chính hướng về phương hướng tô du xưng lại nghe được p h a n đại ca nói lời nói này tô du ngược lại là cảm thấy rất hứng thú hắn tràn đầy phấn khởi nói chẳng lẽ p h a n đại ca nói là nghiêm túc không p h a n đại ca gật đầu một cái nói năng có khí phép nói ngươi cảm thấy ta lúc nào lừa gạt ngươi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nói như l i n h đ ó n g cột vậy cũng tốt ta hiểu được ý tứ của ngươi rồi chúng ta đây vẫn là nhanh trở lại tân thủ thôn đi trần thiên bằng cùng lý thành công liền vội vàng lắc đầu dù sao bọn họ đã phát hiện một đám tiểu quái tồn tại đám tiểu quái này muốn cùng bọn họ quyết tử chiến một trận trần thiên bằng tức giận nói đám tiểu quái kia thật sự là quá ghê tởm đại ca vẫn là đi chung với chúng ta đi tiêu diệt đám tiểu quái kia đi tô du lắc đầu một cái vội và nói ta cảm thấy vẫn là con làng vương kia tương đối trọng yếu phản đại ca ngươi nói đúng không phản đại ca gật đầu một cái thề son thề s ắ t nói đó là đương nhiên ở trong mắt của ta con làng vương kia rất lợi hại các ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn thật ra thì ở trong lòng của hắn rất rõ ràng sợ rằng chỉ có tô du mới có thể đánh bại con làng vương kia phan đại ca đau khổ cầu khẩn nói huynh đệ tốt coi như ta van cầu ngươi còn không được sao nhanh theo chúng ta đi một chuyến đi tô du gật đầu một cái không chút do dự đáp ứng bọn họ chuẩn bị khởi hành nhưng là không nghĩ đến có một đám ngạc nhiên tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này liền rơi vào trong trầm tư bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du suy nghĩ cẩn thận ý, ý vị sâu xa nói đương nhiên là trước tiên đem đám tiểu quái này tiêu diệt sau đó lại nói những chuyện khác phan đại ca gật đầu một cái hắn cũng thừa nhận một điểm này hắn nói năng có khí phép nói ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi các ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào lấy được p h à n đại ca lời hứa về sau tô du rốt cuộc có thể buông tay chân ra đem đám tiểu q u á i này tiêu diệt tô du không chút do dự nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy liền ngay cả các ngươi đều không phải là đối thủ của đám tiểu q u á i này mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đã cảm nhận được tô du đối với bọn họ cái loại này khiển trách nặng nề tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài hắn vốn là muốn xông tới tiêu diệt hết đám tiểu cái này nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản chuyện này vẫn là để ta làm đi tô du nói chương năm trăm mười coi như là học một k h ó a tô du trực tiếp đem đám tiểu quái này giải quyết hết h ắ n thẳng như nói các người nhất định phải nhớ ký đối phó tiểu quái nhất định phải lôi lệ phong hành bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ biết ý tứ của tô du rồi bọn họ lần này cũng coi là học một k h ó a bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi nhưng mà đúng vào lúc này bọn họ lại có thể gặp được một con quái vật khổng lồ quái vật khổng lồ này tương đối hùng mạnh đi thẳng tới trước mặt bọn họ hát sát cử thú cấp bậc lờ b ả t h â n vận cử thú tự do hp b ả vạn lực lực chiến, phan o n ngự, hệ số tổng hợp 110. Kỹ năng, ám công kích, phân ảnh tập đánh, g gào hệ hợp hát kích, thú thét. h số tập p Kỹ ám cự đại ca m a n gật t h e h đầu một cái thấm thiên nói vẫn là ngươi tương đối khéo hiểu lòng người bằng không ngươi là anh em tốt của ta đây t ô du không cho là đúng nói bây giờ đối với chúng ta mà nói cần muốn ứng phó chính là con này hát sắc cự thú các ngươi mau chóng tránh ra phan đại ca gật đầu một cái hắn liền vội vàng hỏi có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao nếu như có liền thừa dịp còn sớm nói ra ta nhất định sẽ tận hết sức lực t ô du lắc đầu một cái liền vội vàng giải thích phan đại ca ngươi vẫn là mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p rời khỏi nơi này đi tân thủ thôn cần các ngươi phải thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ lần này chính là vì khai mở nhàn g ớ i nhìn xem t ô du l ạ như thế nào đánh bại con cự thú này thiếu niên áo trắng vội vàng nói đại ca có chỗ không biết thật ra thì chúng ta lần này chính là vì gia tăng kiến thức muốn nhìn xem ngươi là như thế nào đối phó c ự thú tô du nhất thời rơi vào trong châm tư hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ chỉ có thể đáp ứng bọn họ vậy cũng tốt các ngươi tiếp tục ở lại đây đi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp nghe được trả lời như vậy bọn họ đích sắc rất cao hứng thiếu niên áo trắng mừng rỡ không thôi nói đại ca đối với chúng ta thật sự là quá tốt rồi đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ không để cho n g ư ờ i thất vọng tô du không cho là đ ú n ó i đủ rồi các ngươi liền không nên ở chỗ này lĩnh hót các ngươi vẫn là nhanh nút ở một cái chỗ an toàn đi vừa dứt lời thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p phụng mệnh hành sự rất nhanh từ chỗ này rời đi h á c s á c cự thú đã xuất hiện ở trước mặt của tô du sau đó từ trong miệng p h u n ra một viên hỏa lửa màu đen tô du thấy được viên hỏa cầu này về sau liền trực tiếp bắn ra lưu vân cung tiễn chỉ là một nhánh cung tên liền đem viên hỏa cầu này tiêu d i ệ t bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ căn bản không nhịn được liền không kiềm hãm được h o a n hô tô du lại tức giận mà nói các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh ý miệng hắn nói xong câu đó bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ có thể ngậm miệng lại chờ đợi tô du tấn công nhưng vào đúng l bạch ọ họ n nhìn cái con lòng chính hát sắc thú chui vào lòng đất. Đây chính là thủ trơ mắt đất, sắc cái cự kia vào o là đây đ n bình thường ự t ú tiểu h ư ờ n dùng. g g Tô du tức Du ậ thật n nói, con thú này thật sự là quá ghê ta nhất định Trưng mà tợm, là phải đuổi theo. 511, tiếp tục đuổi i cự tục Bạch theo. theo. sự thú ta t ghê quá lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn đem hắn n g ă n lại nhưng là bọn họ cũng không có tốc độ tô du nhanh bạch tiểu lâm tự trách nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tôn chính uy cũng tự trách nói thật ra thì hết thệ các thứ này đều tại ta nếu như thực lực của ta phải cường đại hơn một chút cũng sẽ không như vậy mỗi lần phiền t o á i đại ca trần thiên bằng cùng lý thành công vội vội vàng vàng chạy tới nơi này bọn họ có biện pháp đi theo tô du trần thiên bằng thành khẩn nói các ngươi nhanh cùng ta cùng đi ta biết đại ca ở chỗ nào nào khi hắn nói xong lời nói này liền chỉ huy tất cả người chơi đi tìm tô du rồi chỉ thời gian trước mắt tô du liền phát hiện bọn họ nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi mấy người chơi này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía trần thiên bằng trần thiên bằng bất đắc dĩ thở dài vội vàng hỏi các ngươi đây là đang làm gì tô du không cho là đúng nói tốt các ngươi liền không nên ở chỗ này nói chuyện con cự thú kia rất nhanh liền xuất hiện rồi đúng như dự đoán con tự thú kia rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của bọn họ một bộ dáng vẻ hoành hành ngang ngược tô du nói như ninh đóng cột thật ra thì nơi này rất nguy hiểm các ngươi vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi đừng để cho ta làm khó nghe được lời hắn nói người chơi khác đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du bọn họ núp ở một cái chỗ an toàn nhưng đây cũng là một cái thế giới dưới đất núp ở một cái chỗ an toàn cũng sẽ bị một đám tiểu quái phát hiện tô du nói như ninh đóng cột ở phía sau các ngươi xuất hiện một đám hát sắc tiểu quái các ngươi nhất định phải chú ý khi hắn nói xong lời nói này mấy người chơi này đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ trong này bọn họ rất nhanh liền đi tiêu diệt đám tiểu quái k i a rồi bọn họ không tin bằng vào năng lực của đám người chơi này liền một đám hát sắc tiểu quái đều không tiêu diệt được tô du nói như đinh đóng cột các ngươi nhất định phải mọi việc cẩn thận nếu như không giải quyết được đám tiểu quái này các ngươi chờ ta qua tới bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó xử tô du nhất thời rơi vào trong tâm tư không chỉ là bởi vì bạch tiểu lâm nói lời nói này mà là bởi vì hắn căn bản không nghe được cự thú tiếng g ầ m n g hắn nghi ngờ không hiểu hỏi con c ự thú này rốt cuộc ở chỗ nào nào tại sao chính là không thấy được chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm không chút do dự nhắc nhở thật là không nghĩ tới con cự thú kia lại trốn ở chỗ này tô du nghe được lời hắn nói liền vội vàng đi tới trước mặt con cự thú này con cự thú này trực tiếp điên cuồng vào tới một bộ bộ dáng không sợ trời không sợ đất tô du nhìn thấy mặt này liền không cho là đúng cười lạnh tô du không chút do dự nói ngươi quả thực là ở trước mặt của ta không tự lượng sức ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi con cự thú này vẫn là vào tới chỉ là vừa tới bị một nhánh lưu vân cung tiết tổn thương Cự thú thét, một tiếng têu thê không thảm. ngừng đang gào thét, đây là một loại tiếng thảm. Xa xa là loại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được loại từ i nơi g t này chỗ an toàn đi ra rồi bọn họ rất mau tới đến bên người tô du tô du vừa mới nhìn thấy con cự thú kia đã từ chỗ này biến mất không thấy xem ra là trở về tiếp tế hát về rồi hắn nói như linh đóng cột tuyệt đối không thể cho cái con kia cự thú đáng g i ậ n một lần thở hồn hển cơ hội chúng ta phải rèn sắc khi còn nóng thừa thắng sông lên mấy người chơi này đều gật đầu một cái bọn họ tán thành cách nói của tô du bọn họ rất nhanh gặp được một đám hát sắc tiểu quái đám này hát sắc tiểu quái trực tiếp hướng về phương hướng tô du tấn công mạnh qua tới tô du lạnh lùng nói tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm chuyện này liền giao cho các ngươi tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm trố mắt nhìn nhau bọn họ rất lo lắng cho mình sẽ đem chuyện này làm hỏng tôn chính uy không chút do dự nói đại ca ngươi thật sự tín nhiệm chúng ta sao tô du gật đầu một cái vội và nói đó là đương nhiên t a đ ư ơ n g nhiên tín nhiệm các ngươi bọn họ nghe được lời nói của tô du ngữ liền toát ra một loại nụ cười hưng phấn bọn họ không chút do dự từ chỗ này rời đi tô du trơ mắt nhìn bọn họ tự tay giải quyết hết đám kia hát sắc tiểu quái không kiềm hãm được toát ra một loại hài lòng nụ cười làm sau khi bọn họ trở về tô du thành thật nói lần này các ngươi làm không tệ để cho ta vô cùng có mặt m ũ i tôn chính uy chuẩn bị đem lần này thu hoạch được kim tệ khen thưởng giao cho tô du b ả o quản hắn t h ả n như nói đại ca những kim tệ này khen thưởng hay là cho ngươi đi tô du lại lắc đầu một cái ý vị sâu xa nói ngươi vẫn là không nên làm như vậy rồi biết chưa nguyên ư ơ lai ở trong cái sơn cốc này có những thứ khác người chơi xa lạ ở chỗ này nghỉ ngơi cho nên nhìn thấy mấy cái người chơi xa lạ về sau liền thoát ra một loại vẻ khinh bỉ có một người chơi xa lạ đột nhiên ngăn cản bọn họ không thể tưởng tượng nổi hỏi các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này vì cái gì sau khi nhìn thấy chúng ta muốn đi tô du không chút do dự nói chuyện này không liên hệ gì tới ngươi ta khuyên ngươi vẫn là không nên ở chỗ này xen vào việc của người khác nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi khi hắn nói xong lời nói này chuẩn bị mang theo tất cả người chơi từ chỗ này rời đi nhưng ngay lúc này có một cái đầu mập t hai to người chơi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ không chút do dự nói các ngươi nhanh đứng lại tô du đã cảm nhận được đối phương cái loại này thô bạo vô lý liền lạnh lùng nói ngươi rốt cuộc muốn thế nào đương nhiên là muốn đem các ngươi bắt lại ta luôn cảm giác trên người của các ngươi có cái loại này không hề tầm thường trang bị ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh g i a o ra đi tô du nói như linh đóng cột ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt của các ngươi yếu thế các ngươi vẫn là mình nhìn xem làm đi khi hắn nói xong lời nói này mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ biết tô du nhất định là đang giấu g i ế m cái gì mà ở sau cái lưng này chân tướng nhất định là có trang bị đ ỉ n h cấp bọn họ trực tiếp xông qua chương năm trăm mười ba nhất định phải cẩn thận tô du căn bản không có đem mấy cái người chơi xa lạ coi ra gì hắn trực tiếp lấy ra kiếm thương không cùng tinh mang bảo kiếm mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ vạn vạn không nghĩ tới tô du sẽ lợi hại như vậy mặc dù nhìn không ra đẳng cấp của hắn nhưng là hai thanh kiếm này đủ để chứng minh hết thảy trong một người chơi đột nhiên nói không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi cẩn thận bị hắn đánh bại vừa dứt lời tuyệt đại đa số người chơi trực tiếp từ chỗ này vội vã thoát khỏi bọn họ cũng không muốn bị tô du đánh bại vào giờ phút này chỉ có một phần nhỏ người chơi còn ở lại chỗ này bất quá bọn họ tại lúc đối mặt tô du vẫn là vô cùng cẩn thận một người chơi đột nhiên hỏi ngươi kết quả là thần thánh phương nào vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này Tô Du như đ i lúc này tô du đang dùng một loại ánh mắt không tưởng tượng được nhìn xem bọn họ nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao nhìn ta như vậy bọn họ lắc đầu một cái trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là trả lời cái gì ngược lại trong chuyện này bọn họ cần phải từ từ tiêu hóa chẳng được bao lâu cái con kia hát sắc cự thú một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô du trực tiếp xông qua rất nhanh là đến trên đỉnh đầu của con cự thú này hắn lấy r a kiếm thương cung không chút do dự đâm x u ố n g dưới con cự thú này một lần nữa bạo phát ra một loại như sấm tiếng hô nay chỉ có thể chứng minh con cự thú này thật sự là quá thông k h ổ rồi cự thú vốn là muốn từ chỗ này chạy trốn nhưng vẫn là bị trần thiên bằng cùng lý thành công ngăn cản trần thiên bằng không chút do dự nói ngươi cự thú đáng giận này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi đại ca ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi chỉ thời gian trước mắt con cự thú này liền ầm ầm ngã xuống đất không d ậ y nổi tại chỗ tất cả người chơi còn tưởng rằng con cự thú này đã không được nhưng là không nghĩ đến con cự thú này lại rất nhanh bỏ dậy tô du không tưởng tượng nổi nói ta còn tưởng rằng máu trên người con cự thú này lượng đều sắp muốn rơi sạch không nghĩ tới còn có dự bị hát ê đây là bọn họ mấy người chơi này lần đầu tiên gặp phải sự tình loại chuyện này tương đối kỳ hoặc tô du vội và nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ta nói chính là nghiêm túc mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau không biết trong hồ lô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì tô du nói với bọn họ các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi đây là mệnh lệnh ta ta ra lệnh cho các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ lần này nổi lên dẫn đầu tác dụng trực tiếp đem tất cả người chơi từ chỗ này mang đi bạch tiểu lâm nói như đ i n h đ ó n g cột chúng ta phải rời khỏi nơi này đây chính là mệnh lệnh đại ca chúng ta nhất định phải chấp hành mệnh lệnh của hắn tô du thản n h i ê nói n vẫn là bạch tiểu lâm phục tùng mệnh lệnh của ta lần này các ngươi phải nghe theo bạch tiểu lâm sắp xếp bạch tiểu lâm gật đầu một cái lộ ra một tia nụ cười lúng túng nhưng vẫn là thản như nói đại ca xin yên tâm chương năm trăm m ư ơ i bốn sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi t ô du trong lúc vô tình phát hiện phản đại ca hắn cũng không biết phản đại ca tại sao còn có thể lưu lại nơi này hắn nghi ngờ không hiểu hỏi đây không phải là phản đại ca sao ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này phản đại ca ngẩng đầu một cái lại có thể thấy được t ô du nàng liền vội vàng giải thích ta đang tìm thiếu niên áo trắng cùng mập mạ c bọn họ đi ra ngoài đánh tiểu cái rồi t ô du biết chuyện này liền không cho là đúng nói bọn họ cũng đều là thành thục người chơi rồi ngàn vạn lần không nên quá cưng chịu bọn họ phản đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào khi hắn nói xong lời nói này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp liền đến nơi này mà ở sau lưng bọn họ lại có thể đi theo một đám không giải thích được tiểu quái h ắ c s á c tiểu quái miêu tả chỉ có tại ngọn núi lớn màu đen phụ cận tiểu quái mới có thể trở thành h ắ c s á c tiểu quái lực chiến loại tiểu quái này vô cùng cường đại sự linh hoạt cũng tương đối mạnh mẽ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau bọn họ cũng là một loại không thể làm gì bọn họ lâm vào một loại trong kinh hoàng bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao lại ở chỗ này sẽ gặp phải đám tiểu quái này khi hắn nói xong lời nói này tô du không cho là đúng nói không sao Các đã không phải là đối thủ của đám quái ngươi không này, vậy thì do ta tới làm dùng phải đối tiểu tới đi. đã thủ thì là làm ta vậy do bạch tiểu lâm khâm phục không dứt nói cái này thật là quá làm cho ta cao hứng không nghĩ tới lần này lại kiến thức một trận cực kỳ đặc sắc chiến đấu khi hắn nói xong lời nói này trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ c h ố mắt nhìn nhau căn bản không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra bọn họ chỉ cảm thấy rất thú vị trần thiên bằng không chút do dự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì các ngươi tại sao biết cái này sao cao hứng tô du liền vội vàng giải thích chẳng lẽ ngươi thật sự không biết chuyện này sao được rồi ta cũng không muốn ở chỗ này nói gì sau đó trần thiên bằng mới rõ ràng sau đó dùng một loại khâm phục không dứt giọng điệu nói đại ca thật sự là quá lợi hại rồi tô du nghe được câu này khen ngợi liền không cho là đúng nói thật ra thì cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi trong c h ư ớ c mắt bọn họ liền đi tới trong một vùng rừng rậm ở chỗ này bọn họ gặp được một đám người chơi xa lạ đám người chơi xa lạ này trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không có chú ý tới tô du đến của bọn họ trong một người chơi dùng một loại uy hiếp giọng điệu nói còn không nhanh đưa kim tệ giao ra nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí với các ngươi rồi tô du nghe được lời nói này liền không cho là đúng nói n g ư ờ i tên khốn kiếp này cũng thật sự là quá ghê tởm ta là sẽ không bỏ qua ngươi khi hắn nói xong lời nói này trực tiếp từ chỗ này vào tới b ạ chương Tiểu Lâm năm trăm mười lăm đi tới xung quanh hắn cũng không lâu lắm đám người chơi này liền bị tô du đổi đi khi người chơi k h á c rốt cuộc thở phào một cái lại đột nhiên phát hiện có một con màu đen quái vật khổng lồ dứt khoát kiên quyết ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn tô du liếc mắt liền chú ý tới quái vật khổng lồ này h á c sát cùng thú cấp bậc l v tám mươi thân vận thú tự do hp tám trăm n g à n lực chiến tám trăm n g à n lực phòng ngự 790.000. hệ số tổng hợp 111. kỹ năng cuồng bạo công kích giống giận màu đen cự thú gà o t h é t tô du có thể nhìn ra được trước mắt quái vật khổng lồ này là có cuồng bạo d ư n g nào hắn liền vội vàng nói với người chơi khác chúng ta phải rời khỏi nơi này hiểu chưa vừa dứt lời mấy người chơi kia đều không cho là đúng nợ nụ cười bọn họ cho rằng chỉ cần có tô du tại vô luận là dạng gì quái vật khổng lồ cũng không đáng kể tô du nói như đinh đóng cột lần này các ngươi phải nghe ta hiểu chưa người chơi khác gật đầu một cái bọn họ không nói tiếng nào rời khỏi nơi này chẳng được bao lâu tô du liền cảm nhận được bọn họ nặng n ề bọn họ một bộ dáng vẻ buồn buồn không vui tiến vào trong tầm mắt của hắn tô du tức giận mà nói với bọn họ các ngươi đ â y là đang làm gì còn không nhanh từ chỗ này rời đi để cho ta nói bao nhiêu lần các ngươi mới nghe bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đã cảm nhận được tô du đối với bọn họ nghiêm khắc bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào đúng vào lúc này có một đám hát sắc tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ tô du thấy được đám này hát sắc tiểu quái về sau liền thẹn quá thành giận nói các người đám này tên g ê tợm các người rốt cuộc muốn thế nào hát sắc tiểu quái đi thẳng tới xung quanh tô du muốn đánh lén tô du bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y liền vội vàng tới trợ rút nhưng là bọn họ đã ham sâu trong nguy hiểm căn bản là không có cách tự vệ chẳng được bao lâu hp của bọn họ liền đang dần dần hạ xuống dù sao bọn họ đã bị đám hát sắc tiểu quái đáng giận này nghiêm trọng công kích trần thiên bằng cùng lý thành công biết chuyện này liền vội vàng lấy ra khí huyết hoàn sau đó trở lại bên cạnh của bọn hắn đem khí huyết hoàn nhét vào trong miệng của bọn hắn tô du đi tới trước mặt bọn họ dùng một loại giọng g a lệnh nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này hiểu chưa bọn họ mấy người chơi này rốt cuộc biết nơi này nguy hiểm cỡ nào rồi bọn họ không chút do dự rời đi đỡ cho cho tô du thêm p h i ề n thái tô du nhìn thấy sau khi bọn hắn rời đi liền hài lòng gật đầu một cái hắn không chút do dự nói ngươi quái vật khổng lồ đáng ghét này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi bất quá trước đó hắn vẫn là lấy ra kiếm thư ơ n g cung đem trước mắt đám này hát sắc tiểu quái giải quyết hết h ắ n thu được một chút kim tệ khen thưởng tạm thời đặt ở chính mình bên trong ba bố cán h ô n chờ sau này lại đem những kim tệ này giao cho tôn chính uy bảo quản hắn trực tiếp xông qua mà con quái vật khổng lồ kia đã cảm nhận được trên người hắ vì vậy trực tiếp từ chỗ này ở thân tô du đã không thấy được nó ở chỗ nào liền lộ ra đặc biệt p h ẫ n nộ hắn tức giận không thôi nói ngươi quái vật khổng lồ đáng ghét này ở chỗ nào nào còn không mau ra đây đúng vào lúc này một đám người chơi xa lạ đến nơi này bọn họ vừa rồi đã chú ý tới cái con kia hát sắc của thú tô du liền vội vàng hỏi các ngươi tới nơi này làm gì chương năm trăm m ư ơ i sáu tức cười lý do mấy người chơi này chỉ cảm thấy thái độ của tô du không quá thân thiện bọn họ cũng tỏ vẽ ra là chính mình lạnh lùng trong đó một người chơi nói như đ i n h đóng cột có phải là ngươi hay không đem cái con kia cùng thú thả đi tô du tức giận mà đáp lại chuyện này có liên hệ với ngươi sao nếu như không có quan hệ vậy các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du lợi hại đến mức nào cho nên bọn họ trực tiếp không để ý tới v à t tới muốn đánh bại tô du có một người chơi cảm thấy trên tay tô du thanh kiếm thương không kia tương đối quý báu hắn thẳng thắn nói nhanh đưa ngươi thanh kiếm kia đưa cho ta tô du lạnh lùng nói dựa vào cái gì muốn tặng cho ngươi ngươi có lý do gì sao bởi vì chúng ta người đông thế mạnh nếu như ngươi không đem thanh kiếm kia đưa cho ta như vậy tiếp theo chúng ta mấy người chơi này nhất định sẽ để cho ngươi chết không có chỗ trôn tôi du lạnh lùng n ở nụ cười hắn chỉ cảm thấy lý do này tương đối tức cười hắn nghiêm túc nói ta là tuyệt đối sẽ không để các ngươi được như ý lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã nghe được bên kia tiếng đánh nhau bọn họ biết chắc là có một đám người chơi xa lạ qua tới t r e o c h ọ c tô du bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói đám người chơi xa lạ này thật sự là không có mắt liền ngay cả đại ca cũng sẽ đắc tội tôn chính uy không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta biết kế tiếp trong khoảng thời gian này đại ca nhất định sẽ đem bọn họ đánh bại vừa dứt lời bạch tiểu lâm hớn hở gật đầu một cái chẳng được bao lâu mấy người chơi này cũng đã ở trước mặt của tô du ăn đau khổ bọn họ thật sự là không cách nào nhịn được loại đau khổ này rồi tô du nói như linh đ ó n g cột ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ngàn vạn lần không nên buộc ta động thủ với các ngươi mấy người chơi này biết sự lợi hại của tô du về sau liền trực tiếp từ chỗ này bỏ trốn tô du rất nhanh phát hiện một nơi thần bí nơi này lại có một dòng suối nhỏ nước suối tương đối trong e o hắn đi theo nước suối hướng chạy rất nhanh tìm được một cái đất trống mà quái vật khổng lồ ngay tại cái kia trên đất trống nghỉ ngơi tựa hồ là đang dưỡng tốc tinh thần chuẩy cùng chính mình tái chiến một lần tôi du rất mau tới đến trước mặt quái vật khổng lồ thẳng thắn nói ta liền biết ngươi nhất định sẽ trốn ngươi chính là một con rùa đen r ú p đầu quái vật khổng lồ này đã cảm nhận được tô du đối với mình trâm trọng cho nên trực tiếp từ trong miệng mình phun ra một viên hỏa lửa màu đen tô du dễ như chở bàn tay tránh thoát hỏa lửa màu đen này nhưng là không nghĩ tới viên hỏa cầu này một lần nữa xoay qua tới thiếu chút nữa liền thương t ổ n tới hắn bất quá hắn vẫn tránh khỏi hắn không chút do dự nói ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê t ở m ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi lại có một đám hát sắc tiểu quái xuất hiện ở trước mặt của hắ tức giận nói chẳng lẽ các ngươi là cố ý tới tìm ta báo thù sao ta cảnh cáo các ngươi ngàn vạn lần không nên tự mình chuốc lấy cực khổ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vội vã chạy tới bọn họ đã phát hiện đám này hát sắc tiểu quái lòng bất chính bạch tiểu lâm vội và nói g n ca chúng ta là tới trợ rút tô du lắc đầu một cái dùng một loại giọng ra lệnh nói các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ngàn vạn lần không nên ở chỗ này lúc cần lúc hiện chương năm trăm mười bảy thành vì dẫn đường của chúng ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi bọn họ luôn cảm thấy tô du là đang cự tuyệt bọn họ t ô du nhìn thấy bọn họ còn không hề rời đi liền lại tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì tại sao còn không khẩn trương rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỉ có thể bất đắc dĩ từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói thật sự không biết đại ca rốt cuộc là nghĩ như thế nào hả tại sao phải đối xử với chúng ta như thế trần thiên bằng cùng lý thành công đến nơi này bọn họ có lẽ biết nguyên nhân trong này thật ra thì t ô du nguyên nhân rất đơn giản đó chính là vì bảo vệ bọn họ trần thiên bằng thành khẩn nói thật ra thì đại ca hết thệ các thứ này muốn làm gì thì làm cũng là vì bảo vệ chúng ta chúng ta hẳn là yên tâm thoải mái chẳng được bao、lâu? tôi du liền đi tới chung quanh của bọn hắn sau đó nghe được giữa bọn họ nội dung nói chuyện kiếm trong tay tôi du đã xuất hiện vết máu màu đen cái này đủ để chứng minh hắn vừa rồi đã thương tổn tới cái con kia hát sắc cùng thú bạch tiểu lâm đột nhiên phát hiện hắn đến liền kích động không thôi nói đại ca người rốt cuộc trở về tới rồi tình hình chiến đấu như thế nào tôi du như đinh chém sắt đáp lại ta đã đem con quái vật khổng lồ kia đạ t h ư ơ n g con quái vật khổng lồ kia rời đi chắc là đi bổ hết rồi nghe được đáp án này về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nợ nụ cười bọn họ cho rằng tôn thật sự là quá lợi hại rồi bọn họ cảm thấy vui mừng tôn chính đại ca ngươi cũng thật sự là quá lợi hại rồi thật sự là chúng ta tấm gương cùng tấm gương tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó liền đem trước lấy được kim tệ khen thưởng giao cho tôn chính uy bảo quản tôn chính uy kích động không tôi h nói không muốn cho đến lúc này đại ca còn đang suy nghĩ ta thật sự là quá làm cho ta cảm động tô du không cho là đúng nói ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên hiểu lầm trước đây kim tệ không phải là từ ngươi bảo q u ả n sao cho nên lần này cũng không ngoại lệ nghe được đáp án này về sau tôn chính uy chỉ là xấu hổ cười cười hắn vốn là muốn giải thích cái gì nhưng là cảm thấy bất kỳ giải thích gì đều không cần thiết hắn thẳng thắn nói đại ca như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì hắn nói xong câu nói này tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nhưng sau nói như linh b ó n g cột đương nhiên là muốn ở chỗ này hám i ệ n g chờ sung dụng rồi bất thình lình có một đám chim quanh quẩn ở trên đỉnh đầu của bọn họ thật ra thì đám này chim cũng là một loại tiểu quái đặc thù chỉ bất quá tô du đối với đám tiểu quái này cũng không có có bất kỳ hứng thú gì hắn không chút do dự nói ngàn vạn lần không nên đem tinh lực của mình lãng phí ở loại tiểu quái này trên người chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực đem cái con kia cùng thú đánh bại mấy người chơi này đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du tôi du nói như ninh đ ó n g cột như vậy tiếp theo chúng ta nhanh lên đường đi có lẽ đám kia chim có thể trở thành dẫn đường của chúng ta mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau căn bản không biết tôi du là có ý gì bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi nói đây là ý gì tại sao ta một câu đều nghe không hiểu tôi du suy nghĩ cẩn thận nghĩ lời nói thành khẩn giải thích loài chim này đã làm việc cho ta ta đã chỉ huy nó mang chúng ta đi gặp con quái vật khổng lồ kia tất cả người chơi biết sau chuyện này bọn họ toàn bộ hoan hô kêu gào chương năm t r ă mười tám để ta làm chủ đạo bọn họ đi theo đám này chim rốt cuộc đã tới con quái vật khổng lồ kia nơi ở bọn họ liếc mắt liền phát hiện con quái vật khổng lồ kia đang tại tiếng ngáy như sấm đi ngủ bạch tiểu lâm tức giận mà nói tên khốn kiếp này cũng thật sự là quá không tôn trọng ngươi rồi đại ca ngươi nói tiếp theo phải làm gì à chúng ta có thể đánh lén tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng các ngươi yên tâm đi chuyện này để ta làm chủ đạo khi hắn nói xong lời nói này người chơi khác gật đầu một cái trong c h ư ớ c mắt hắn liền đi tới trước mặt quái vật khổng lồ này trong tay hắn cầm lấy hai thanh kiếm á u tương đối lớn nghĩa nghiêm nghị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất lo lắng an toàn của hắn bất quá bọn họ vẫn là không thèm để ý chút nào dù sao đây là tô du. trong bọn họ nhất là t ợ lệ ơ cường đại bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca ngàn vạn phải coi chừng phía sau có một đám màu đen tiểu quái chuẩn bị đánh lén ngươi tô du phát hiện một điểm này liền dùng một loại giọng ra lệnh nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chẳng lẽ các ngươi mắt n ù sao còn không mau chạy tới đây bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du muốn để cho hai người bọn họ đi qua đối phó đám này hát sát tiểu quái bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài sau đó vẫn là cùng tôn chính uy từ chỗ này lên đường bạch tiểu lâm thẳng t h ắ n nói tôn chính uy hai người chúng ta vẫn là tiền hậu giáp kích đi tôn chính không chút do dự đáp ứng nhưng vào lúc này tô du đi tới bên cạnh của bọn hắn hắn dùng một loại giọng r a lệnh nói trong chuyện này các ngươi nhất định phải ứng phó cẩn thận hiểu chưa bọn họ gật đầu một cái sau đó rất nhanh liền đem đám này hát sắc tiểu quái giải quyết hết tô du nhìn thấy màn này vội vàng nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta đối với các ngươi yêu cầu chỉ thời gian trước mắt con quái vật khổng lồ k i a m ộ t lần nữa xuất hiện tại các vị trước mặt người chơi quái vật khổng lồ đã phun ra rất nhiều viên hỏa lửa màu đen mấy người chơi này thật sự là chống đỡ không được tô du nhìn thấy màn này liền vội vàng lớn tiếng hô to Ta trương dứt trố mắt nhìn nhau, không biết sau này thế nào là tốt. Một người chơi đột nhiên nói, ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương chưa? Vừa nhau, sau ca. khuyên khẩn không khẩn hiểu chơi nhìn chơi nhiên chúng nghe Du này, mấy này này này ngươi vẫn nơi người nào người nói, vẫn nơi liền các rời đi, nơi này đi liền nghe lời, rời đi đi, lời đại là là là xem Tô phan đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng đến nơi này bọn họ xa xa liền nghe được tiếng gào thét của con quái vật khổng lồ kia tô du thấy được bọn họ mấy vị này đến nghiêm túc nói các ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn không khẩn trương rời đi nơi này rất nguy hiểm phan đại ca không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta là từng chủ động đến giúp đỡ ngươi Ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn cũng muốn muốn tham dự trong đó nhưng vẫn là bị cái này hai vị đại ca ngăn cản chứ thật là, thật là có phúc. thật thật là là bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất nhanh rời khỏi nơi này bọn họ rất lo lắng tô du sẽ trách cứ bọn hắn bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài vội và nói chúng ta phải xa cách nơi này mới có thể có được an toàn đó là đương nhiên cái này cũng là đại ca cho chúng ta lo nghĩ tôn chính uy đột nhiên nói nhưng là không có qua thời gian bao lâu con quái vật khổng lồ kia liền ngăn cản đường bọn họ đi tô du cũng đến nơi này hắn không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hắn hơi lộ ra tức giận nói các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này Ta một toàn an sao. không phải chỗ nói ngươi đi cái là để các chỗ an toàn sao. bạch tiểu lâm t h ô m thiệu nói đại ca ngàn vạn lần không nên đối xử với chúng ta như thế dù sao mọi người đều là huynh đệ tốt không cần thiết khách khí như vậy tô du suy nghĩ c ẩ n t h ậ n ý, thật giống như là minh bạch cái gì sau đó liếc mắt liền phát hiện con quái vật khổng lồ kia lần này hắn vô luận như thế nào đều phải đem quái vật khổng lồ này tiêu diệt hết nếu như không làm như vậy như vậy chuyện kế tiếp sẽ trở nên rất phiền thoái hắn thẳng thắn nói ngươi quái vật khổng lồ đáng ghét này còn không nhanh để m ặ lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bộ dáng của bọn họ rất sợ hãi bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi t ô du nhìn thấy màn này hớn hở nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta yêu cầu nhìn thấy hình ảnh hắn rất nhanh lấy ra hai thanh kiếm báo dùng cái này hai thanh kiếm báo trực tiếp đem vật khổng lồ trước mắt đâm xuyên qua quái vật khổng lồ này trong nháy mắt nổ xung quanh tất cả người chơi nhìn thấy màn này vậy thật là tương đối rung động t ô du vội và nói g n ngươi quái vật khổng lồ này rốt cuộc bị ta giải quyết hết k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm cùng thú chi n h a n một thu được cái răng này về sau t ô du vội vàng đem cái răng này đưa cho phản đại ca phản đại ca vội và nói ta đây liền thu nhận lần này ta không chối từ nữa Hắn nghĩ thận thì huynh nhà mình, nói xong nói này, cẩn nói, đúng nếu người ngàn bạn lần vội rồi, mọi câu Du suy đều và là vậy Tô đệ khi ô n nên như g khách khí k h vậy.、Khi、hắn nói xong bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ bạch tiểu lâm thẳng thắn nói p h a n đại ca ngươi thật sự là thật là có phúc không nghĩ tới ngươi lại lấy được một cái trang bị đình cấp p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ không cho là đúng nói thật ra thì hết thệ các thứ này đều là tô du cho ta trước các ngươi không phải là cũng nhận được qua sao khi hắn nói xong lời nói này tô du nói như linh đóng ộ t t u t chúng ta vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới một mảnh đất t r ố n g trải nhưng là không nghĩ đến rất nhanh lại gặp được một đám sơn cốc tiểu quái có một đám người chơi xa lạ đang cùng đám này sơn cốc tiểu quái đánh nhau tô du nhìn thấy màn này trực tiếp xông qua tới hắn không chút do dự nói các ngươi đây là đang làm gì các ngươi cũng thật sự là quá không tự lượng sức các ngươi căn bản không phải là đối thủ của đám tiểu quái này đám người chơi xa lạ này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ có thể cảm nhận được từ trên người tô du tản mát ra cái loại năng lượng này bọn họ lập tức lui ra sau đó cho tô du dành ra một con đường để cho tô du để giải quyết đám tiểu quái này tô du không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người các ngươi mau chạy tới đây một chuyến bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đi thẳng tới trước mặt tô du tô du nói với bọn họ đáng tiểu q u á i này liền giao cho các ngươi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi toàn bằng vật khí bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lấy được hai cây đỉnh cấp bảo kiếm cái này hết thể đều phải nhờ sự giúp đỡ tô du trợ giúp tô du trong lúc vô tình phát hiện hai cái bảo dương khi hắn mở ra hai cái này bảo dương về sau vừa vặn quét ra hai cây đỉnh cấp bảo kiếm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tại chỗ hắn cũng sẽ đưa cho bọn hắn bạch tiểu lâm cảm động không thôi nói thật sự là rất cảm ơn đại ca nếu như không phải là đại ca quét ra cái này hai thanh kiếm máu chúng ta là không cách nào nắm giữ tô du không cho là đúng nói thật ra thì cái này đối với ta không tính là cái gì đây hoàn toàn là dựa vào vật khí các ngươi hiểu được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái sau đó bọn họ lại có thể phát hiện một con quái vật khổng lồ bọn họ vốn là muốn tới gần quái vật khổng lồ nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du liếc mắt liền phát hiện tình huống cụ thể của quái vật khổng lồ này thúy hồ cự quái cấp bậc lv tám mươi thân phận cự quái tự do hp .E. 800.000. 78.000. Lực chiến, 790 Lực lũ lụt ngự cự chiến, kích, phòng Hệ hợp năng, thét, thúy hổ thủy phung quái tổng năng, 790.000. gào số trào. 110. Kỹ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tính toán đem con cự quái này hấp dẫn qua tới nhưng là không nghĩ đến tô du trực tiếp độc thủ tô du tức giận mà nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này hiểu chưa bọn họ chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ bọn họ phải phục tùng mệnh lệnh của tô du nếu không tình huống kế tiếp sẽ trở nên rất phức tạp tôi du nói như l i n h đóng cột vô luận tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì ta đều hy vọng các ngươi có thể có được một loại an toàn bảo vệ bọn họ gật đầu một cái trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ biết hết thệ các thứ này đều là tôi du đối với bọn họ kỳ vọng rất lớn trần thiên bằng cùng lý thành công vội vã chạy tới bọn họ đã cảm nhận được tôi du khẩn trương tôi du sau khi nhìn thấy bọn họ liền vội vã cuốn cùng nói các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn không khẩn trương rời đi trần thiên bằng bất đắc dĩ mà hỏi đại ca ngươi làm sao tại sao một bộ vội vã cuốn cùng dán vẻ tôi u tĩnh tào nói đây còn không phải là bởi vì cho các ngươi đến chính là bởi vì các ngươi đến mới có thể để cho ta trở nên khẩn trương như vậy trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ hiện tại mới rõ ràng ý của tô du tô du nói như linh đóng cột các ngươi còn không nhanh từ chỗ này rời đi sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền ở đó một bên các ngươi đi tìm bọn họ đi trần thiên bằng gật đầu một cái sau đó trực tiếp lôi kéo lý thành công từ chỗ này rời đi lý thành công liền vội vàng hỏi trần thiên bằng ngươi đây là đang làm gì tại sao phải kéo ta rời khỏi nơi này trần thiên bằng nói như linh đóng cột chẳng lẽ ngươi không phải là để cho đại ca giáo hấn ngươi một trận sao lý thành công bất đắc dĩ thở dài thấm thiên nói thật ra thì chúng ta cũng là qua đến giúp đỡ hắn chẳng lẽ không đúng sao đúng vào lúc này con quái vật khổng lồ kia hướng về phương hướng tô du vào tới hơn nữa bạo phát ra như là sấm nổ một dạng tiếng k ê ơ trần thiên bằng cùng lý thành công vẫn chưa đi xa bọn họ nghe được loại âm thanh này về sau liền trực tiếp xoay người lại định thần nhìn lại lý thành công kinh ngạc không thôi nói quái vật khổng lồ này thật sự là q u á lớn thật không hổ là quái vật khổng lộ không bằng chúng ta đi chợ giúp đại ca đi trần thiên bằng tức giận nói, ta khuyên ngươi vẫn là bông tha cái ý niệm này đi bất t ì n h lình tô du trực tiếp xông qua trong tay hắn đã xuất hiện hai thanh kiếm máu một cái là kiếm thương h u n g mặt khác một cái là tinh mang b à o kiếm c h ừ n ă m trăm hai mươi mốt thân thể cao lớn tô du thở hồn hển nói ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chạy trốn l ờ i tuy như thế nhưng là quái vật khổng lồ này đã cảm nhận được hai thanh kiếm đáo kia phong mang vì vậy lập tức từ trước mặt tô du chuột rồi tô du lạnh lùng nói không nghĩ tới ngươi cũng là một cái nhát gan như chuột da hỏa thật sự thẹn với thân thể cao lớn kia của ngươi nhưng vào đúng lúc này thúy hồ tiểu quái đi tới trước mặt của hắn thúy hồ tiểu quái miêu tả thúy hồ xung quanh một đám tiểu quái đám tiểu quái này lực chiến phi phạm là một loại thủy hệ tiểu quái am hiểu dùng thủy hệ phương pháp tấn công tô du đã cảm nhận được đám tiểu quái này đối với sự phẫn nộ kia của mình bất quá hắn không sợ loại tức giận này trực tiếp x ô n g qua hắn không cho là đúng nói các ngươi không phải là một đám tiểu quái sao ta nửa phút liền có thể đem các ngươi tiêu d i ệ t hết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên vào tới bọn họ đã cướp ở trước mặt của tô du tô du lớn tiếng hô to các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này bạch tiểu lâm lớn tiếng đáp lại đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho chúng ta chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng tô du tức giận thở dài hắn biết hiện tại lúc này đã trễ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã cùng đám tia thúy hồ tiểu quái giao thủ mà kết quả cuối cùng cùng tô du dự đoán bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thảm bại mà về hp của bọn họ đã rơi đến một nửa trình độ rồi bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca lần này thật sự là để cho người thất vọng tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta biết ý tứ của ngươi hắn vốn là muốn hung hăng giáo hấn bọn họ một trận nhưng là hp của bọn họ đã rơi đến một nửa trình độ hắn chỉ có thể kịp thời cho bọn hắn bổ sung h quê. hắn suy nghĩ cẩn thận n g đột nhiên la lớn trần thiên bằng cùng lý thành công hai người các ngươi mau chạy tới đây bọn họ nghe được tiếng hô to của tô du trực tiếp chạy chạy tới rất nhanh đã đứng ở trước mặt của hắn tô du dùng một loại giọng g a lệnh nói nhanh đưa trên người bọn họ tất cả khí huyết hoàn đều lấy ra bọn họ phụng mệnh hành sự rất nhanh liền đem một vài khí huyết hoàn lấy ra hơn nữa toàn bộ dùng ở trên người bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lượng máu đẩy trở lại như cũ rồi bạch tiểu lâm cảm động không thôi nói lần này thật sự là quá cảm ơn các ngươi rồi nếu như không có đạt được trợ giúp của các ngươi ta cũng không biết phải làm gì rồi lý thành công không cho là đúng nói thật ra thì hết t hệ các thứ này đều là đại ca trợ giúp trước đó hắn đã để chúng ta bảo quản một chút khí huyết hoàn rồi tô du hớn hở cười một tiếng hắn là một cái phòng ngựa chú đáo người chơi hắn lúc cần thường chuẩn bị một chút khí huyết hoàn để phòng bất cứ tình huống nào hắn nói như ninh đóng cột các ngươi không nên ở chỗ này dừng lại chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nhiệm vụ kế tiếp chính là muốn tìm được thúy hồ cự quái tuyệt đối không thể đối để không chương o con cự này nhận n quái o i năm g pháp l trăm hai mươi hai đây là phương thức của ngươi tô du không chút do dự nói với tất cả người chơi ta biết các ngươi hiện tại rất sợ hãi nhưng là không liên quan để ta làm bảo hộ các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ cảm thấy chính mình rất vô năng đều toát ra một loại xấu hổ biểu tình bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca thật ra thì hết thệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta muốn trách thì trách chúng ta bình thường không có thăng cấp thực lực thật sự không cho phép tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta biết các ngươi làm sao nghĩ yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ không than phiền các ngươi con c ử quái kia rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt của bọn họ hơn nữa phát động thúy hồ công kích trực tiếp đem xung quanh nước dẫn tới trước mặt mấy người chơi này mấy người chơi này đã cảm nhận được một cổ to đại hồng thủy đến cái này khiến bọn họ lâm vào trong kinh hoàng chỉ có tô du tương đối tỉnh táo t ô du không cho là đúng cười nói các ngươi đây là đang làm gì ngàn vạn lần không nên quá kinh hoàng các ngươi nhất định phải chấn định hắn rất nhanh lấy ra chính mình bao bố căn khôn từ bên trong lấy ra một tấm tị thủy phủ sau đó dán ở trên mảnh đất trống này chẳng được bao lâu khi cổ ngập lụt bao trùm tới nơi bọn họ đang ở giống như là biến thành một cái khu vực an toàn trực tiếp để cho ngập lụt bỏ quên bạch tiểu lâm không tưởng tượng nổi mà hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì đại ca đây là phương thức của ngươi sao t ô du gật đầu một cái sau đó cười nói đó là đương nhiên hết hệ các thứ này đều là công lao của ta là bảo vệ ta an toàn của các ngươi tất cả người chơi đều thở phào nhẹ nhõm trần thiên bằng nghĩ lại phát sợ nói vừa rồi một khắc kia thật sự là quá nguy hiểm may mắn có đại ca tại lý thành công t h ẳ n g nhiên cười nói thật là không có nghĩ đến con cự quái này sẽ lợi hại như vậy tô du không cho là đúng nói thật ra thì cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu đối với các ngươi tới nói rất lợi hại nhưng là đối với ta mà nói cái này không coi vào đâu tất cả người chơi đều dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn xem tô du nếu như tô du không tồn tại chỉ sợ bọn họ mấy người chơi này đều cần bắt đầu lại từ đầu rồi tô du ý vị sâu xa nói tốt chúng ta vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi, đi. con cự quái kia rất có thể lại ẩn thân tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ thật chặt đi theo tô du vô luận tô du đi chỗ nào bọn họ đều sẽ chọn t h ế đi theo nhưng vào lúc này một đám thúy hồ tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ hơn nữa từ trong miệng p h u n ra một chút màu xanh lá cây độc c h â m mấy người chơi này cùng tô du rất nhanh liền tránh khỏi mà tô du lấy ra ba o bố cả khôn từ bên trong lấy ra một khối bảo thạch khối bảo thạch này có bám vào chức năng cho nên rất mo đưa đám tiểu quái kia phát bắn tới độc trâm toàn bộ bám vào rồi tô du lạnh lùng cười nói chút tài mọn các người đám tiểu quái này vẫn là nhanh đầu hàng đi chương năm trăm hai mươi ba yêu cầu vô lý tôn chính uy nghe được tô du nói về sau thật sự là xấu hổ không chịu nổi hắn bất đắc gì nói đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó hắn ngoại ý muốn gặp được một đám người chơi xa lạ đám người chơi này dọc theo đường đi đuổi theo một đám thúy hồ tiểu quái mà tới trong một người chơi nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi có thấy qua hay chưa một đám thúy hồ tiểu quái tô du lắc đầu một cái như linh đóng cột đ ắ p lại chúng ta cũng không nhìn thấy một đám thúy hồ tiểu quái sau khi hắn nói hết lời mấy người chơi này gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi nhưng là một lát sau mấy người chơi này một lần nữa đi tới trước mặt tô du tô du không chút do dự nói các ngươi rốt cuộc muốn làm gì vừa rồi ta không phải là đã trả lời các ngươi sao một cái cường tráng người chơi tức giận mà nói trong mắt của ta ngươi chính là đang lựa gạt chúng ta tô du không cho là đúng nói có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng ngàn vạn lần không nên ném đá dấu tay vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi tới trước mặt mấy người chơi này bạch tiểu lâm tức giận mà nói các ngươi rốt cuộc muốn thế nào phải biết đại ca ta rất lợi hại các ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn đối phương không cho là đúng nợ nụ cười hắn cho rằng bạch tiểu lâm hoàn toàn là tại nói mạnh miệng bạch tiểu lâm biết ý đối phương trực tiếp xung qua tô du lại ngăn cản hắn, lạnh lùng nói ngươi đây là đang làm gì thật ra thì ngươi hoàn toàn không cần thiết chấp nhận với hắn bạch tiểu lâm suy nghĩ c ẩ n thật nghĩ cảm thấy tô du nói nói có lý hắn cũng liền yên lòng chỉ thời gian trước mắt đám người chơi này đã đưa ra s ở phải lượng lớn tiền vàng yêu cầu vô lý tôn chính uy biết yêu cầu của bọn họ về sau liền không chút do dự nói ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không đòi hỏi của các ngươi tô du nói như ninh đóng cột tôn chính uy ngươi nói không sai chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng yêu cầu của bọn họ hắn rất nhanh lấy ra hai thanh kiếm á u khi bọn hắn mấy người chơi này thấy được kiếm thương không cùng tinh mang bảo kiếm về sau bọn họ đã giật mình trong một người chơi sợ không t ô i nói các ngươi kết quả là ai vì sao lợi hại như vậy tô du lạnh lùng nói ngươi cảm thấy ta vì sao lợi hại như vậy đương nhiên là thực lực b ả y ở chỗ này khi hắn nói xong lời nói này mấy người chơi này trực tiếp từ chỗ này trốn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ đột nhiên nợ nụ cười bạch tiểu lâm dương dương đắc ý nói đại ca vẫn là ngươi tương đối lợi hại nếu như chỉ là chúng ta vậy coi như thẳng tô du thành khẩn nói các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên như vậy khen ngợi ta chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tìm cự quá đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy miệm đồng thanh nói đại ca xin yên tâm chúng ta sẽ làm được bọn họ rất mau tiến vào một cái nơi rất thần bí nơi này giống như là một cái huy động nhưng là hang động nóc đỉnh lại là ngoài trời tô du rất nhanh ngửi thấy một luồng khí tức nguy hiểm sau đó liền thấy một đám thúy hồ tiểu quái xuất hiện hắn vội v ắ n ó i thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy còn có một đám thúy hồ tiểu quái đang theo dõi chúng ta đám này thúy hồ tiểu quái trực tiếp đem bọn họ bao vây lại hơn nữa phát ra một loại đặc biệt thanh âm trói thai tô du tức giận mà nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm ta thì sẽ không tha thứ các ngươi chương năm trăm hai mươi b ố thật là to gan tô du tùy tùy tiện tiện liền đem đám này thúy hồ tiểu quái giải quyết hết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ thật sự là kinh ngạc vô cùng trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ thấy được những tiền vàng kia khen thưởng về sau vốn là muốn lấy tới nhưng vẫn là bị tô du chặt lại tô du tức giận mà nói với bọn họ các ngươi đ â y là đang làm gì chẳng lẽ không nghĩ chấp hành mệnh lệnh của ta sao hai người bọn họ c h ố mắt nhìn nhau bọn họ biết tô du tại dưới tình huống bình thường đều sẽ thỏi tiền vàng khen thưởng giao cho tôn chính uy bảo quản cho nên bọn họ liền nhìn về phía tôn chính uy bắt đầu ở trước mặt của tôn chính uy đau khổ cầu khẩn tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao dùng thái độ như vậy đối mặt ta tô du không chút do dự nói tôn chính uy ngược lại ta đã đem kim tệ giao cho ngươi tạm thời bảo quản ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên cho người chơi khác tôn chính uy gật đầu một cái thề son thề sắt nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì trần thiên bằng cùng lý thành công đụng vách tường về sau bọn họ chỉ có thể từ chỗ này rời đi thật ra thì bọn họ rất thay náy vốn là muốn cùng tôn chính uy nói xin lỗi với tô du có thể cuối cùng vẫn là không mở được cái miệng này đúng vào lúc này tô du đã cảm nhận được một cổ đằng đằng sát khí khí tức b ấ t t h ì n h l ì n h có m ộ thân phận, thân phận tự do hp tám t r c m t linh ngàn lực chiến tám trăm linh ngàn lực phòng ngự bảy trăm n h í n mươi ngàn hệ số tổng hợp m n t trăm một mươi năm kỹ năng thùng lâm công kích hung thú gạo hét dã man va chạm tô du thở hồn hển nói ngươi quái vật khổng lồ này thật sự là thật là to gan muốn từ mặt bên đánh lén chúng ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy biết chuyện này bọn họ không kiểm hãm được hít vào một hơi bởi vì bọn họ vừa rồi liền đứng tại mặt bên vị trí bạch tiểu lâm nghĩ lại phát sợ nói tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm may mắn đại ca kịp thời phát hiện quái vật khổng lồ này tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta chẳng qua chỉ là thai ngay bắt phương mà thôi có thể cảm nhận được quái vật khổng lồ này tồn tại tô du chỉ là hớn hở cười một tiếng sau đó trực tiếp rút ra hai thanh kiếm báo xông về con manh thú kia trước mặt nhưng vào lúc này nơi này đã xuất hiện một loại màu đen khói mê tô du nếu như không có đ o á n sai thứ này chắc là con hung thú này thả ra hắn thẹn quá thành giận nói ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm còn chưa có bắt đầu chiến đấu liền bắt đầu ở chỗ này thả ra khói mê bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã không thấy được vị trí tô du rồi dù sao nơi này đều là một mảnh màu đen bạch tiểu lâm hoảng hốt không dứt hô lớn đại ca ngươi ở chỗ nào nào nhanh xuất hiện ở trước mặt của chúng ta chúng ta rất lo lắng an toàn của ngươi tô du trong nháy mắt đi tới phía sau bọn họ nhẹ nhàng vỗ bả vai bọn họ một cái không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta liền ở sau l ư n g các ngươi con quái vật khổng lồ kia hướng phía phía sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bắt đầu công kích đã từ trong miệng mình phun ra một viên hỏa lửa màu đen chương năm trăm hai mươi lăm đã sợ hãi tô du trực tiếp sử dụng kiếm thương không chặn lại hỏa lửa màu đen này bạch tiểu lâm cùng tô n Chính du không làm như vậy chỉ sợ bọn họ sẽ bị viên này hỏa cầu màu đen gây thương tích hại bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột tôn chính uy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ngàn vạn lần không nên ảnh hưởng đến đại ca phát huy tôn chính uy liền vội vàng gật đầu hắn trực tiếp mang theo bạch tiểu lâm từ chỗ này rời đi trong trước mắt bọn họ liền đi tới một cái an toàn trong sân động bạch tiểu lâm không chút do dự nói nơi này rốt cuộc lá chỗ nào tại sao trước cho tới bây giờ đều chưa có tới nơi này cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị tôn chính uy gật đầu một cái hắn vốn là muốn thâm nhập trong đó nhưng vẫn là bị bạch tiểu lâm ngăn cản bạch tiểu lâm nói như linh đón g cột nơi g ư đây là đang làm gì còn không đổi mau d ừ n g tay tô du cũng đi tới trước mặt bọn họ không chút do dự nói nếu như ta không có đ o á n sai nơi này chắc là con manh thú kia xào huyệt đúng như dự đoán vừa rồi con manh thú kia ẩn thân sau liền trực tiếp từ trong lòng đất chui vào trong huyệt động này tô du rất nhanh nghe được một trận kỳ quái tiếng gầm gừ hắn trực tiếp nói ta xem chúng ta vẫn là đổi mau vào đi thôi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ một bộ vội vã cuốn cùng dáng vẻ cũng không biết bên trong sẽ có dạng nguy hiểm gì phát sinh tôn chính uy sợ không thôi nói đại ca chẳng lẽ ngươi thật xác định con manh thú kia liền ở bên trong sao ta hiện tại cũng có chút khẩn trương bạch tiểu lâm c h â m trọng nói tôn chính uy ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi đã sợ sao tôn chính uy lắc đầu một cái liền vội vàng giải thích ta làm sao lại sợ chứ tô du nói với bọ các ngươi cũng không cần ở chỗ này nói nhầm rồi vẫn là cùng ta vào đi thôi trong trước mắt bọn họ liền đi tới trong một cái huy động bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được một loại sắc khí nhưng mà có một đám người chơi xa lạ cũng đến nơi này thật ra thì bọn họ đi tới cái địa phương này mục đích chỉ có một cái đó chính là tìm tìm một cái tàn g bạo dương một người chơi đột nhiên nói với tô du ta biết ngươi là ai thực lực c ủ a ngươi rất cưng hãn ta biết rõ chúng ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi tô du lạnh leo nói các ngươi đã biết chuyện này còn không nhanh từ chỗ này rời đi đám người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ đã nghe được uy hiếp của tô du lời nói bọn họ chỉ có thể thở g i i đủ rũ túi đầu rời khỏi nơi này nhưng là chẳng được bao lâu bọn họ mấy người chơi này lại trở về nơi này bọn họ đã phát hiện cái đó tàng bảo dương vị trí một người chơi đột nhiên nói với tô du chúng ta có thể thương lượng một chuyện sao lần này coi như là chúng ta hợp tác tô du không cho là đúng nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi ta là tuyệt đối sẽ không hợp tác với các ngươi các ngươi căn bản không xứng đạt được ta hợp tác bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỉ cảm thấy tô du trả lời như vậy rất ba khí bọn họ không kiềm hãm được nợ nụ cười bạch tiểu lâm nói như đ i n h đ ó n g cột đại ca ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ ngươi nhưng là chúng ta tấm gương tô du không cho là đúng nói đủ rồi Hai người chương á c n năm trăm hai mươi sáu không nên đi mạo hiểm tô du trực tiếp c ử tuyệt mấy người chơi này yêu cầu hắn nghiêm túc nói ta xem chuyện này hay là thôi đi ta không cần thiết hợp tác với các ngươi một người chơi làn da ngăm đen đột như nói chẳng lẽ ngươi không biết cái bảo dương này đang bị một con hung thú bảo vệ sao tô du lạnh leo nói ta đương nhiên biết rồi cho nên ta trước tiên đem con hung thú này giải quyết hết cái này tàng bảo dương cũng sẽ trở thành của ta mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du rốt cuộc muốn làm gì mặc dù hắn thực lực phi phạm nhưng là trước mắt con hung thú này cũng không phải là ăn chay một người chơi vội và nói chúng ta vẫn là nhanh hợp tắt đi ngươi cũng ngàn vạn lần không nên đi mạo hiểm mục đích của chúng ta không phải là vì tiêu diệt hung thú mà là đạt được bảo dương tô du không cho là đúng nói chẳng lẽ mục đích của các ngươi không phải là vì tiêu trừ trước mắt vật khổng lồ này sao xem ra mục đích của các ngươi thật sự là quá ngây thơ mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết nên nói gì rồi bọn họ luôn cảm thấy tô du một mực đang cho bọn hắn chế tạo áp lực bạch tiểu lâm đột nhiên tức giận mà nói bất ở đại ca của chúng ta trước mặt trêu chọc thị phi còn không nhanh từ chỗ này rời đi nếu không ta liền không khách khí với các ngươi rồi mấy người chơi này đã cảm nhận được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cái loại này không chút khách khí bọn họ suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng vẫn là rời đi cái này nơi nguy hiểm bạch tiểu lâm thấy được bọn họ rời đi liền dương dương đắc ý nói đại ca ngươi thấy được sao không phí nhiều sức liền đem bọn hắn đuổi đi ta lợi hại tôn chính uy thẳng thắn giải thích nói bạch tiểu lâm ngươi thật là được chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi là tại cáo mượn mai hôm sao ỉ vào đại ca thực lực tới làm bọn họ sợ. bạch tiểu lâm chỉ là xấu hổ cười cười sau đó ngậm miệng không nói tô du thành t h ậ n nói các ngươi vẫn là nhanh im miệng đi con manh thú kia ở chỗ nào nào các ngươi đã tìm được chưa hai người chơi này bất đắc dĩ thở dài vừa rồi bọn họ cũng không có tìm kiếm con manh thú kia nếu như bị hung thú phát hiện như vậy bọn họ coi như thảm bạch tiểu lâm nói ra nguyên nhân về sau tô du mang hắn là quỷ nhát gan hắn tức giận nói bạch tiểu lâm chứ tại sao không có phát hiện ngươi là như thế nhát gan sợ phiền phức tô du đắc ý cười cười mặc dù hắn không nói gì cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến nhưng hắn vẫn là bị tô du dạy dỗ một trợ t ô du tức giận mà nói chẳng lẽ các ngươi còn không nhanh tìm kiếm con manh thú kia sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy miệng đồng thanh nói chúng ta cái này liền đi tìm chẳng được bao lâu hai người chơi này vội vội vàng vàng đi tới trước mặt tô du bạch tiểu lâm kinh hoàng không dứt nói chúng ta đã tìm được con manh thú kia rồi xin đại ca đi chung với chúng ta qua tới tô du gật đầu một cái hắn tin tưởng lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nói cũng tin tưởng bọn họ là tuyệt đối sẽ không dám lừa gạt mình đến chỗ bọn họ nói tới về sau quả nhiên là có một con hung thú đến nơi này tô du trực tiếp lấy ra hai thanh kiếm áo không chút do dự hướng đâm tới hắn lớn tiếng hô to chương năm trăm hai mươi bảy thay đổi chiến thuật bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã sắc mặt trắng bạch bọn họ đặc biệt sợ hái quái vật khổng lồ này bọn họ sợ đến liền lời cũng không dám nói tô du tức giận mà nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh từ chỗ này rời đi nơi này rất không an toàn cứ việc trước đó tô du hung hăng giáo hấn bọn họ một trận nhưng vẫn là rất quan tâm an toàn của bọn họ cũng không hy vọng hy bọn, bọn, bọn họ vốn tưởng rằng đám rừng rậm tiểu quái này chẳng qua chỉ là thông thường tiểu quái nhưng là không nghĩ đến đám tiểu quái này nhưng là phiên bản tăng cường rừng rậm tiểu quái cho nên bọn họ sử dụng thông thường chiến thuật công kích đám tiểu quái này nhưng là về sau hp của bọn họ đang dần dần hạ xuống một điểm này bị tô du phát hiện rồi tô du thẹn quá thành giận nói các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là tới nơi này đùa dân sao không biết đám tiểu quái này lợi hại đến mức nào sao bạch tiểu lâm tự trách nói thật sự là thật có lỗi đại ca chúng ta cũng không biết đám tiểu quái này đều là phiên bản tăng cường cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị tôn chính uy vội vàng thay đổi chiến thuật ngay trong nháy mắt này hắn đã đem một bộ phận tiểu quái đổi tận giết tuyệt rồi tôn chính uy không chút do dự nói đại ca ngươi nhanh nhìn nhà ta đã đem đám tiểu quái này tiêu diệt ngươi hiện tại còn có dặn dò gì sao tô du lạnh lùng nói ngươi cho rằng là mắt của ta mù sao rõ ràng còn có một phần nhỏ tiểu quái đang chuẩn bị đánh lén các ngươi tôn chính uy cười cười xấu hổ không nghĩ tới hắn ở trước mặt của tô du nói dối rồi cái này khiến hắn trở nên vô cùng lúng túng tôn chính uy tự trách nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì rồi tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt chỉ thời gian trước mắt tại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hợp tác bọn họ rốt cuộc đồng tâm hiệp lực đem đám tiểu quái kia tiêu diệt hơn nữa lấy được đáng kể kim tệ khen thưởng tô du hài lòng gật đầu một cái nhưng vào đúng lúc này hắn lần nữa phát hiện con manh thú kia tồn tại con manh thú kia trở nên rất phẫn nộ có phải là vì cho đám kia rừng rậm tiểu quái báo thù mà tới tô du tức giận không thôi nói không nghĩ tới ngươi tên k h ố n k i ế p này còn rất phẫn nộ nếu là như vậy cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi hắn bắn liên tục chừng mấy chi lưu vân cung tiễn mấy cây cung tên này rất nhanh liền đâm rách con manh thú kia áo giáp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ lộ ra đều rất khâm phục bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca thật sự là quá tuyệt vời hình ảnh mới vừa rồi cũng thật sự là quá đặc sắc quả nhiên là thuật bắn cung nhất lưu Tốt, các ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta nói những lời này rồi hiểu chưa khi hắn nói xong lời nói này con manh thú kia một lần nữa biến mất không thấy đây thật là để cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cảm thấy rất kinh ngạc bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì con manh thú kia tại sao lại không thấy rồi chương năm trăm hai mươi tám coi như là lãnh giáo tô du đã phong tỏa con manh thú kia nơi ở hắn nói như đ i n h đóng cột các ngươi cứ việc yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì rồi hắn đi tới trong một h u y ệ t động bí ẩn mặt không khí nhiều sức liền đem cái con kia bị thương hung thú giải quyết hết hắn chính mắt thấy con manh thú kia hp rơi sạch hình ảnh chỉ cảm thấy trong nội tâm có một loại vui vẻ k e ngài đạt được chiến lợi phẩm rừng rậm chi giáp hai hắn chính dễ đạt được hai bộ áo giáp như vậy cho nên hắn trực tiếp đưa cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đặc biệt cao hứng bọn họ vốn là muốn biểu đạt lòng cảm kích của mình nhưng vẫn là bị tô du cự tuyệt tô du thẳng thắn nói các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên cảm ơn ta biết không bọn họ gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ yêu cầu thử một chút loại áo giáp này nhưng là không nghĩ đến có một đám người chơi xa lạ theo dõi bọn họ mới vừa lấy được trang bị. Tô、du、phát hiện một điểm này, liền vội vàng đi tới trước mặt tức chất kết Tại tới Du quả hiện chơi đám các điểm liền vội đi người giận ngươi ai? nơi này, vàng này, vấn, này? là sao bạch tiểu lâm cùng tôn Chính Tôn buồn、giàu. bọn rất Huy rầu, họ không b i ế thể đám người c ơ i tới i xa phía sau lạ là lúc Bạch này nào đến bọn t họ. tưởng tượng nổi hỏi đại ca cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể hay không theo chúng ta nói một chút tô du như đ i n h chém sắt đắp lại chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra được sao đám người chơi xa lạ này muốn lấy được đến khôi giáp trên người các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bỗng nhiên tỉnh lộ gật đầu một cái bọn họ lập tức cảnh giác một người chơi xa lạ đi về phía trước mấy bước hắn lấy ra một thanh bảo kiếm thanh bảo kiếm này mặc dù không phải là trang bị đỉnh cấp nhưng là cũng rất lợi hại tô du thấy được thanh bảo kiếm này về sau hắn cũng lấy ra kiếm thương k h u n g cùng tinh mang bảo kiếm lạnh lùng nói kiếm của ngươi thật sự là quá vụn đối phương thấy được kiếm thương k h u n g cùng tinh mang bảo kiếm về sau trực tiếp lòi cái r ố t ra sau đó lặng lẽ cầm trong tay thanh bảo kiếm này thả trở về bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ liền vội vàng cười lớn bạch tiểu lâm cười nói có lẽ các ngươi còn không biết sao đại ca chúng ta trong tay trang bị đây chính là cao cấp nhất các ngươi căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. tôi du nói như ninh đóng cột ta khuyên các ngươi mấy người chơi này vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi ta cũng không muốn thương tổn các ngươi nhưng mà mấy cái người chơi xa lạ căn bản không biết trời cao đất rộng bọn họ muốn cùng tô du tỉ thí một chút ngược lại bọn họ người đông thế mạnh có lẽ sẽ thành công tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là nghĩ không tự lượng sức sao có lẽ các ngươi còn không biết sự lợi hại của ta đi vừa dứt lời hắn trực tiếp xông qua rất nhanh liền hung hăng dạy dỗ một trận bọn họ bọn họ trong đó dẫn đầu người chơi liền vội xin tha nói thật là không có nghĩ đến ngươi là lợi hại như vậy Lần này chương o i n là l i năm g ta nhanh trăm hai mươi chín trước thời hạn kêu ngừng trần thiên bằng nghe được bạch tiểu lâm đối với mình dễ cợt về sau vốn là muốn từ chỗ này giận dỗi rời đi nhưng vẫn là bị lý thành công ngăn cản lý thành công tức giận nói trần thiên bằng ngươi đây là đang làm gì nếu như ban đầu không phải là bởi vì ngươi chúng ta làm sao lại rời khỏi nơi này trần thiên bằng bất đắc dĩ thở dài thật ra thì hắn cũng biết chuyện này đều là lỗi lầm của mình không có quan hệ với lý thành công hắn hiện tại cũng không dám nhìn tô du cặp mắt kia rồi hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài sau đó nhìn về phía chỗ khác tô du đi tới bên người trần thiên bằng sau đó vô bả vai của hắn một cái lộ ra lướt qua một cái hớn hở đủ cười hắn vội và nói thật ra thì không quan trọng Ta bạch i tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn cự tuyệt hắn lần nữa trở về nhưng vẫn là bị tô du trước thời hạn tiêu ngừng tô du dùng một loại giọng gia lệnh nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người các ngươi có thể hay không yên tính một chút ta rất hoan nghênh bọn họ có thể trở về hắn đang tại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trước mặt cho thấy thái độ của mình bọn họ hai người chơi này t h ố mắt nhìn nhau mặc dù trong lòng rất không thoải mái nhưng vẫn là thản nhiên đón nhận dù sao chuyện này mệnh lệnh của tô du tô du thẳng thắn nói vậy chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi một cái cự quái đột nhiên từ trước mặt bọn họ trợt l ó e lên bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi vừa rồi con quái vật khổng lồ kia rốt cuộc là thứ gì vì tốc độ gì nhanh như vậy tôn chính uy cũng vội và nói g n cái này thật là thật bất khả tư nghị tại sao có tốc độ một con quái vật khổng lồ nhanh như vậy tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng các ngươi yên tâm đi ta hiện tại liền đổi theo con quái vật khổng lồ kia vừa dứt lời hắn trực tiếp từ chỗ này biến mất không thấy mấy cái người chơi kia vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích của hắn nhưng không có bất kỳ kết quả tô du rất mau tới đến sau lưng con quái vật khổng lồ kia hắn liếc mắt liền chú ý tới đây là một cái dạng gì quái vật khổng lồ quan g tốc cự quái cấp bậc lv tám m thân phận cự quái tự do hv tám vạn lực c h i ế n 81 m vạn lực p h o n g ngự 800 ngàn hệ số tổng hợp 116. kỹ năng quan g tốc gào thét cự quái công kích tốc độ ánh sáng chạy nhanh quái vật khổng lồ này thật giống như là cảm nhận được tô du tồn tại trong nháy mắt liền từ chỗ này chạy trốn tôi du tức giận không thôi hô lớn n g ư ơ i tên khốn kiếp này còn không nhanh đứng lại đừng cho là n g ư ơ i tốc độ rất nhanh ta liền không đổi kịp ngươi rồi không có qua thời gian bao lâu tôi du đã đem quái vật khổng lồ này ngăn cản hơn nữa còn lấy ra mấy chi lưu vân cung tiễn trực tiếp bắn tới trên người quái vật khổng lồ này tôi du nói như đinh đóng cột thật ra thì đây chính là ta đối với ngươi trừng phạt ta khuyên ngươi vẫn là nhanh hớn hở tiếp nhận đi hơn nữa ở trước mặt của ta đầu hàng nhưng lại như n g vào lúc này có một đám tốc độ ánh sáng tiểu quái đi tới xung quanh hắn hơn nữa vẫn luôn đang nhiễu loạn tâm trí của hắn b ạ chương Tiểu rốt tới cuộc Lâm bọn họ rốt cuộc đã i bọn ánh n họ chú ý tới trước mắt tốc độ ánh sáng tiểu năm g k i trăm ba mươi nói ra nói thật tốc độ ánh sáng tiểu quái đã vây lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn cầu trợ ở tô du nhưng là tô du đối với cái này thờ ơ không động lòng trần thiên bằng cùng lý thành công đi tới bên người tô du hai người chơi này đều lộ ra một loại ánh mắt không tưởng tượng được tô du chú ý tới bộ dáng của bọn họ về sau liền nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì có lời gì cứ việc nói thẳng ngàn vạn lần không nên ấp há ấp úng trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cuối cùng vẫn là nói ra nói thật thật ra thì bọn họ rất lo lắng an toàn của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bọn họ hy vọng tô du có thể giúp bọn họ g i ú p một tay tô du biết tâm tư của bọn hắn về sau liền không cho là đúng nói ta cho rằng thực lực hai mặt ở lỡ bọn họ hoàn toàn có thể đem tốc độ ánh sáng tiểu q u á i đánh bại trần thiên bằng cùng lý thành công một lần nữa trố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ cũng tin tưởng phán đoán của tô du nhưng là cần thời gian để chứng minh đúng như dự đoán bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lấy ra chính mình trang bị cao cấp nhất sau đó lấy lực lượng lớn nhất đem mấy cái tốc độ ánh sáng tiểu quái tiêu diện khi bọn hắn đi tới trước mặt tô du về sau tô du thản nhiên cười một tiếng hơn nữa đối với lý thành công nói với trần thiên bằng nói các ngươi hiện tại rốt cuộc biết ý tưởng của ta đi lý thành công cười một tiếng khâm phục không dứt nói ta hiện tại rốt cuộc minh bạch đại ca ý tứ thật sự là rất nội phục đại ca phán đoán tô du gật đầu một cái không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng hy vọng trong thời gian kế tiếp chúng ta có thể kể vai sát cánh nhưng vào đúng lúc này theo nổ vang từ một tảng đá lớn bên trong xuất hiện một con quái vật khổng lồ tô du thấy được quái vật khổng lồ này liền trực tiếp đem sự chú ý của mình toàn bộ thả ở bên trên nham thạch cự quái cấp bậc lv 8 5 thân phận cự quái tự do hv 8 5 m vạn lực chiến 800 n g à n lực phòng ngự 800 n g à n hệ số tổng hợp 120. kỹ năng nham thạch công kích cự quái gào thét trời long đất lỡ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không kiềm hám được hít vào một hơi bọn họ vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du không cho là đ ú nói thật ra thì không quan trọng chuyện này liền giao cho ta các ngươi vẫn là nhanh chóng đi bắn sạch tốc độ tiểu q u á i đi vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vẫn có một ít lo lắng an toàn của tô du bọn họ vốn làm u ố n qua nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này trần thiên bằng không chút do dự nói đại ca bằng không ta đi chung với ngươi đi ta đối với cái này một vùng địa hình vẫn là tương đối quen thuộc tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cho rằng nếu trần thiên bằng muốn đi như vậy tất cả người chơi yêu cầu cùng chính mình cùng đi hắn nói như đ i n h đóng cột nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là nhanh lên đường đi tất cả người chơi đều cùng đi với ta mấy người chơi này phụ trách sự tình chính là xem cuộc chiến bọn họ chính là vì trở thành người đứng xem ở một bên xem náo nhiệt cũng là vì gia tăng một chút kinh nghiệm chiến đấu trần thiên bằng kích động không thôi nói trải qua chuyện này vô cùng kích động ta hiện tại cũng có chút m ỏ i mắt chờ mong trong c h ư ớ c mắt lý thành công đã gặp một đám tiểu quái đám tiểu quái này chính là nham thạch tiểu quái còn có tốc độ ánh sáng tiểu quái hắn nói như linh đóng cột đại ca chúng ta tiếp theo phải làm gì đám tiểu quái này số lượng thật sự là nhiều lắm rồi quả thực là nhiều vô số k ể tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ chỉ là không cho là đúng cười một tiếng chương năm trăm ba mươi mốt qua tới nhờ tệ tô du rất nhanh lấy ra hai thanh kiếm á u cái này hai thanh kiếm đáo với hắn mà nói rất quan trọng hắn sử dụng cái này hai thanh kiếm đáo trực tiếp đem đám tiểu cái kia giải quyết hết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này về sau bọn họ liền vội vàng vỗ tay k h e n hay bạch tiểu lâm kinh ngạc không thôi nói đại ca thật sự là quá lợi hại rồi nếu như không phải là chính mắt ấy thật sự không biết ở bên trong cái trò chơi này còn có đại ca cao thủ như vậy nhưng vào đúng lúc này phan đại ca lại mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này thiếu niên áo trắng rất mau tới đến trước mặt tô du vội vàng nói chúng ta là qua tới nhờ cạnh ngươi đại ca ngàn vạn lần không nên để ý chúng ta đến tôi du không cho là đúng nói ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta nói loại này lời k h á c h khí thiếu niên áo trắng gật đầu một cái không chút do dự nói như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì hẳn là tại vị trí nào thượng đình lưu trước đó tôi du đã cho tất cả người chơi định rõ vị trí bọn họ lần này cùng nhau tấn công vật khổng lồ trước mắt không vì cái gì khác chỉ vì mấy người chơi này có thể gia tăng một chút kinh nghiệm chiến đấu tôi du nói như đinh đóng cột các ngươi đã ba vị này người chơi đã tới nơi này ta cũng nhất định sẽ cho các ngươi lưu lại ba cái vị trí ba người chơi này gật đầu một cái bọn họ dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xung quanh phan đại ca rất mau nhìn đến một đám tiểu quái không nghĩ tới đám này nham thạch tiểu quái vẫn là vào tới tô du không cho là đúng nói phan đại ca ngàn vạn lần không nên lo lắng mấy cái tiểu quái nà o mấy cái tiểu quái này không đáng kể chút nào ngươi có thể dễ như trở bàn tay đánh bại bọn chúng phan đại ca gật đầu một cái trong thời gian kế tiếp hắn còn thử một cái quả nhiên không ngoài dự đoán hắn đã đem đám tiểu quái này hoàn toàn giải quyết hết hắn thành thật nói ngươi thật là quá lợi hại rồi tô du không cho là đúng nói chẳng lẽ ngươi không có phát hiện thực lực của mình có tăng trưởng sao hết hệ các thứ này đều là nguyên nhân của ngươi không liên quan gì tới ta vừa dứt lời phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ cảm thấy tô du nói đến có chút đạo lý chẳng qua nếu như không có tô du đối với mình khích lệ như vậy chính mình cũng không thể hoàn thành hắn thẳng thắn nói huynh đệ ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên tại ngươi trước mặt phan đại ca quá khiêm n h ư ờ n g hết thể các thứ này đều là có quan hệ với ngươi nhưng vào đúng lúc này con quái vật khổng lồ kia đi thẳng tới trong tầm mắt của bọn hắn tô du vội và nói g n chúng ta phải đứng ở trên vị trí của mình hiểu chưa phan đại ca cẩn thận nhìn một lần nguyên lai hết thể các thứ này đều là tô du an bài tốt một loại trật pháp hắn liền vội và ngật đầu mừng rỡ không thôi nói ngươi cũng thật sự là quá lợi hại rồi đi ngươi thật là ta lợi hại nhất linh đệ tô du không cho là đúng cười nói thật ra thì hết thệ các thứ này đối với ta mà nói không coi vào đâu ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên quá khẩn trương quái vật khổng lồ này rất nhanh rơi vào trong bẫy dập của bọn họ tô du đang chuẩn bị sử dụng cung tên bắn thủng quái vật khổng lồ này háo giáp quái vật khổng lồ này lại có thể chui vào lòng đất tô du thở hồn hển nói tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê t ở m lại có thể dùng loại này hèn hạ phương thức chui vào dưới đất phan đại ca không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ngàn vạn lần không nên nghe được p h à n đại ca nói với mình ă n ủi tô du gật đầu một cái cũng liền hớn hở đón nhận chương năm trăm ba mươi hai không thể chỉ dựa vào ngươi mấy người chơi này tìm nửa n g à y nhưng không có tìm được con quái vật khổng lồ kia bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều sắp muốn từ bỏ rồi bọn họ chỉ có thể tới bên người tô du sau đó phun ra chính mình nước đắng bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài ý vị sâu xa nói đại ca tiếp theo phải làm gì chúng ta thật sự là không có biện pháp nào tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nói như linh đ ó n g cột coi như là bây giờ muốn không tới biện pháp tốt ta tin tưởng qua một đoạn thời gian tự nhiên sẽ nghĩ đến biện pháp vừa dứt lời tôn chính uy cảm thấy tô du nói rất có lý hắn tán thành một điểm này hắn vội vàng nói thật ra thì ta nhận là đại ca nói rất có lý bạch tiểu lâm ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên ở chỗ này bị khuất phan đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng quay về rồi bọn họ ba người chơi này cũng là không công mà về một bộ dáng vẻ buồn buồn không vui tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là thế nào tại sao một bộ như thế dáng vẻ không cao hứng phan đại ca liền vội vàng giải thích cái này còn cần hỏi sao ở dưới tình huống này chúng ta không tìm được con quái vật khổng lộ kia quả thật là chính là đang lãng phí thời gian cùng tinh lực hắn nói xong lời nói này tô du suy nghĩ cẩn thận ý, sau đó liền vội vàng ă n ủi p h a n đại ca ngàn vạn không nên bi quan như vậy trước ngươi không phải đã nói sao p h a n đại ca sửng sốt một chút hắn không biết mình trước đó từng nói cái gì liền nghi ngờ không hiểu hỏi có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi ngàn vạn lần không nên vòng vo tô du thành thần nói trước đó ngươi không phải đã nói sao gọi là xe tới trước núi tất có đường p h a n đại ca đột nhiên bỗng nhiên t ì n h n ộ hắn ngầm h i ể u gật đầu một cái trên mặt rốt cuộc toát ra một tia hớn hở nụ cười hắn vội vàng nói ngươi nói không sai Đích xác là xe tới trước núi tất có đường, đến đám đi sắc trước có chúng con chúng có thạch chung như theo thuận theo nhiên, khổng Khi hắn nham là liền lồ lời này, xe xong tới tất tiếp ta tự tin tưởng vật tìm ta. một tiểu tới núi quái kia nói nói quái quanh vậy của sẽ bạch ọ bọn họ. n hắn, này động, muốn đánh lén chắc chờ hội đám quái mà tiểu là cơ b tiểu lâm cùng tôn chính uy phát hiện mấy cái tiểu quái này về sau liền vội vàng đi tới bên người tô du sau đó ra hiệu một cái đám tiểu quái kia tồn tại tô du trực tiếp bắn ra mấy chi cùng tên đem trong đó mấy con tiểu quái trực tiếp giải quyết hết con dư lại tiểu quái biết tô du rất lợi hại vì vậy từ nơi này chạy trốn chết Phan đại ca nhìn Ca Đại trong h ấ y này, t trước phát gặp nói, có lẽ đ á mắt tiểu quái này về sau, liền có thể tìm được con quái vật quái liền quái kia bởi nói sau, câu này con quái vật khổng nào. Chính về lồ có được chỗ ở rồi. Trong mắt, tất cả người chơi đều đi tới một mảnh đầm lầy trí địa đây chính là một mảnh chỗ cực kỳ nguy hiểm phan đại ca vội và nói nhìn một cái chỗ này liền biết rất nguy hiểm chương năm trăm ba mươi ba dưới đất nguy hiểm tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cũng liền miễn cưỡng đáp ứng phản đại ca dừng lại hắn thẳng thắn nói p h a n đại ca ta đương nhiên hiểu được ý tứ của ngươi rồi hy vọng ngươi có thể nhiều hơn bạo trọng phản đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói đó là đương nhiên ta biết ý tứ của ngươi trong thời gian kế tiếp chúng ta hẳn là đối mặt được nhân hai người chơi này trực tiếp xông qua dù sao tại đám tiểu quái kia cách đó không xa chính là con quái vật khổng lồ kia con quái vật khổng lồ kia thật giống như đang tại bổ sung hp tô du lớn tiếng hô to người tên ghê tởm này còn không nhanh đầu hàng bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi nghe được lời nói này đầu tiên có phản ứng nhất chính là đám tiểu quái kia bọn chúng vạn vạn không nghĩ tới tô du sẽ đuổi theo tới đây thật sự là giống như giống như chim sợ ná trực tiếp chạy thục mạng ngay sau đó là quái vật khổng lồ con cự quái này đã có phản ứng quay đầu nhìn lại thấy được tô du cùng phản đại ca sau liền vội vàng chui vào dư t ô du lớn tiếng hô to chẳng lẽ ngươi tên khốn kiếp này muốn làm con rùa đen r ú t đ ầ u sao phan đại ca vội và nói g n ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của quái vật khổng lồ này lãng phí thời gian chúng ta trực tiếp công xuống dưới đất là được rồi hắn nói xong lời nói này t ô du lập tức gật đầu một cái hắn cho rằng đề nghị của phan đại ca phi thường không tệ hắn thẳng như nói vậy chúng ta bây giờ lên đường đi trong trước mắt bọn họ liền đánh vào dưới đất ở nơi này thế giới dưới đất trong bọn họ lại có thể thấy được rất nhiều nham thạch tiểu quái phan đại ca kinh ngạc không tôi nói đây quả thực là một cái tiểu quái thế giới cũng không có con quái vật khổng lồ kia chỗ t ô du gật đầu một cái hắn thừa nhận một điểm này sau đó thẳng thắn nói bất kể như thế nào chúng ta đều nhất định muốn đem đám tiểu quái này hoàn toàn tiêu d i ệ t hết mà phương thức hữu hiệu nhất chính là dùng lửa đốt t ô du rất nhanh lợi dụng chính mình bao bố càn không tiêu đốt một mảnh đại hỏa trực tiếp ở lại nơi này t ô du không chút do dự nói phan đại ca ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa phan đại ca gật đầu một cái dù sao chỗ này thế l ử a thịnh vượng có lẽ sẽ vạ lây đến bọn họ đến lúc đó coi như t h ẳ n hắn thẳng thắn nói ngươi nói không sai chúng ta phải rời khỏi nơi này bằng không thời gian liền không còn kịp rồi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới đầm lầy c h i địa bên ngoài bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất nhanh phát hiện bọn họ bạch tiểu lâm không chút do dự hỏi hai vị đại ca chẳng lẽ đã thành công không phan đại ca nghiêm túc nói chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao nơi đó đã biến thành một cái biển lửa tất cả người chơi đều nhìn về thiêu đốt hỏa diễm địa phương bọn họ chỉ cảm thấy nơi đó thật sự chính là biến thành một cái biển lửa đều không kiềm hãm được hít vào một hơi tô du không cho là đúng nói thật ra thì hết thể các thứ này đối với ta mà nói không coi vào đâu mấu chốt tại chỗ là như thế nào đem con quái vật khổng lồ kia đốt chết nhưng ngay lúc này con quái vật khổng lồ kia lại có thể r ụ c hỏa trùng sinh rồi rất nhanh liền hướng phía mấy người chơi này phương hướng vào tới phan đại ca kinh ngạc không thôi mà hỏi kết quả này chuyện gì xảy ra tại sao q u á i vật khổng lồ này không có chút sợ hãi nào h ỏ a diễm chẳng lẽ nó là một cái hỏa hệ cự quái sao tô du cẩn thận nhìn hai lần nói như đinh đ ó n g cột p h a n đại ca nói không sai đích sắc là như vậy chương năm trăm ba mươi bốn giao phong kịch liệt con này hỏa hệ cự quái một lần nữa phun ra nồng nặc hòa diễm tô du trực tiếp lấy da kiếm t h ư ơ n n g lợi dụng thân kiếm ưu thế đem những ngọn lửa này thu thập lại phàn đại ca nh thằng kiếm thương khung này quả nhiên là rất lợi hại nhất là ở trong tay ngươi càng là có thể phát huy ra ưu thế bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng cho rằng như thế nhưng là tô du lại không cho là đúng nói chẳng lẽ p h a n đại ca rất thích thanh bảo kiếm này sao p h a n đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói đó là đương nhiên nhưng là cấp bậc của ta không cao không cách nào khống chế thanh bảo kiếm này tô du suy nghĩ cẩn thận ý, thề son thề s ắ t nói mời p h a n đại ca yên tâm chỉ cần p h a n đại ca đến một cấp bậc này ta liền đem thằng kiếm thương khung này tặng cho ngươi phản đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi đây là đang làm gì chính bởi vì không công không nhận lộc ta cũng không có trợ giúp ngươi cái gì tô du nghiêm túc nói ta có thể nhận biết phản đại ca cũng đã rất may mắn cho nên phản đại ca ngàn vạn lần không nên k h á c h khí phản đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy cũng tốt ta đây liền tiếp nhận tâm ý của ngươi trong nháy mắt tô du một lần nữa đi tới trước mặt con cự quái kia tay hắn cầm hai thanh kiếm áo hai thanh kiếm áo trải qua g i a o phong kịch liệt đã lóe lên tiếng sấm thích lịch một bó ánh sáng vạn trượng trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của con cự quái này trong phút chốc con cự quái này đã hóa thành hư không hoàn toàn bị tô du giải quyết hết keng ngài đạt được chiến lợi phẩm giang l a n cự quái năm tô du vạn vạn không nghĩ tới lần này vậy mà lại đạt được nhiều như vậy viên răng nanh cự quái hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ liền đem trong đó mấy viên đưa cho phản đại ca cùng bạch tiểu lâm cùng với tôn chính uy trần thiên bằng cùng lý thành công ở chỗ nào nào ta cần đem cái này hai viên răng nanh cự quái đưa cho bọn họ tô du nói như đ i n h đóng cột bạch tiểu lâm không cho là đúng nói đại ca cũng không cần quản bọn họ để cho bọn họ tự sinh tự diệt đi vừa dứt lời trần thiên bằng cùng lý thành công liền xuất hiện tại các vị trước mặt người chơi trần thiên bằng liền vội vàng hỏi bạch tiểu lâm người rốt cuộc muốn làm gì còn nói gì để cho chúng ta tự sinh tự diện người quản được sao bạch tiểu lâm sau khi nhìn thấy bọn họ trên mặt liền không kiềm hãm được nợ nụ cười thật ra thì trong lòng trần thiên bằng rất rõ ràng bạch tiểu lâm vừa rồi chỉ là đang nói đùa bạch tiểu lâm cười nói thật ra thì các ngươi cũng biết ta là đang cùng các ngươi đùa giỡn các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên tức giận vừa dứt lời tô du nói với bọn họ tốt các ngươi vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi ngược lại ta đã đem răng nhanh c ử quái giao cho các ngươi mấy người chơi này đều biết ý tứ của tô du bọn họ thu được loại trang bị này về sau phương thức tốt nhất chính là đánh quái thăng cấp bọn họ nghe theo mệnh lệnh của tô du nhất là phan đại ca h ắ n nói như đinh b ó n cột ngươi yên tâm、đi. ta hiện tại liền trở lại tân thủ thôn. Tô gật thẳng thắn đang hiện Hắn hiển nhiên liền lại nói nói nói, xong này, câu Du đầu, phan đại ca k h ô n gật thể không nói ngươi là một cái rất phụ trách không phụ chơi. Phan nói ngươi người g cái Đại là Ca gật đầu một cái không cho là đúng nói đó là đương nhiên ta phải là một cái rất phụ trách người chơi tân thủ thôn còn trông cậy vào ta đây thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng không muốn rời khỏi nơi này bọn họ thẹn t h ù n g nhìn xem phan đại ca phan đại ca dùng một loại giọng ra lệnh nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh đi chương năm trăm ba mươi lăm không cách nào làm chủ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết phản đại ca cũng sẽ có lúc phẫn nộ bạch tiểu lâm liền vội vàng đi tới trước mặt tô du bắt đầu thay thiếu niên áo trắng cùng mập mạ p cầu tình thật ra thì trong lòng của hắn rất rõ ràng hai vị này người chơi rất nguyện ý ở lại chỗ này tô du biết sau chuyện này liền tức giận nói đây là chuyện của tân thủ thôn không có quan hệ với chúng ta biết chưa bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài cũng chỉ có thể tạm thời đem chuyện này quên mất dù sao hắn cũng không cách nào làm chủ cũng không lâu lắm bọn họ một lần nữa thấy được một con quái vật khổ càn khôn hung thú cấp bậc l tám m ư ơ thân phận hông thú tự do hp 85 vạn lực chiến 8 á m ư vạn lực phòng ngự 82 vạn hệ số tổng hợp 115, kỹ năng càn không à o thét hông thú công kích di hình hoãn ảnh trần thiên bằng cùng lý thành công cũng chú ý tới quái vật khổng lồ này tồn tại bọn họ một bộ dáng vẻ thận trọng bọn họ vốn là muốn sử dụng răng nanh cự quái đối phó quái vật khổng lồ này nhưng là nghĩ lại vẫn bỏ qua cái ý niệm này dù sao cấp bậc của bọn hắn để ở nơi đó căn bản không như tô du lợi hại cho nên lần này bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào tô du rồi tô du nói với bọn họ các ngươi đây là thế nào có lời gì cứ việc nói thẳng ngàn vạn lần không nên ở chỗ này ấp á ấp úng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chú ý tới bộ dáng trần thiên bằng về sau hai người bọn họ thương lượng một chút chuẩn bị dùng phép khích tướng để cho trần thiên bằng đi giải quyết con cự quái này bạch tiểu lâm đột nhiên nói trần thiên bằng ngươi không phải là rất lợi hại sao trước đó ngươi không phải là đã thăng cấp sao một lần này cự quái liền giao cho ngươi trần thiên bằng còn chưa mở lời nói chuyện tô du tức giận mà nói với bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm ngươi nói nói gì vậy ta biết ngươi đang sử dụng phép k í c h tướng bạch tiểu lâm nhất thời rơi vào trong tâm tư hắn không nghĩ tới tô du sẽ thông minh như vậy lại có thể liếc mắt nhìn thấu tâm tư của hắn. tô du còn nhìn về phía tôn chính uy dù sao tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm là một phe một lần này mưu kế đều là bọn họ nghĩ ra được bọn họ rất g à o hoạt hắn tức giận nói tôn chính uy ta biết ngươi cũng tham dự trong đó cho nên ta hy vọng các ngươi hai vị này người chơi có thể vẫn lấy làm gương tôn chính uy tự trách nói đại ca xin yên tâm chúng ta cũng không dám nữa tô du gật đầu một cái vội và nói g n vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm hy vọng các ngươi có thể tự thu xếp ổ tỏa bạch tiểu lâm gật đầu một cái sau đó chú ý tới con quái vật khổng lồ kia hướng về phương hướng bọn họ vào tới liền lộ ra phá lệ sợ hãi hắn sợ không thôi nói đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này ngồi chờ chết sao tô du lắc đầu một cái nói như đ i n h đóng cột các người mấy người chơi này vẫn là nhanh lui về phía sau đi nơi này liền giao cho ta hắn từ đầu đến cuối bắn ra không ít lưu vân cung tiễn mỗi một chi cung tên đều có thể bắn thủng trước mắt con hùng thú này thân thể tô du nói như đ i n h đóng cột ngươi quái vật khổng lồ đáng ghét này vẫn là nhanh đầu hàng đi chỉ có đem ngươi tiêu d i ệ t hết chúng ta mới có thể có được trang bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du dù sao tại loại tình huống đặc thù này dưới tin tưởng tô du là biện pháp duy nhất bọn họ vẫn luôn ở bên người tô du cổ vũ trợ h uy thật ra thì bọn họ vốn cũng muốn muốn tham dự trong đó nhưng vẫn bỏ qua t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu lại lần nữa hôn mê tô du không chút do dự nói các người hai người chơi này rốt cuộc muốn làm gì vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn không khẩn trương rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là nghĩ muốn tới trợ rút nhưng nghĩ lại vẫn bỏ qua cái ý niệm này con quái vật khổng lồ kia cũng rời khỏi nơi này tô du vốn là muốn tìm kiếm quái vật khổng lồ này nhưng vẫn là bị trần thiên bằng cùng lý thành công ngăn cản trần thiên bằng thẳng t h ẳ n nói đại ca ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi bất chấp nguy hiểm sao vừa rồi quái vật khổng lồ rất lợi hại tô du không cho là đúng cười một tiếng hắn không nghĩ tới trần thiên bằng cùng lý thành công còn tại lo lắng an toàn của mình hắn nghiêm túc nói chẳng lẽ các ngươi hai người chơi này không có bất kỳ nguy hiểm không các ngươi nhanh nhìn nơi đó lại có một đám càn k h ô n tiểu quái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám này càn k h ô n tiểu quái sau liền trực tiếp xung q u a bọn họ tin tưởng dựa vào thực lực của mình có thể đem đám tiểu quái này tiêu diệt hết nhưng vào đúng lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thật giống như là người thấy một cổ kỳ quái mùi loại mùi này chính là t ừ trong thân thể của càn k h ô n tiểu quái t à n mát ra tô du cũng cảm nhận được loại nguy hiểm này mùi hắn vội v à n nói các ngươi khẩn trương rời đi nơi này loại mùi này sẽ để cho hp của các ngươi nhanh chóng hạ xuống đúng như dự đoán máu trên người hai người chơi này lượng đích sắc là đang nhanh chóng hạ xuống bọn họ chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi bạch tiểu lâm không tưởng tượng nổi mà hỏi cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao lượng máu chúng ta sẽ cấp tốc hạ xuống đại ca ngươi biết chuyện này sao tô du thẳng thắn nói thật ra thì hết hệ các thứ này đều là đám tiểu quái này đang quấy phá các ngươi vẫn là nhanh xa cách nơi này đi tiếp theo liền giao cho ta trong tay hắn ơ lưu vân cung tiến đã phát bắn ra ngoài tất cả tiểu quái đều bị những cung tên này tiêu diệt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ thật sự là khen không dứt miệng nhất là bạch tiểu lâm hắn vội văn nói thật sự là thật bất khả thư nghị trong trước mắt các vị người chơi liền đi tới bên người tô du tô du hiện tại đã thu được càng nhiều lưu vân cung tiến còn có không đếm xuể kim tệ hắn liền vội vàng đem những kim tệ này giao cho trên tay tôn chính uy nói như ninh đ ó n g cột ngươi nhất định phải thật tốt bảo quản những kim tệ này hiểu chưa tôn chính uy gật đầu một cái không chút do dự nói đó là đương nhiên ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào mời đại ca yên tâm tô du gật đầu một cái vội vàng nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết tôn chính uy ngươi nhưng là một cái hiếm có người chơi mà con manh t h ú kia rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt của bọn họ con hung thú này một lần nữa phun ra một loại màu đen khói mê mấy người chơi này ngửi thấy loại này kỳ quái mùi về sau một lần nữa lâm vào trong hôn mê Kèm theo hôn mê mà theo tới hôn chương í n h HP là nhanh chóng hạ năm g Tô du đã phát hiện trăm ba mươi bảy tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vừa rồi chỉ cảm thấy mình là một cơn ác đ ộ n g căn bản không biết chuyện gì xảy ra cho nên bọn họ đều nhìn về tô du tô du không chút do dự nói các ngươi cứ việc yên tâm tốt các ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện coi như là xảy ra chuyện ta cũng sẽ vì các ngươi bảo giá hộ hàng bọn họ đã hiểu được vừa rồi cái kia cái đầu đuôi sự tình bọn họ đều cảm động không thôi nhìn xem tô du tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì có lời gì cứ việc nói thẳng ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta như vậy bạch tiểu lâm trực tiếp ở trước mặt của tô du quý xuống quý bái nói đại ca ở trên cao xin nhận tiểu đệ nhất bái ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta tô du không cho là đúng nói ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh đứng lên bằng không ta có thể không quen biết n g ư ờ i tiểu hình đệ này rồi hãn tại lúc nói chuyện đã đem bạch tiểu lâm nâng đỡ lên mà trần thiên bằng cùng lý thành công chị cảm thấy bạch tiểu lâm loại hành vi này thật sự là quá khoa trương b ạ khi c hắn tới bọn họ ánh họ m h miệt nói rất tức ậ n chất xong lời nói này về sau trần thiên bằng nhất thời rơi vào trong trầm tư thật ra thì hắn không nên ở trước mặt của tô du cãi lộn con anh t h ú kia hướng về phương hướng bọn họ bất ngờ đánh tới thiếu chút nữa liền đem lý thành công từ nơi này mang đi lý thành công nghĩ lại phát sợ nói thật sự là quá phiền phái đại ca nếu như lần này không phải là đại ca hết sức giúp đỡ chỉ sợ ta liền muốn không được tô du không cho là đúng nói con hung thú này thật sự là quá ghê tởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó cứ việc trước đó con hung thú này đã thả ra một loại sương mù màu đen nhưng là tại loại điều kiện này dưới con hung thú này một lần nữa phóng ra bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thật sự là không nhịn được loại này đau khổ bọn họ chỉ có thể từ chỗ này tránh ra bọn họ cũng không muốn cho tô du tăng thêm bất cứ phiền phức gì tô du không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta đương nhiên biết ý tứ của các ngươi rồi các ngươi vẫn là nhanh lui về phía sau đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ liền biết tô du nhất định sẽ lý giải bọn họ bọn họ không phải là vì làm đào binh nhưng mà trần thiên bằng cùng lý thành công đi tới trước mặt bọn họ hơn nữa chỉ trích bọn họ là đào binh lý thành công lạnh lùng nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi rốt cuộc muốn làm gì các ngươi tại sao phải lâm trận bỏ chạy bạch tiểu lâm biết mình vô luận giải thích cái gì đối phương cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ hắn cũng chỉ có thể c h ờ đến tô du tới chẳng được bao lâu tô du đã tới trước mặt bọn họ hắn nghi ngờ không hiểu hỏi mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao nơi này tình cảnh sẽ như thế hỗn loạn các ngươi nhanh nói ra bạch tiểu lâm đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói ra tô du biết sau chuyện này liền rất tức giận nói lý thành công ngươi đổi nhanh đứng ra cho ta chuyện này có phải là thật hay không lý thành công gật đầu một cái bất đắc di cười một tiếng chương n a mươi lần đầu hướng dẫn tấn công lý thành công ngươi tại sao không nói chuyện nếu như ngươi không nói chuyện nữa ta m u cười cười bạch, bạch, như như bạch tiểu lâm cũng không muốn cùng lý thành công huyên nào quá khó chịu rồi hắn vội vàng nói chuyện này liền đi qua ta cũng không muốn nhắc lại chỉ thời gian trước mắt càng khôn hung thú một lần nữa đi tới chung quanh của bọn hắn lần này hung thú lại có thể sử dụng phân thân thuật vì chính là đối phó bọn họ tất cả người chơi tô du đã cảm nhận được cái này nguy hiểm trong đó hắn vội văn nói các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên ở chỗ này tính toán chi ly rồi chúng ta yêu cầu nhất trí đối ngoại mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ chuẩn bị đoàn kết nhất trí đồng tâm hiệp lực đối phó con c à n k h ô n hung thú này lý thành công v ỗ b ả vai bạch tiểu lâm một cái tự trách nói bạch tiểu lâm tiểu huynh đệ lần này ta cái này làm đại ca có lỗi với ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ khắc khí bạch tiểu lâm không cho là đủ nói ngươi nói, nói gì vậy có thể m u n vạn lần không nên nói như vậy mọi người đều là huynh đệ tốt bọn họ hai nghe ư ờ i c ơ được tô du nói lời à nói này sau liền liền vội vàng gật đầu bọn họ trực tiếp vào công tới đây là tô du lần đầu tiên hướng dẫn bọn họ tấn công hùng thú bất quá bọn họ rất nhanh liền thua trận dù sao thực lực của bọn họ để ở nơi đó căn bản không phải là trước mắt đối thủ của con quái vật khổng lồ này tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói với bọn họ các ngươi bây giờ có thể từ chỗ này rời đi chuyện kế tiếp giao cho ta mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ mỏi mắt mong chờ chẳng được bao lâu một đám người chơi xa lạ đến nơi này bọn họ nói có thể giúp tô du bên trong một cái lưng hùng vai gấu người chơi nói chúng ta mấy người chơi này có thể giúp đại ca của các ngươi liền xem các ngươi nghĩ như thế nào bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi nói lời như vậy là có ý gì cái gì gọi là chúng ta nghĩ như thế nào trong một người chơi thẳng thắn nói chỉ cần các ngươi có thể cho chúng ta một khoản tương đối số lượng kim tệ chúng ta sẽ có thể giúp giúp hắn t ô du nghe được cái này cái tiếng đàm thoại người chơi về sau liền rất tức giận nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ta không cần các ngươi trợ giúp vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ không nghĩ tới tô du trong chuyện này vẫn có thể nhất tâm n h ị dụng tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói với bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm ngươi nghe k ỹ cho ta nhanh đưa mấy người chơi này đều cho ta đuổi đi bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi tô du nghe được trả lời như vậy liền hài lòng cười một tiếng vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết các người chơi Tô du một Du l ầ nhưng nữa tập k í c con manh kia thú t rồi. r ư ơ i vào n đúng t lúc này phan đại ca mang theo thiếu niên áo trắng lại có thể đến nơi này phan đại ca kinh hoàng không dứt nói việc lớn không tốt rồi mập mạp không tìm được cũng không biết hắn đi chỗ nào tô du biết chuyện này liền nghi ngờ không hiểu hỏi tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị đi phan đại ca tự trách nói thật ra thì hết thệ các thứ này đều là sai lầm của ta mập mạp vốn là muốn ở lại ngươi nơi này nhưng là bị ta cự tuyệt hai người này có quan hệ gì sao tô du lộ ra một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi phan đại ca thẳng thắn nói ta vẫn là cùng ngươi nói thật đi thật ra thì mập mạp chính là vì né tránh ta cho nên mới làm mất tô du cảm thấy thiếu niên áo trắng thật sự rất có vấn đề hắn lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh của hắn hắn nghi ngờ không hiểu hỏi thiếu niên áo trắng ngươi đây là có chuyện gì giữa mập mạp cùng ngươi quan hệ không phải là rất tốt sao ngươi tại sao không có bất kỳ phản ứng thiếu niên áo trắng nhất thời rơi vào trong tâm tư hắn thật giống như là cảm thấy tô du nhìn thấu mình tâm tư cho nên liền có một loại cảm giác có tật giật mình hắn bất đắc dĩ thở dài thấm thiế nói đại ca ta vẫn là nói thiệt cho ngươi biết đi thật ra thì chuyện này là chủ ta đạo trong thời gian kế tiếp hắn liền đem cái này cái đầu đôi sự tình nói ra tô du không chút do dự nói n g u y ê n lai là ngươi bày ra ra tới p h a n đại ca ngươi ngay chưa thiếu niên áo trắng cùng mập mạp là có bao nhiêu muốn để lại ở chỗ này của ta phản đại ca tự trách thở dài hắn vốn là muốn giải thích cái gì nhưng lời đến bên mép vẫn là nuốt xuống tô du thành thật nói phan đại ca xin yên tâm ngươi liền đem hai người chơi này ở lại ta bên này đi ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt bọn họ phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng trước khi hắn đi mặc dù có chút không thôi nhưng vẫn là thản nhiên đón nhận thiếu niên áo trắng rất mo đưa mập mạp tìm trở về hai người chơi này đồng thời ở trước mặt của tô du bái một cái thật sâu cực kỳ cảm ơn tô du đối với trợ giúp của bọn hắn tô du không cho là đúng nói các ngươi đây là đang làm gì nhưng ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta làm như vậy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên đến nơi này bọn họ đã đem trước đây đám kia c ả n k h ô n tiểu quái giải quyết hết bọn họ bây giờ thật là niềm vui chẳng trề bạch tiểu lâm thấy được thiếu niên áo trắng cùng mập mạp về sau liền lộ ra một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi hắn thản nhiên mà hỏi hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này hai người chơi này còn chưa kịp trả lời tô du nói như linh đóng cột ta để cho bọn họ lưu lại sau đó không nên hỏi vấn đề này rồi bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn đã hiểu được ý tứ của tô du rồi hắn thành thật nói nếu là như vậy ta đây liền biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi mời đại ca yên tâm Ta sẽ chiếu cố bạch ọ họ. n nói, vậy thì đúng ngươi. Ánh sáng dị thường. thì Tô gật một Trước Du dị đầu vậy đây mới cái, cười các rồi, là b tiểu lâm cùng tôn chính uy rất nhanh gặp được một đám người chơi đám người chơi này đang dùng một loại đối nghịch thái độ đối mặt bọn họ bạch tiểu lâm tức giận mà nói chẳng lẽ các ngươi không biết rõ chúng ta là ai chăng mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau căn bản không muốn ở trước mặt của bạch tiểu lâm nói nhiều lời nhảm bọn họ trực tiếp xông qua tới nhưng vào ngay lúc này tô du đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô du như ninh chém sắt đối với mấy người chơi này nói các ngươi rốt cuộc muốn làm gì lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi thật ra thì mấy người chơi này chính là qua tới yêu cầu tiền vàng bọn họ biết trên người tôn chính uy có thật nhiều kim tệ trong một người chơi dùng một loại uy hiếp giọng điệu nói các ngươi nhanh đưa trên người kim tệ lấy tới tô du nói năng có khí p h á c h nói ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không lấy ra tiền vàng các ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ khi hắn nói xong lời nói này trực tiếp lấy ra hai thanh kiếm á o mấy người chơi này cho tới bây giờ cũng không có lãnh giáo loại này bảo kiếm lợi hại trực tiếp liền vào tới trong lúc nhất thời trong tay tô du hai thanh kiếm á u lóe lên ánh sáng và trượng mấy người chơi này thấy được loại ánh sáng này về sau trực tiếp sợ t r ò n váng một người chơi hết sức sợ s ẽ nói cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghĩ đi không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy khi hắn nói xong câu nói này lập tức từ chỗ này bỏ trốn chỉ thời gian trước mắt mấy người chơi này cũng từ chỗ này rời đi bọn họ khẳng định không phải là đối thủ của tô du nhưng vào đúng lúc này một đám tiểu quái đột nhiên xuất hiện rồi tô du tức giận mà nói với đám tiểu quái này các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm các ngươi rốt cuộc muốn thế nào đám tiểu quái này trực tiếp xông qua tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ cũng vào tới t ô du nói như đinh đ ó n g cột ta đây liền đem đám tiểu quái này giao cho các người các người nhất định phải tốt tự lo thân chỉ thời gian trước mắt trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đi tới nơi này bọn họ còn mang đến thiếu niên áo trắng cùng n g ậ p mạng thiếu niên áo trắng thấy được đám tiểu quái này về sau hết sức sợ s ẽ nói thật là không có nghĩ đến đám tiểu quái này sẽ lợi hại như vậy ta đều sắp muốn dọa cho sợ rồi t ô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng người yên tâm đi ta biết tiếp theo phải làm gì khi hắn nói xong câu nói này thiếu niên áo trắng cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là thỏa hiệp hắn chính mắt thấy được tô du rời khỏi nơi này sau đó trong tay thanh bảo kiếm k i a trực tiếp đem đám tiểu quái kia giải quyết hết thiếu niên áo trắng thẳng thắn nói đại ca thật sự là quá lợi hại rồi thật sự là thế hệ ta tấm gương nhưng vào lúc này lại có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ tô du không chút do dự nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê thởm tại sao lại tới chẳng lẽ các ngươi cự quái liền ở phụ cận sao bọn họ đã loang t h o á n g nghe được một trận cự quái tiếng giống giận bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền vội vàng lui về phía sau mấy bước bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì có phải hay không l à muốn từ chỗ này rút lui tôi du vội và nói g n đó là đương nhiên chúng ta phải từ chỗ này rút lui các ngươi hiểu ý của ta không thật ra thì hắn không cần rút lui mấu chốt tại chỗ người chơi khác bởi vì mấy người chơi này căn bản không phải là trước mắt con cự quái này đối thủ tôi du đi thẳng tới trước mặt bọn họ Trước 541, là chúc mừng. Tô sắt từ rút gật một biệt tùng Tô rất từ rời như người người chưa? người chúc chém chơi các chỗ chơi cái, đặc phục của chỗ hắn linh nhanh hiểu họ mệnh lệnh của Tô du, bọn họ rất nhanh mừng. nói này, vẫn này này bọn bọn liền này là là mấy Mấy Du đầu Du, với đi đi, đi. không có qua thời gian bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đi tới trước mặt của hắn bạch tiểu lâm thành thật nói đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì ngươi có vấn đề gì có thể nói ra sao tô du trực tiếp lấy ra kiếm thương khung sau đó giao cho bạch tiểu lâm hắn thẳng thắn nói bạch tiểu lâm ngươi trước tiên đem thanh kiếm này đem đi đi đến thời khắc mấu chốt có thể sử dụng bạch tiểu lâm gật đầu một cái vội và nói g n ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ không cô phụ đại ca kỳ vọng lần này ta nhất định sẽ đem đám tiểu quái kia tiêu diệt hết n g u y ê lai lại tới một đám rừng rầm tiểu quái tô du thấy được đám tiểu quái này về sau thật sự là khí không đánh vừa ra tới hắn thành thần nói ta hiện tại cần muốn giữ được t i n h táo m u ô n ngàn lần không thể tức giận nữa rồi các ngươi hiểu ý của ta không mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du bọn họ không chút do dự xuất hiện ở sau lưng tô du chính là vì bảo đảm an toàn của hắn tô du cảm nhận được ý của bọn hắn liền thẳng t hắn nói các ngươi ở chỗ này làm gì an toàn của ta không cần thiết các ngươi tới bảo vệ các ngươi chạy nhanh đi khi hắn nói xong lời nói này mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ biết tô du là đang cùng bọn họ đùa dỡn vì vậy liền ở chỗ này tại chỗ bất động bạch tiểu lâm rất mau trở lại đến trước mặt bọn họ hắn hết sức phấn khởi nói lần này các ngươi hẳn là chúc mừng ta ta đã đem đám tiểu quái kia tiêu diệt tôn chính huy gật đầu một cái sau đó trở lại bên cạnh của hắn nặng nề vỗ b ả vai của hắn một cái thản nhiên nói lần này ngươi thật sự dài mặt vừa dứt lời tô du cũng đi tới trước mặt bạch tiểu lâm sau đó đem kiếm thương khung thu hồi lại hắn nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm ngươi cảm thấy thăng kiếm thương khung này sử dụng đến như thế nào đây có phải là rất thuận tay hay không bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn còn tưởng rằng tô du sẽ đem thanh kiếm này đưa cho chính mình nhưng là hắn suy nghĩ nhiều Tô Du nói không ư đ có ộ t biệt thích thanh đã ngươi này, như kiếm đặc sau vậy ngươi qua thời gian bao lâu phan đại ca rốt cuộc đã tới trước mặt t o du hắn muốn đem thiếu niên áo trắng cùng mập mạc các ngươi nhanh cùng ta từ chỗ này rời đi hiểu chưa thiếu niên áo trắng cùng mập mạc chỗ mắt nhìn nhau b ọ chương biết năm trăm bốn mươi hai vẻ bất, bất mãn tô du biết p h a n đại ca khó xử về sau liền đối với thiếu niên áo trắng nói với mập mạp nói hai người các ngươi vẫn là nhanh đi theo p h a n đại ca hướng tân thủ thôn thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trố mắt nhìn nhau bọn họ biết chuyện này cái chết của tô du mệnh lệnh bọn họ cũng chỉ có thể tuân theo rồi nhưng vào đúng lúc này có một con quái vật khổng lồ đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ tô du định thần nhìn lại quái vật khổng lồ này toàn thân là đen hết sức hưng mãnh phát tiêu cự thú cấp bậc lv 8 6 thân phận cự thú tự do h v 8 6 vạn lực chiến 85 vạn lực phòng ngự 84 vạn hệ số tổng hợp 118. kỹ năng tức giận công kích cự thú gào thét trời long đất lỡ phan đại ca cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy khổng lồ như thế cự thú đây thật là để cho hắn đặc biệt sợ hãi hắn sợ không tôi nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du nghe được hắn nói câu nói này liền không cho là đúng nói không sao phan đại ca chuyện này liền giao cho ta phan đại ca nói như ninh bóng cột thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này sao thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đã cảm nhận được nơi này nguy hiểm thiếu niên áo trắng vội và nói chúng ta bây giờ liền chạy về tân thủ thôn vừa dứt lời tô du thành khẩn nói thật ra thì như vậy cũng tốt vậy các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi cái này nơi nguy hiểm đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới thiếu niên áo trắng cùng mập mạp sẽ như thế thực tế vừa gặp phải nguy hiểm về sau so với ai khác đều thoát được nhanh bạch tiểu lâm tức giận mà nói ta đối với các ngươi thật sự là quá thất vọng tôn chính uy không cho là đúng nợ nụ cười thiếu niên áo trắng cùng mập mạp xem ra sau đó chúng ta liền bằng hữu đều không làm được rồi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đã cảm nhận được tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm đối với bất mãn của mình tâm ý thiếu niên áo trắng bất đắc gì nói vậy ngươi nói ta tiếp theo phải làm gì tô du nghe được đối thoại giữa bọn họ liền không cho là đúng nói Các trước người k hắn yêu cầu thiết kế một cái bẫy như vậy mới có thể đem quái vật khổng lồ giải quyết hết hơn nữa còn là cái loại này không phí nhiều sức phương thức bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn xem tô du tô du chú ý tới ánh mắt của bọn họ về sau nghiêm túc nói trong chuyện này các ngươi nhất định phải hết sức c h u y ê n trú tuyệt đối không nên làm con rẻ bọn họ gật đầu một cái sau đó đi thẳng tới sau lưng tô du p h a n đại ca vốn cũng muốn muốn tới trợ giúp nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du tức giận mà nói p h a n đại ca ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này p h a n đại ca chú ý tới biểu tình của tô du về sau liền tự c h nói xem ra ta lại tái phát bệnh cũ không nên ở chỗ này quấy dậy các ngươi tôi du không cho là đúng nói t ố t ngươi cũng không cần ở chỗ này nói mấy cái tự trách nữa rồi chúng ta vẫn là nhanh chia nhau hành động đi chương năm trăm bốn mươi ba hối hận không kịp tôi du rất mau tới đến trước mặt con quái vật khổng lồ kia nhưng là không nghĩ đến phản đại ca ngược lại thì xông vào trước mặt của mình hắn liền vội vàng hô lớn phản đại ca ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau d ừ n g tay phản đại ca không cho là đúng cười một tiếng vội vàng nói thật ra thì không quan trọng ta liền là muốn đi qua giúp ngươi một chút tôi du biết ý phản đại ca về sau vội vàng nói phản đại ca ngàn vạn lần không nên nói như vậy ta không cần thiết sự giúp đỡ của ngươi phan đại ca chỉ là cười một tiếng không cho là đúng nói ta đương nhiên biết ngươi không cần thiết ta trợ giúp nhưng là ta không phải là phải giúp ngươi không thể thừa dịp tô du còn chưa kịp phản ứng phan đại ca cũng không bay đầu lại hướng về phương hướng quái vật khổng lồ vào tới tô du lớn tiếng hô to phan đại ca ngươi đây là đang làm gì ngàn vạn lần không nên làm làm mình hối hận không kịp sự tình nhưng mà đúng vào lúc này có một đám người chơi xa lạ đột nhiên giết đi ra trực tiếp khuyên nhủ phan đại ca một cái mười phần dũng mánh người chơi nói với phan đại ca quái vật khổng lồ này là chúng ta ta khuyên ngươi không nên đúng tay phan đại ca tạm ngừng dù sao trước mắt mấy người chơi này thực lực phi phạm hắn là không cách nào tránh qua một kiếp này bất quá may mắn tô du đi tới phía sau của hắn tô du tức giận chất vấn các ngươi kết quả là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau cũng không biết nên nói gì dù sao bọn họ đã cảm nhận được trên người tô du cái loại này khí tức vương giả tô du không có nghe được bọn họ nói chuyện một lần nữa tức giận nói các ngươi rốt cuộc muốn thế nào nhanh nói ra mấy người chơi này chú ý tới tô du rốt cuộc nổi giận bọn họ cũng liền trực tiếp từ chỗ này rời đi tô du không giải thích được mà hỏi mấy người chơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì sao lại không giải thích được rời khỏi nơi này phan đại ca không cho là đúng nói ngươi cũng không cần quan tâm bọn hắn rồi chúng ta vẫn là nhanh tiêu diệt quái vật khổng lồ này đi tô du gật đầu một cái chỉ là không nghĩ tới bọn họ vừa rồi tại đối phó những thứ kia người chơi xa lạ con quái vật khổng lồ kia đã biến mất không thấy tô du tức giận mà nói thật đáng chết nếu như không phải là mấy người chơi xa lạ kia đột nhiên lao ra ta đã sớm đem con quái vật khổng lồ kia giải quyết hết phan đại ca gật đầu một cái hắn tin tưởng bản lánh của tô du hắn nghi ngờ không hiểu hỏi vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì có phải rời khỏi nơi này hay không tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ vội vàng nói thật ra thì ngươi nói không sai chúng ta là phải rời đi nơi này chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ bạch tiểu lâm liền vội vàng hỏi đại ca ngươi làm sao tô du không cho là đúng nói ta chuyện gì cũng không có ngươi tại sao hỏi như vậy bạch tiểu lâm gãi gãi sau h ó t của mình thẳng thắn nói có một đám người chơi xa lạ nói ngươi chịu đến con cự thú kia tổn thương phan đại ca đột nhiên tức giận mà nói bọn họ chính là đang nói bậy nói b ạ chờ ta lần kế lúc nhìn thấy bọn họ ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ nghe được phản đại ca giải thích về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bỗng nhiên tỉnh n ộ gật đầu một cái bạch tiểu lâm vội và nói g n nguyên lai chuyện là như vậy ta đây liền hiểu khi hắn nói xong câu nói này suy nghĩ cẩn thận nghĩ vẫn là quyết định trợ giúp tô du hắn cần giúp đỡ tô du chương năm trăm bốn mươi bốn bị vây ở chính giữa khu vực tô du tức giận chất vấn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh từ bên cạnh ta rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái nhất là bạch tiểu lâm hắn nói năng có khí phép nói đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy chúng ta sẽ không rời đi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ đúng n m vào ạ i giọng ra lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công đội vã chạy tới bọn họ vẫn chưa đi đến bên người tô du cũng đã nói ra thiếu niên áo trắng cùng mập mạc gặp được nguy hiểm trần thiên bằng lớn tiếng hô to thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đã bị vây khốn ở một đám tiểu quái trung gian rồi chúng ta nhanh chóng đi cứu bọn họ thiếu niên áo trắng cùng tiếng thét chói thai của mập mạp cũng liên tiếp tô du rất nhanh liền nghe được loại tiếng kêu thê thảm này tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ thẳng thắn nói các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này được sự giúp đỡ của tô du thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rốt cuộc thoát thân thiếu niên áo trắng cảm tạ ơ n đ ứ c nói hết t hệ các thứ này thật sự là rất cảm ơn đại ca nếu như không có đại ca trợ giút chúng ta cũng không biết phải làm gì rồi khi hắn nói xong lời nói này tô du nghiêm túc nói các ngươi ở chỗ này ăn nói linh tinh làm gì? còn không khẩn trương rời đi phan đại ca liếc mắt liền thấy được bọn họ liền rất tức giận nói nếu như không phải là bởi vì hai người các ngươi các ngươi tô du đại ca lại làm sao có thể qua tới nơi này nguyên lai、like、là có một đám tiểu quái đem bọn họ bao vây lại bọn họ vốn là muốn tiêu diệt hết đám tiểu quái này nhưng là không nghĩ đến đám tiểu quái này thực lực phi phạm thiếu niên áo trắng liền vội vàng giải thích thật ra thì ta cũng không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy hết t hệ các thứ này đều là sai lầm của ta tô du rất mo đưa đám tiểu quái kia tiêu diệt sau đó trở lại thiếu niên áo trắng cùng trước mặt m ặ m ặ m các ngươi nhanh nhìn đây là cái gì ở dưới chân tô du đột nhiên xuất hiện một cái bảo dương nếu như không phải là thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đem đám tiểu q u á i này dẫn ra sợ rằng cái bảo dương này là không sẽ phát hiện tô du nói như linh đóng cột bất kể như thế nào các người hai người chơi này vẫn tính là lập công bọn họ c h ố mắt nhìn nhau không kiềm hám được n ở nụ cười liền ngay cả phản đại ca cũng thay bọn họ vui vẻ phản đại ca mừng rỡ không tôi nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói đó là đương nhiên ta hiện tại liền là muốn nhìn một chút trong cái hòm đáo này mặt có bảo vật gì hắn rất mau đánh mở cái bảo dương này n g u y ê n lai là một cái lưu vân cung tiễn hắn hiện tại đã có một cái cho nên liền đem cây cung tên i này giao cho phản đại ca phản đại ca lấy được lưu vân cung tiễn về sau vui vẻ không tôi nói lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi tô du không cho là đúng cười nói không sao sau đó ngươi có thể sử dụng loại cung tên i này tới bảo vệ tân thủ thôi rồi vừa dứt lời trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đội v ã mạc tới bọn họ cũng chú ý tới cái thanh này lưu vân cung tiễn c h ư ơ n năm trăm bốn mươi lăm bọn họ không dám không nghe theo trần thiên bằng muốn đòi cây cung tên này nhưng vẫn là bị phản đại ca cự tuyệt phan đại ca tức giận mà nói ngươi đây là đang làm gì tại sao muốn cây cung tên này trần thiên bằng thẳng thắn nói chẳng lẽ cái này có lỗi sao ta muốn cây cung tên này thì phải làm thế nào đây nghe được bọn họ hai người chơi này đối thoại tô du rốt cuộc mở miệng nói ta khuyên các ngươi cũng không cần tính toán chi ly rồi mọi người đều là huynh đệ tốt phan đại ca không cho là đúng nói phải biết trần thiên bằng cho tới bây giờ cũng không có đem ta làm thành huynh đệ tốt trần thiên bằng nghiêm túc nói phan đại ca ngươi nói cũng không đúng như vậy ngươi quả thật là chính là đang vu hoa ta. ta vẫn luôn đem ngươi trở thành chính mình huynh đệ tốt t ô du nghe được bọn họ lại tranh dùm e n liền nói như linh đ ó n g cột hai người các ngươi thật là đủ rồi bằng không ta liền đem các ngươi đổi ra ngoài hai người bọn họ gật đầu một cái ai cũng đều không dám nói thêm nữa t ô du thành khẩn nói chẳng lẽ các ngươi không biết chuyện trọng yếu nhất bây giờ là cái gì không mấy người chơi này đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết t ô du là chỉ cái gì t ô du thẳng thắn nói ta tin tưởng trong thời gian kế tiếp chúng ta khẳng định có thể cùng chung mối thủ đ ỗ n g nhiên trong lúc đó con quái vật khổng lồ kia đi tới trước mặt bọn họ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy một bộ vội vã cuốn cùng dáng vẻ bọn họ vốn l à muốn từ chỗ này rút lui nhưng vẫn là rất lo lắng an toàn của tô du bạch tiểu lâm vội và nói chẳng lẽ đại ca không muốn cùng chúng ta từ nơi này rút lui sao tô du thẳng thắn nói các ngươi vẫn là nhanh từ nơi này rời đi đi hiểu chưa khi hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm gật đầu một cái tô du ra lệnh bọn họ không dám không nghe theo ngay sau khi bọn họ rời đi trần thiên bằng cùng lý thành công vẫn là dứt khoát quyết nhiên lưu lại trần thiên bằng nói như linh đóng cột đại ca chúng ta là tuyệt đối sẽ không giống như bạch tiểu lâm bọn họ từ nơi này chạy trốn chúng ta muốn lưu lại trợ giúp ngươi tô du tức giận không thôi mà nói với bọn họ các ngươi ở chỗ này nào nào cái gì còn không khẩn trương rời đi nghe được tô du phẫn nộ lời nói về sau trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ thật giống như là đắc tội tô du tô du nhìn thấy bọn họ còn không rời đi liền rất tức giận nói các ngươi tới nơi này làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này trần thiên bằng cùng lý thành công vẫn là cuối cùng rời đi bọn họ tin tưởng tô du làm như vậy nhất định là có đạo lý của hắn trần thiên bằng thẳng thắn nói xem ra lần này đại ca đã quyết định tự mình chiến đấu con quái vật khổng l ồ kia lý thành công gật đầu một cái hắn đương nhiên hiểu được chuyện này rồi hắn vẫn tương đối hiểu do tô du t ô du không chút do dự nói ngươi quái vật khổng lồ này rốt cuộc ở chỗ nào nào nhanh chui ra ngoài chẳng được bao lâu hắn liền nghe được một trận tiếng gầm gừ quái vật khổng lồ quả nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn lạnh lùng cười nói ta liền biết ngươi tên khốn kiếp này nhất định sẽ trốn ở chỗ này ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đầu hàng đi quái vật khổng lồ này là tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện đầu hàng trừ phi bị t ô du giải quyết hết t ô du lạnh lùng nói bên cạnh ngươi đám tiểu quái kia đây tại sao không phải đám tiểu quái kia qua tới quái d y ta từ trong miệng quái vật khổng lồ đã phun ra đủ mọi màu sắc hoa cầu tôi l i ê n v ộ i vàng bắn ra rất nhiều lưu vân cung tiễn chương năm trăm bốn mươi sáu hắn nói không sai lưu vân cung tiễn đã đem trước mắt quái vật khổng lồ này hoàn toàn bắn bị thương rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ không kiềm hám được thở dài sau đó lại dần dần buông lỏng một c h ú t khí bạch tiểu lâm thành khẩn nói có thể nhìn thấy kết quả như thế thật sự là quá kích động tô du nghe được câu nói này không cho là đúng nợ nụ cười bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chuyện kế tiếp liền giao cho các người các người ngàn vạn phải ứng phó cẩn thận hai người bọn họ gật đầu một cái bọn họ đương nhiên sẽ phụng mệnh hành sự bất quá trong lúc này phàn đại ca vẫn là ngăn cản bọn họ tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì các ngươi là đối thủ của con quái vật khổng lồ kia sao hai người chơi này nghe được lời nói này liền bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy nguyên lai phàn đại ca vẫn luôn xem thường chúng ta tô du nghe được đối thoại giữa bọn họ liền nói như linh đóng cột phàn đại ca không có xem thường các ngươi hắn là đang khích lệ các ngươi phàn đại ca nghe được tô du giải thích về sau liền hớn hở gật đầu một cái hắn nói không sai ta đúng là đang khích lệ các ngươi các ngươi ngàn vạn phải cố gắng nghe được lần này giải thích bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ rốt cuộc hiểu ý của phản đại ca bạch tiểu lâm đ ỗ n g nhiên tỉnh lộ nói ta đây bây giờ minh bạch tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi tôn chính uy chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi vừa dứt lời tôn chính uy trực tiếp đi theo phía sau của hắn tôn chính uy tức giận mà nói con quái vật khổng lồ kia ở chỗ nào nào không phải là đã bị thương rồi sao hơn nữa thương thế nghiêm trọng hết thể các thứ này đều là máu của nó tích chỉ thời gian trước mắt bọn họ lại có thể thấy được một đám tiểu quái đám tiểu quái này đột nhiên trận to c ắ mắt ánh mắt giống như mắt châu thoạt nhìn đặc biệt để cho bọn họ sợ hãi. bạch tiểu lâm hết sức sợ sẽ hỏi như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du nói như linh đóng cột ngàn vạn lần không nên để ý tới bọn chúng hiểu chưa đám tiểu quái kia trực tiếp hướng về phương hướng bọn họ tấn công qua tới cái này là một đám điên phong tiểu quái điên phong tiểu quái miêu tả đây là một loại đỉnh cấp tiểu quái chỉ cần là người chơi gặp phải loại này đỉnh cấp tiểu quái trừ phi người chơi cấp bậc cùng thực lực cao siêu nếu không là không cách nào thoát thân tô du không chút do dự nói các ngươi vẫn là nhanh lui về phía sau đi mấy cái điên phong tiểu quái liền để ta tới giải quyết bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y mặc dù không cam l ò n g nhưng là bọn họ cảm thấy tô du nói nói có lý bạch tiểu lâm nói như l i n h đ ó n g cột đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào bọn họ trực tiếp đã đứng ở một bên tô du tay cầm s o n g kiếm trực tiếp hướng về đám này phương hướng của điên phong tiểu quái v ọ t tới tô du thở hồn hển nói các người đ á m tiểu quái này thật sự là quá ghê tởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi khi hắn rút ra hai thanh kiếm đáo về sau hai đạo kiếm khí đã xuất hiện rồi đ á m tiểu quái này chú ý tới loại này kiếm khí sau liền vội vàng lui về phía sau Tô d chương năm h h c trăm bốn mươi bảy hết thảy đều rất bình thường đám tiểu quái này đã cảm nhận được trên người tô du cái loại này giũng manh khí tức vương giả cho nên không thể không ở lại chỗ này hơn nữa thời thời khắc khắc đề phòng tô du công kích đối với mình tô du rất mau vào đánh tới quả thực là không phí nhiều sức đem đám tiểu quái này giải quyết hết k e n n g à i đạt được chiến lợi phẩm tiểu quái chi kiếm một thu được trang bị này về sau tô du không chút do dự liền đem tiểu quái chi kiếm đưa cho tôn chính uy tôn chính uy nói như linh đóng cột thật sự là rất cảm ơn đại ca ta thật sự là không cần báo đáp tô du lại không cho là đúng c ở i nói cái này có gì đặc biệt hơn người tiểu quái chi kiếm chẳng qua chỉ là một cái bình thường trang bị mà thôi vừa vặn phù hợp cấp bậc của ngươi người chơi khác gật đầu một cái bởi vì ở bên trong bọn họ sợ rằng chỉ có tôn chính uy mới có thể thành công mà khống chế trang bị này tôn chính uy biết chuyện này liền không chút do dự đón nhận hắn hớn hở nói ta đây sẽ không khách khí các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên đỏ con mắt bạch tiểu lâm nói năng có khí phách nói có quan hệ một điểm này người cứ việc yên tâm chúng ta là tuyệt đối không có khả năng đỏ con mắt tô du gật đầu một cái mỉm cười nói vậy chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tìm con quái vật khổng lồ kia tính s ố đi hắn dần dần thấy đến tổ chức mình đoàn đội này càng ngày càng đồng tâm hiệp lực càng ngày càng lớn mạnh rồi phan đại ca thấy được hắn một mặt nụ cười từ từ đi tới bên cạnh của hắn mở miệng hỏi ta biết ngươi vì sao lại bật cười tô du gật đầu một cái cười đáp lại đó là đương nhiên tôi a làm chuyện h đều gì k n Phan g gạt ạ được đ Ca cặp kia pháp nhãn. Phản đại Ca nghe được kia Phan pháp Đại nhãn. nghe Tô du đối được với ngợi Chi về mình khen ngợi về sau, Gác Chí nói, có thể nghe thể khích Gác sau, có lại ệ của ngươi, thật sự là để cho ta có phúc ta ba người, đời. thật Tô sự là l để Du lại lắc đầu một cái thẳng thắn nói phản đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy phản đại ca nhưng là một vị đặc biệt tờ lễ ơ có năng lực t ô du nói loại tình huống này nhưng là quá rõ ràng bằng không phản đại ca làm sao lại trở thành tân thủ thôn người bảo vệ bạch tiểu lâm đột nhiên nói phản đại ca ngươi liền không nên k i ê m đường ngược lại đại ca chúng ta đã giải quyết tân thủ thôn sự tình phản đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ thản nhiên nói đó là đương nhiên cho nên tô du càng giống như là chúng ta tân thủ thôn người bảo vệ mà ta chỉ là hắn một cái phụ tá nghe được p h à n đại ca giải thích như vậy tô du cười nói p h à n đại ca không nên như vậy khiêm đường húng chi hiện tại việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh tìm kiếm sắc mặt của p h à n đại ca từ từ nghiêm túc hắn đương nhiên biết ý tứ của tô du hắn thẳng thắn nói đó là đương nhiên chúng ta phải từ chỗ này rời đi trong chớp mắt bọn họ liền đi tới một cái trên đồi núi n g u y ê n lai、like、con q u á i vật khổng lồ kia ở chỗ này uống nước cũng không biết nó uống chính là cái gì nước tô du thật giống như là người thấy loại nước này mùi vội và nói đây là khí huyết nước uống sau chương ó t ể khôi phục khí. phục Nghe nguyên đ ợ c h năm trăm bốn mươi tám bỏ qua cho chúng ta tô du mang theo mấy người chơi này rất mau tới đến một tòa núi nhỏ dưới núi bọn họ rất nhanh gặp được mặt khác một đám người chơi xa lạ đám người chơi xa lạ này chú ý tới tô du lợi hại về sau bọn họ vốn là muốn từ nơi này chạy trốn nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du tức giận nói với bọn họ các người rốt cuộc muốn làm gì có phải hay không là qua tới đòi tiền vàng mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đều không biết ý tứ của tô du là cái gì bọn họ vốn là muốn từ nơi này chạy trốn nhưng là bọn họ không biết tô du tại sao phải cản bọn họ lại tô du chấn định như thường nói chẳng lẽ các ngươi ở phụ cận đây chưa từng nhìn thấy một con quái vật khổng lồ sao mấy người chơi này lắc đầu một cái bọn họ căn bản không có chú ý tới quái vật khổng lồ này một người chơi đột nhiên nói coi như ta van cầu ngươi còn không được sao bỏ qua cho chúng ta đi tô du như đinh đóng cột đ ắ p lại ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ngươi liền cho ta cản trở nhìn đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã cảm nhận được sự phẫn nộ kia của tô du bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết sau này thế nào là được bọn họ trực tiếp đem m ấ y người chơi này tóm lấy phan đại ca biết chuyện này liền vội văn nói thật ra thì các ngươi không cần thiết làm như vậy ta nói chính là nghiêm túc tô du nói với phan đại ca ngươi cũng không cần đem thời gian lãng phí ở chỗ này ngươi vẫn là nhanh chóng đi tìm kiếm con quái vật khổ kia đi p h a n đại ca nghe theo tô du sắp xếp về sau liền vội vàng gật đầu hắn gật đầu hỏi thăm nói t i ê n tâm đi ta nhất định sẽ phục tùng sắp xếp của ngươi dù sao thực lực của ngươi để ở nơi đó tô du bây giờ m u ố nghĩ n hắn biết p h a n đại ca nói là chân thành lời nói hắn cũng dùng một loại chân thành biểu tình nói p h a n đại ca xin yên tâm ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu đến bất kỳ nguy hiểm và tổn thương p h a n đại ca tin tưởng hắn là một cái lời nói đáng tin người chơi vì vậy trực tiếp từ chỗ này rời đi chỉ thời gian trước mắt phản đại ca liền chú ý tới con quái vật khổng lồ kia nơi ở hắn liền vội vàng nói với thiếu niên áo trắng các người mau đi trở về thông báo đại ca các n g ư ờ i thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trố mắt nhìn nhau bọn họ rất mau tới đến bên người tô du hắn vội vàng nói các n g ư ờ i hai người chơi này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn không khẩn trương rời đi bọn họ suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng vẫn là nói ra mệnh lệnh của phản đại ca phản đại ca biết hết t hệ các thứ này về sau liền trực tiếp tiến vào con quái vật khổng lồ kia trong s à o huyệt hắn tĩnh táo nói được rồi ta vẫn là tự mình tấn công quái vật khổng lồ này đi nhưng vào đúng lúc này có một đá nguy hiểm tiểu quái đem hắn bơi lại con quái vật khổng lồ kia cũng cảnh giác đến sự xuất hiện của hắn hắn liền v t ô du mau chạy tới đây cứu ta ta thật sự là không chịu nổi t ô du rất mau tới đến phía sau của hắn sau đó lấy ra hai thanh kiếm đ á o kia trong n g á y mắt liền v ù n g bổ tới hắn nói như ninh đóng cột các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm tại sao phải làm như vậy hắn nói xong câu nói này trực tiếp đem cái này hai thanh kiếm đ á o ném ra ngoài con quái vật khổng lồ kia chú ý đến một điểm này l i ề n bắt đầu liền vội vàng né tránh hơn nữa phát ra một trận tiếng gầm gừ loại âm thanh này đình thai nhức ó c các người chơi kia sau khi nghe được thật là có một loại sợ hai mùi vị bọn họ cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi c h ư ơ n năm trăm bốn mươi chín lấy dũng khí chiến đấu tô du nghe được loại âm thanh này về sau liền vội vàng hô lớn còn không nhanh đưa phản đại ca bưng ra bằng không ta hiện tại sẽ phải cái mạng nhỏ của ngươi quái vật khổng lồ này không cho là đúng điên cuống hét lên nghe được loại gào thét này âm thanh các người chơi kia trực tiếp núp vào bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy một bộ dáng vẻ hết sức sợ sệt bọn họ căn bản không có cầm lên trang bị cùng đối thủ dũng khí chiến đấu bạch tiểu lâm đột nhiên nói tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi không muốn giúp giúp đại ca sao tôn chính uy gật đầu một cái nghiêm túc nói ta đương nhiên muốn trợ giúp đại ca nhưng là chuyện này thật không phải là ta tính toán bạch tiểu lâm hiểu được ý tứ của tôn chính uy hắn thẳng thắn nói vậy coi như xong chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bọn họ nhiều lần chăn trở vẫn là đi tới sau lưng tô du bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to tô du đại ca chúng ta qua đến giúp đỡ ngươi rồi tô du thấy được bọn họ về sau liền rất tức giận nói các người rốt cuộc muốn thế nào còn không nhanh từ cái địa phương nguy hiểm này rời đi phản đại ca đây khi hắn nói xong những lời này phản đại ca đã tới trước mặt bọn họ hắn một bộ đại nghĩa lâm nhiên phản đại ca không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi còn không mau chạy tới đây ta cần đem các ngươi từ nơi này mang đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn đi qua chợ giúp tô du chỉ là không nghĩ tới bây giờ đã bị phản đại ca đổi u đi bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì tô du suy nghĩ cẩn thận ý, h ắ n cũng biết bạch tiểu lâm tại sao sẽ nói ra lời nói như vậy hắn nói như linh đóng cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hy vọng các ngươi có thể lý giải ý của ta ta là đang bảo vệ các ngươi an toàn hai thanh kiếm đóng phan đại ca lần này thật là có lao ngươi rồi cho nên ngươi cực khổ một chuyến phan đại ca không cho là đúng nói chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của ta ngươi yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tính toán xét nét nghe được lời nói này tô du cảm động không tôi nói vẫn là phan đại ca tâm địa thiệt lương ngươi nhưng là ta cả đời bằng hữu nghe được như vậy cảm giác người ngữ về sau trần thiên bằng cùng lý thành công đều than thở khóc lóc rồi bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh hết sức chuyên chú đối phó đám tiểu cá kia trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái cứ việc chuyện mới vừa rồi đã để bọn họ phân tâm bất quá bọn họ hiện tại lại lần nữa khôi phục bình thường tô du nói với bọn họ ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi hai người các ngươi có chừng mực ngàn vạn lần chớ quá ép mình rồi lý thành công không chút do dự nói nếu như không thỏa đáng ép mình liền tính chúng ta lấy được thành công vậy thì có ích lợi gì tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ cảm thấy hắn nói rất có lý hắn thành cần nói như vậy thì dựa theo kế hoạch của các ngươi đi làm đi ta tin tưởng thực lực của các ngươi trong trước mắt trước mắt đám tiểu quái này liền bị lý thành công cùng trần thiên bằng giải quyết hết hai người chơi này hết sức phấn khởi mà về tới bên người tô du tô du thẳng thắn nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế các ngươi một lần này đúng là làm rất không tệ để cho ta cảm thấy rất vui vẻ yên tâm chương năm trăm năm mươi thả ra tuyệt chiêu tô du rất mau tới đến một mảnh đầm lầy đây là đầm lầy tử vong thoạt nhìn đặc biệt nguy hiểm hắn thành thật nói ta xem chúng ta vẫn là tại nơi này há miệng chờ sung dụng đi ta tin tưởng nhất định là có một con quái vật khổng l ồ ở lại chỗ này tất cả người chơi đều đồng ý hắn một điểm này nhất là bạch tiểu lâm hắn nói năng có khí phách nói đại ca xin yên tâm chúng ta sẽ duy trì an toàn của ngươi t ô du không cho là đúng cười nói tiểu lâm ngươi nói nói gì vậy thật ra thì các ngươi căn bản không yêu cầu duy trì an toàn của ta đúng vào lúc này có một đám rừng rậm tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ đám rừng rậm tiểu quái này trực tiếp đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bao vây lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỉ cảm thấy chính mình cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có nguy hiểm dù sao đám tiểu quái này số lượng vô cùng đông đảo t ô du trực tiếp xông qua tới nói với bọn họ các ngươi yên tâm đi an toàn của nơi này để ta làm c h i ế u cố hai người chơi này hớn hở gật đầu một cái bọn họ không nghĩ tới t ô du sẽ như thế thẳng t h ắ n t ô du không chút do dự nói các người hai người chơi này nhanh nhắm hai mắt lại nơi này có gió cát ngàn vạn không nên tổn thương đến các người thật ra thì đây là trong truyền thuyết mê viễn gió cát chỉ cần là thường t ổ n tới mấy người chơi này hp của bọn họ liền sẽ nhanh chóng hạ xuống t ô du nói như ninh đ ó n g cột quá nên chết rồi có lẽ là con quái vật khổng lồ kia thả ra t u y ệ t chiêu khi hắn nói xong những lời này bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y rốt cuộc ở dưới sự bảo vệ của t ô du thoát ra bạch tiểu lâm cảm tạ ơn、Đức、nói nhưng là rất cảm ơn đại ca nếu như không có đại ca bảo vệ chúng ta thật sự sẽ bất đắc dĩ t ô du không cho là đ ú n nói các ngươi liền không nên ở chỗ này cảm ơn ta rồi các ngươi vẫn là thối lui đến phía sau đi phản đại ca sẽ bảo hộ các ngươi phản đại ca đi thẳng tới bên cạnh của bọn hắn không chút do dự nói các ngươi tô du đại ca nói không sai ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi khi hắn nói xong lời nói này hai tờ lỡ bọn họ gật đầu một cái sau đó liền nghỉ chân ở bên người phản đại ca chẳng được bao lâu con quái vật khổng lồ kia liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô du nghi ngờ không hiểu hỏi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ là muốn đánh lén chúng ta sao trần thiên bằng cùng lý thành công lắc đầu một cái bọn họ cũng không biết đây là có chuyện gì trần thiên bằng bất đắc dĩ thở dài thành c ầ n nói ta xem chúng ta vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi tô du lại lắc đầu một cái tức giận nói trần thiên bằng ngươi tên nhát gần này chẳng lẽ ngươi sợ sao nếu như sợ h ã i nhanh đi trần thiên bằng nhìn thấy lý thành công hơi lộ ra bất đắc dĩ nói thật sự là không nghĩ tới đại ca lại có thể đem ta xem trở thành h ắ n nhát lý thành công đột nhiên đùa dẫn nói thật ra thì ta cảm thấy đại ca nói nói có lý khi hắn nói xong câu nói này trần thiên bằng suy nghĩ cẩn thật nghĩ vẫn là rất bất đắc dĩ cười một tiếng hắn lộ ra một loại vẻ mặt vô tội thẹn thú nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ở chỗ nào nào tại sao không thấy được bọn họ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp tiến vào trong tầm mắt của hắn bạch tiểu lâm không chút do dự nói rốt cuộc tìm ta có chuyện gì không có chuyện gì nói thẳng đi trần thiên bằng gật đầu một cái sau đó chỉ hướng tô du chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hơn nữa mang theo đại ca chương năm trăm năm mươi mốt chính là một tên h è n nhát tô du biết ý hắn về sau liền rất tức giận nói ta là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này k h á i vật khổng lộ này không phải là đối thủ của ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thừa nhận một điểm này bọn họ đương nhiên biết tô du khẳng định có thể đánh bại quái vật khổng lồ này bạch tiểu lâm nói như l i n h đóng cột ca, xin yên tâm chúng ta là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này trần thiên bằng đích sắc là một tên hè nhát n trần thiên bằng tự trách nói các ngươi nói đều rất có đạo lý ta chính là một tên hè nhát n chính các ngươi nhìn xem làm đi hắn hiện tại đều có một loại vò đã mẻ lại sức tâm tình hắn bất đắc di thở dài tô du rất mo đưa quái vật khổng lồ này đánh bại chỉ bật qua quái vật khổng lồ này chỉ là rất một chút máu sau đó trực tiếp từ chỗ này biến mất không thấy hắn tìm tới tìm lui nhưng không có tìm được quái vật khổng lồ nơi ở. hắn thở hổn hển g ầ m hét lên n g ư ơ i tên khốn kiếp này ở chỗ nào nào con quái vật khổng lồ kia căn bản không có bất cứ động t ĩ n h gì lâm vào còn yên tĩnh như chết vậy trong trầm t ĩ n h phan đại ca đột nhiên đi tới bên cạnh của hắn nói với hắn lần này ngươi cứ việc yên tâm chúng ta sẽ triển khai mà truy quét hắn vừa rồi đã ra lệnh thiếu niên áo trắng cùng mập mạng như linh đóng cột nói với bọn họ hai người các ngươi người chơi còn không nhanh chóng đi lục soát hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đi thẳng tới bên người tô du tô du thẳng thắn nói các ngươi tới nơi này làm gì còn không nhanh từ chỗ này rời đi thiếu niên áo trắng tức giận nói nguyên lai lại có một đám rừng rậm tiểu quái đến nơi này thật sự là quá đáng chết rồi khi hắn nói xong câu nói này tô du thành khẩn nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi chúng ta trực tiếp từ chỗ này rời đi đi hắn cho rằng con quái vật khổng lồ kia đã rời khỏi nơi này mà đám kia rừng rậm tiểu quái hắn hoàn toàn có thể giao cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tới xử lý hắn dùng một loại giọng ra lệnh nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lần này đám tiểu quái này liền giao cho các ngươi hai cờ lỡ bọn họ gật đầu một cái bọn họ đương nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của tô du rồi chỉ thời gian trước mắt tô du liền đi tới trước mặt bọn họ tôi du không chút do dự nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy nguyên lai dừng d ầ m tiểu quái vẫn là bao vây bọn họ cái này khiến hắn lộ ra rất tức giận hắn tức giận không dứt nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ở chỗ nào nào chẳng lẽ bọn họ không có đối phó đám tiểu quái này sao bọn họ trực tiếp một bộ chật vật không chịu nổi dáng vẻ đến nơi này bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài vội và nói g n đại ca thật sự là rất xin lỗi mới vừa rồi là chúng ta sai lầm rồi mới có thể gây thành đau khổ tôi du biết trong thời gian này quá trình về sau liền không cho là đủ nói được rồi ta cũng không muốn làm khó các ngươi các ngươi vẫn là tự thu xếp ổn t h o ạ đi khi hắn nói xong câu nói này, bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau, bọn họ thật giống như là bị tuyên bố, vô cùng k h ổ s ở bạch tiểu lâm tự t r á c h nói, ta thật sự không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, sớm biết là như vậy, ta liền không nên đi cái địa phương kia. tôn chính uy suy nghĩ c ẩ n t h ậ nghĩ, thật ra thì ở trong chuyện này, hắn cũng có tội lỗi của chính mình. hắn rất mò tới đến trước mặt tô du, vì chính là ở trước mặt của hắn nói xin lỗi. hắn bất đắc gì nói, hết t h ạ các thứ này đều là sai lầm của ta. chừng năm trăm năm mươi hai, hữu tâm vô lực. vô luận như thế nào, tô du đều phải tìm được con quái vật khổng lỗ kia Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đã cảm nhận được một cái khác hung thú đến hắn định thần nhìn lại quả nhiên là một cái đặc biệt hung manh hung thú thiên địa hung thú cấp bậc lv tám m t h â n phận hung thú tự do hv 8 8 vạn lực chiến 86 vạn lực phòng ngự 85 vạn hệ số tổng hợp 120. kỹ năng thiên địa gào thét hung thú công k í c h đưa vào chỗ chết chế bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mau tới đến bên người của tô du bọn họ c h ố mắt n h ì nhau n cũng không biết tô du vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này khi bọn hắn thấy được quái vật khổng lồ này về sau liền lập tức hít vào một hơi bạch tiểu lâm không kìm h ã m được nói ta xem chúng ta vẫn là chạy nhanh đi đại ca ngươi cảm thấy thế nào tô du không cho là đúng cười nói các ngươi đây là thế nào thật chẳng lẽ có sợ hãi như vậy sao hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đích sắc là cảm thấy rất sợ hãi tô du thẳng thắn nói các ngươi đã sợ hãi như vậy các ngươi vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi hắn vốn là muốn đem trong tay kiếm thương không đưa cho bọn hắn nhưng là nghĩ lại vẫn bỏ qua cái ý niệm này hắn tức giận nói tiếp theo liền nhìn hai vị biểu hiện của người chơi rồi phản đại ca ở chỗ nào, nào còn có thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ n mấy người chơi này cũng không có ở trong tầm mắt của hắn dù là hắn lớn tiếng gào thét mấy lần cũng không cách nào nghe được bọn họ đáp lại hắn hơi lộ ra tức giận nói đợi đến sau khi ta gặp được bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ phan đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p đến nơi này phan đại ca đột nhiên nói các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này thật ra thì hắn là đang nói chuyện với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được lời nói này liền không kiềm hãm được nợ nụ cười đáng tiếc chính là cái con kia thiên địa hung thú cũng xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi phan đại ca thấy được quái vật khổng lồ này về sau thật sự là rất sợ hãi hắn âm thanh r u n r à y hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao quái vật khổng lồ này lại có thể xuất hiện ở bên người chúng ta tô du ngươi đến nói một chút ta tô du như đinh chém s ắ t đắc lại phan đại ca ngàn vạn lần không nên quá gấp rồi quái vật khổng lồ này đối với ta mà nói không coi vào đâu phan đại ca gật đầu một cái sau đó không kiểm hãm được hít vào một hơi hắn bất đắc dĩ thở dài lại nói được rồi ta biết không c h ố n g cậy nổi ngươi rồi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chúng ta trực tiếp vào đánh tới thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trố mắt nhìn nhau bọn họ đứng ở bên người tô du bọn họ nghe theo tô du sắp xếp cùng mệnh lệnh Tô Du k hắn, hắn chuẩn bị từ chỗ này rời đi nhưng là không nghĩ tới lại có thể gặp được một đám thiên địa tiểu quái hắn gặp đám tiểu quái này về sau liền vội vàng hô lớn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi ở chỗ nào nào còn không mau chạy tới đây hỗ trợ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được tiếng hô to của hắn liền đi tới trước mặt tô du bọn họ đang tại xin phép Tô Du suy năm g h ĩ c trăm năm mươi ba cố ý chúng chiêu tô du rất mau tới đến bên người p h a n đại ca đối với hắn thẳng thắn nói ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào p h a n đại ca nghe được tiếng nói chuyện của hắn liền không k i ề m hãm được nợ nụ cười vừa rồi hắn chỉ bất quá sử dụng chính là một chiêu phép khích tướng không nghĩ tới tô du quả nhiên đi tới bên cạnh của hắn tô du thành k h ẩ n nói p h a n đại ca thật ra thì ta hiểu được ý tứ của ngươi ta là cố ý chúng chiêu p h a n đại ca nghe được nói chuyện của hắn liền nghiêm khắc nói thật là không có nghĩ đến ngươi đang đùa ta hắn chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi coi như là vừa rồi biểu tình rất nghiêm khắc hiện tại liền khôi phục bình thường một bộ dáng vẻ hài lòng hắn tĩnh tạo nói vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì ta hy vọng ngươi giúp ta một chút tô du không cho là đúng nói p h a n đại ca ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta nói loại khách sáo này lời không c h ứ n g ai giúp ai đó bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau nghe được mệnh lệnh của tô du về sau trực tiếp vào công tới bạch tiểu lâm không chút do dự nói đám tiểu quái này đối với ta mà nói không coi vào đâu ngươi cảm thấy thế nào tôn chính uy tôn chính uy gật đầu một cái nói khoác mà không biết ngược nói đó là đương nhiên ngươi cũng đem lời nói tới mức này rồi chúng ta tự nhiên muốn nhắm mắt lại trước khi bọn họ đi tô du vẫn là đem trong tay kiếm thương không giao cho bọn hắn hắn không chút do dự nói ngươi có thể ngàn vạn phải nhớ kỹ nhất định phải thật tốt lợi dụng thanh kiếm này hiểu chưa bạch tiểu lâm thề son thề sắt nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt trong trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đi tới đám tiểu quái kia trước mặt bọn họ vội vã liền đem đám tiểu quái này giải quyết hết rất nhanh liền khải hoàn tô du thấy được tốc độ của bọn họ nhanh như vậy liền cười nói thực lực của các ngươi tăng lên cấp bậc của các ngươi cũng tăng lên rồi nhất là hp cũng nhiều nghe được hắn khen ngợi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đặc biệt đắc ý tôn chính uy dương dương đắc ý nói đại ca thật sự là quá khen bất quá ta tin tưởng thực lực của chúng ta nhất định là đang tăng lên hắn nói xong câu nói này tô du đi tới bên cạnh của hắn nặng nề vỗ bà vai của hắn một cái hắn nói như linh đóng cột thực lực của các ngươi đương nhiên được tăng lên điểm này là quá rõ ràng nhưng vào đúng lúc này cái con kia thiên địa hung thú hướng về phương hướng bọn họ gào thét mà tới bộ dáng tương đối tàn bạo bạch tiểu lâm nhìn thấy màn này trực tiếp đem trong tay kiếm thương khung ném cho tô du trong tay của tô du đã cầm lấy hai cây kiếm rất nhanh liền xông về con manh thú kia hắn bên trái chém bên phải chém đem hung thú một chút mềm mại chi địa chém bị thương bạch tiểu lâm nhìn thấy màn này hết sức phấn khởi nói đại ca thật sự là quá lợi hại rồi thật sự là chúng ta tấm ương phan đại ca nghe được nếu như vậy tự ti mặc cảm nói ta thật sự là không nghĩ tới các người tô du đại ca sẽ lợi hại như vậy tô du nghe được hắn khen ngợi không cho là đúng nói phản đại ca n g ư ơ i làm sao có lời gì liền không thể nói thẳng sao tại sao phải khai ta lúc này con mạnh thu kia đã bị tô du đổi chạy cho nên tô du mới có thời gian đã tới trước mặt phản đại ca nói chuyện phản đại ca bất đắc dĩ thở dài tự t r á c h nói là ta quá cẩn thận chương năm trăm năm mươi bốn động tác rất nhanh tô du không cho là đúng nói phản đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy cái này không phải là lỗi của ngươi chỉ có thể nói cẩn thận quá độ liền là sai lầm rồi phản đại ca gật đầu một cái hắn đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du hắn thành k h n nói các ngươi cứ việc yên tâm Ta biết tiếp theo thế phải rồi. như nào nên làm như thế nào rồi. khi hắn nói xong lời nói này trên mặt của tô du liền toát ra một nụ cười sau đó chuẩn bị đi tìm con manh thu kia bọn họ rất mau tới đến trong một cái sơn động cái sơn động này thật sự là có động tiên khác tựa như thế ngoại đào nguyên tô du lớn tiếng gầm hét lên quái vật khổng lồ đáng ghét rốt cuộc ở chỗ nào nào còn không mau ra đây bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi nhưng mà một đám màu đen tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ một bộ bộ dáng dương nhanh m ú a vớt tô du thấy được đám tiểu quái này sau liền khí không đánh vừa ra tới hắn nhìn xem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy mặc dù không nói gì nhưng là hai người chơi này hiểu ý bọn họ quyết định chủ động xuất kích bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào chỉ thời gian trước mắt tôn chính uy liền đi tới đám tiểu quái kia trước mặt trong tay hắn cầm lấy một cái trang bị đính cấp đây là giang n anh cự quái đã tăng cường hắn nói như linh đóng cột các người đám tiểu quái này thật sự là quá ghê tởm tiếp theo liền để trong tay ta giang n anh cự quái tiêu diệt người đi nhưng là không nghĩ tới trong tay giang n anh cự quái cũng không có lên đến bất kỳ tác dụng gì này chỉ có thể chứng minh hắn còn không biết thông hiệu đạo lý sử dụng tô du nhìn thấy màn này tức giận nói tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì ngươi là tại bôi nhọ trang bị này biết không vừa dứt lời tô du vẫn là đi tới trước mặt đám tiểu q u á i này dù sao hắn đã cảm nhận được sự lợi hại của đám tiểu q u á i này trong tay hắn hai thanh kiếm đ ó n vọt thẳng đâm tới theo đếm từng cái ánh sáng về sau đám tiểu q u á i này đã bị tiêu diệt rồi p h a n đại ca nhìn thấy màn này vội và nói g n các ngươi mấy người chơi này cộng lại sức mạnh cũng không bằng tô du các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được rất xấu hổ sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy yên lặng túi đầu bất quá phàn đại ca vẫn là bị trần thiên bằng châm trọc trần thiên bằng thẳng t h ắ n nói phàn đại ca thật ra thì n g ư ơ i mới vừa nói cái quan điểm kia ta vô cùng tán thành nhưng là sức mạnh của n g ư ơ i như thế nào đây phan đại ca nghe được như vậy t r ô n g trọng hắn thật sự là không thể nhịn được nữa vốn là muốn cùng trần thiên bằng chiến đấu nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản phan đại ca đột nhiên nói n g ư ơ i đây là đang làm gì n g ư ơ i đây là đang làm gì khẩn trương rời đi nơi này tô du cho ta một lần chiến đấu cơ hội tô du nghiêm túc nói phan đại ca n g ư ơ i đây là đang làm gì có thể hay không đừng tự do phóng khoáng như vậy chúng ta đều là người mình ngàn vạn lần không nên bạo hành gia đình lúc này phàn đại ca tâm tình rất khó chịu hắn vội vàng hướng thiếu niên áo trắng nói với mập mạp nói nơi này đã không hoan nên chúng ta đến, đến rồi chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đứng lên động tác của bọn họ rất nhanh dù sao bọn họ biết lần này chọc giận phàn đại ca ngược lại hậu quả rất nghiêm trọng tô du liền vội vàng đi tới bên người phàn đại ca an ủi phàn đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải từ chỗ này rời đi phàn đại ca thành khẩn nói chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao ta thương tâm gần chết rồi chương năm trăm năm mươi lăm lấy đại cuộc làm trọng trong lúc phản đại ca cùng người chơi khác g i ậ n dỗi thiên địa hùng thú một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt của tô du lần này nó là đặc biệt đến tìm tô du báo thủ tô du không chút do dự nói phản đại ca nhất định phải cho ta một bộ mặt thiên địa hùng thú lại tới gây sự với ta rồi phản đại ca vẫn có nhất định bố cục hắn đương nhiên biết tô du nói lời như vậy là có ý gì hắn yêu cầu lấy đại cuộc làm trọng hắn lập tức dừng tay lại hơn nữa bất kể hiềm khích lúc trước nói hiện tại chúng ta đây nhất định phải đoàn kết lại nhất trí đối ngoại hiểu chưa người chơi khác miệng đồng thanh nói nhất trí đối ngoại tô du đã cảm nhận được đoàn kết của bọn họ hắn vội và nói lần này thật sự là quá cảm ơn các ngươi rồi chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi bọn họ lần này vẫn là tổ hợp một cái đại trận tô du c h ấ n thủ đại trận này nói như ninh đ ó n g cột thật ra thì các ngươi hiểu được một điểm này là tốt rồi đây chính là tâm huyết của ta bỏ ra hắn lần này chính là vì khảo nghiệm bọn hắn đoàn đội trong lúc đó năng lực tác chiến hắn chỉ có thể thành công không thể thất bại hắn không chút do dự nói tất cả người chơi đều cho ta chú ý cho kỹ rồi bất kỳ người chơi đều không thể lười biếng hiểu chưa mấy người chơi này đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được chuyện này rồi chẳng được bao lâu có một người chơi đi tới bên người tô du vội và nói g n bây giờ có thể hay không rời khỏi tô du tức giận mà nói với hắn ta liền biết ngươi là một người nhát gan sợ phiền phức c h i đồ còn không mau mau cút ở chỗ này có một đám người chơi xa lạ là ý nghĩ nông nổi nhất thời muốn bằng thực lực của mình dung nhập vào đoàn đội thực lực bên trong đem trước mắt con hung thú này đánh bại cũng tốt kiếm một c h i n c a n h nhưng là không nghĩ đến lần này có thật nhiều người chơi đều lâm trận bỏ chạy rốt cuộc nhìn thấy màn này liền đặc biệt phẫn nộ hắn tức giận không thôi nói sau đó các ngươi những người này ngàn vạn lần không nên qua tới trêu cho ta nếu không ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không kiềm hám được hít vào m ộ t hơi bạch tiểu lâm đột nhiên nói cái này ta cảm thấy đại ca nói rất có lý không bằng chúng ta vẫn là học lớn trên người anh loại khí chất này đi tô du nghe được lời nói này tức giận nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đang nói gì đấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu bất đắc dĩ bọn họ lập tức ngậm ngược lại bạch tiểu lâm thẳng thắn nói ca xin yên tâm đ á m tiểu cái này liền giao cho chúng ta tô du nghe được câu nói này chỉ cảm thấy trong nội tâm có một loại an ủi hắn không chút do dự nói thật là không nghĩ tới ngươi vậy mà lại nói như vậy ta đây liền mỏi mắt chờ mong nhìn nhìn thực lực của các ngươi đ á m tiểu quái kia xông về bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy mà bọn họ đã lấy ra răng nanh cự quái từ răng nanh cự quái bên trong bắn ra đến một loại màu đen chất khí đ á m tiểu quái kia ngửi thấy loại khí thể này về sau chỉ cảm thấy chính mình có một loại sống không bằng chết m ù i vị hơn nữa máu trên người lượng không ngừng đang giảm xuống tô du liền biết sẽ xảy ra chuyện như thế hắn nói như ninh đóng cột các ngươi đây là đang làm gì tại sao phải ở chỗ này đầu cơ trục lợi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc gì cười cười dưới cái nhìn của bọ chỉ cần có thể đánh bại được nhân vô luận sử dụng ra thủ đoạn gì đều là tình hình có thể chấp nhận tôi Du b ế t c suy nghĩ i n t cẩn thận nghĩ ngay vào lúc này phản đại ca đi tới bên cạnh của bọn hắn phan đại ca nghiêm túc nói ngược lại hiện tại đã khôi phục được bình tĩnh trạng thái bằng không ta thì mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rời khỏi nơi này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không kiềm hãm được hít vào một hơi thật ra thì bọn họ thật sự không nghĩ rời khỏi nơi này trở lại tân thủ thôn thiếu niên áo trắng đau khổ cầu khẩn nói coi như ta van cầu ngươi rồi đại ca hy vọng ngươi có thể làm cho ta ở lại chỗ này tôn chính uy cũng nói như linh đóng cột thật ra thì thiếu niên áo trắng nói chính là tâm tư của ta hy vọng đại ca có thể làm như vậy giữ chúng ta lại tới tô du rất nhanh rơi vào trong tâm tư hắn cũng không biết lựa chọn như thế nào hắn không có chút nào sợ đắc tội người chơi khác cho dù là phản đại ca cũng không được hắn thẳng thắn nói vậy chính các ngươi nhìn xem làm đi sau đó bớt lấy loại chuyện này tới phiên ta biết không con quái vật khổng lồ kia một lần nữa xuất hiện ở bên người tô du tô du lạnh leo nói ngươi quái vật khổng lồ này rốt cuộc muốn làm gì là không phải là vì vạch trần ta trò lừa bịp ngươi có bản lanh tới nhà quái vật khổng lồ bước chân tập tên hướng về phương hướng tô du vào tới còn đi chưa được mấy bước cũng đã té ngã trên đất tô du đã cảm nhận được hắn tại sao sẽ bộ dạng như vậy đó là bởi vì hắn ngửi thấy một loại này đặc thù mùi hắn mới sẽ trở nên bước chân tập tiễn tô du thật giống như là minh bạch cái gì vội và nói g n con hung thú này đối với ta mà nói đặc biệt dễ dàng đối phó hắn rất nhanh lấy ra lưu vân cung tiễn chỉ là bắn ra mấy chi cung tên trước mắt quái vật khổng lồ này liền ầm ầm ngã xuống đất hắn tức giận nói ta liền biết đây là xương sườn mềm của ngươi xem ra đúng như dự đoán keng ngài đạt được chiến lợi phẩm loan n g u y ệ t cung tiến một lấy được cây cung tên này về sau tô du không chút do dự nói cái này thật là quá không sai rồi không nghĩ tới sẽ có được cây cung tên này phan đại ca toát ra một loại hâm mộ và ánh mắt gánh tị hắn liền vội vàng tiến tới muốn chiêm ngưỡng một chút hắn vốn là muốn lấy đi nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói như đinh đóng cột phan đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi làm như vậy cũng có chút không t r ô nói rồi phan đại ca thẳng thắn nói vậy thì có thể như thế nào ta chẳng qua chỉ là muốn mượn dùng một chút hắn nói xong câu nói này tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ vẫn là thành thật nói có lẽ ngươi còn không biết sao cấp bậc của ngươi căn bản là không có cách sử dụng trang bị này hắn nói xong câu nói này phan đại ca suy nghĩ cẩn thận n liền vội vàng giải thích vậy cũng tốt ta hiện tại rốt cuộc biết ý tứ của ngươi rồi chẳng được bao lâu Hắn t r ự c tiếp từ c h ỗ này b i ế n mất k h ô n g thấy, Tô、du、biết h Du ắ n biến m ấ trăm liền vội vàng h ắ năm vội vàng nói, vàng không có nghĩ đến có thật sự là c xảy u mươi bảy tìm cơ hội phan đại ca rốt cuộc đã tới trước mặt tô du bộ dáng của hắn đặc biệt nghiêm túc hắn vội và nói g n tô du ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không cho là đúng nói chẳng lẽ ta không thể xuất hiện ở nơi này sao đúng vào lúc này có một đám tiểu cái đi tới trước mặt bọn họ c khi hắn nói u quái giận tức xong câu nói này chuẩn bị đi theo tô du rời khỏi nơi này nhưng là còn dư lại tiểu quái vẫn là vào tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại có thể hướng đến nơi này bọn họ lộ ra một loại đặc biệt ngạc nhiên biểu tình bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao nơi này lại có một đám tiểu quái tô du nói như ninh đóng cột thật ra thì chúng ta vốn là ở chỗ này tìm kiếm c ự quái hắn lại nhìn xem p h a n đại ca p h a n đại ca hiểu ý hắn thẳng thắn nói các ngươi tô du đại ca nói không sai chúng ta là tới tìm cơ hội bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ cái gì bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nơi đây không thích hợp ở đâu một con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ quái vật khổng lồ này liền là trước kia con manh thu kia tô du vội vàng đi tới bên người quái vật khổng lồ này giơ lên trong tay bảo kiếm trực tiếp phan đại ca vội và nói nơi g ư đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này hắn m u ố n là muốn đem tô du ngăn lại nhưng là hắn không có làm được để cho hắn đặc biệt tự trách phan đại ca tức giận mà nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nếu ba người chúng ta không có đem hắn ngăn lại chúng ta đây nhanh chóng đi giúp hắn một tay bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của phan đại ca rồi bạch tiểu lâm đột nhiên nói phan đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào phan đại ca gật đầu một cái không kiểm hãm được hít vào một hơi hắn thẳn nói thật là không nghĩ tới nơi này có nhiều như vậy t i ệ u quái chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi đi tôn chính uy không cho là đúng nói các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ không nghĩ từ chỗ này trợ giúp đại ca sao tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ hắn thấy được bộ dáng tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm về sau liền nói như linh bóng cột các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là đang uy hiếp phản đại ca sao phản đại ca liền vội vàng lắc đầu thành khẩn nói ngươi thật sự là hiểu lầm rồi bọn họ hai người chơi này hoàn toàn rất tôn trọng ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di thở dài bọn họ không nghĩ tới ở dưới tình huống này lại có thể bị tô du hiểu lầm rồi bạch tiểu lâm bất đắc di thở dài tức giận nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì chúng ta đều cần đem đám tiểu quái này diệt trừ tô du gật đầu một cái vội v a n g nói không thành vấn đề ta thỏa mãn các ngươi cái tâm nguyện này ta hiện tại liền đem đám tiểu quái này diệt trừ hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái chương năm trăm năm mươi tám không cần giúp đỡ đám tiểu quái này rốt cuộc bị tô du diệt trừ rồi trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ trong tay hai người chơi này đã xuất hiện một cái loại khác bảo kiếm tô du thấy được thanh bảo kiếm này về sau liền rất tức giận nói các ngươi là từ nơi nào tìm được trang bị này trần thiên bằng đột như nói một người chơi xa lạ đưa cho chúng ta chúng ta chỉ cảm thấy thanh bảo kiếm này vô cùng lợi hại liền lưu lại đặc biệt để cho đại ca dùng tô du rất tức giận nói nếu như ta lâu dài sử dụng thanh bảo kiếm này cái kêu máu trên người ta lượng liền sẽ từ từ đang giảm xuống vừa dứt lời trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đã cảm nhận được tô du cái loại này tức giận trần thiên bằng không kiềm hám được hít vào một hơi nói như đinh đóng cột đại ca xin yên tâm sau đó chúng ta cũng không dám nữa tô du không cho là đúng nói thật ra thì chuyện này là tự do của các ngươi các ngươi nguyện ý thế nào liền thế nào đi không có quan hệ gì với ta hắn nói xong lời nói này trực tiếp từ tới thấy một tiểu lục điệu tiểu miêu tả, sinh tồn tại lục trong đất tiểu thấy tiểu trốn. rời lực chỗ được Lục lục chiến các chơi được cái chóng chạy đi, quái. điệu quái. Miêu sinh quái, phi người quái phạm, không nghĩ nhanh này vẫn này liền là mấy đám về sau, sẽ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cảm nhận được đám tiểu quái này phi phạm chi lực bọn họ liền vội vàng đi tới bên người tô du đem chuyện này nói ra tô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì có lời gì cứ việc nói thẳng bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài sau đó đem đám tiểu quái này một chút cơ bản tình trạng miêu tả ra tô du nghe được loại tình huống này về sau liền không cho là đúng nói Các n g ư ơ i đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này mới vừa nói xong câu nói này bạch tiểu lâm rất nhanh rơi vào trong trầm tư đám tiểu quái này trực tiếp hướng về phương hướng bọn họ vào tới bộ dáng tương đối thô bạo vô lễ một đám tiểu quái đã vây tô du phan đại ca chú ý đến một điểm này hắn liền vội vàng giúp hắn một tay nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói với phan đại ca phan đại ca n g ư ơ i đây là đang làm gì có lời gì cứ việc nói thẳng phan đại ca không chút do dự nói ta đương nhiên hiểu được ý tứ của ngươi rồi chỉ là hiện tại ta cần giúp đỡ ngươi hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta đối với sự giúp đỡ của ngươi chỉ thời gian trước mắt tô du vẫn gật đầu đón nhận p h à n đại ca trợ rút thật ra thì hắn căn bản không cần phải tiếp nhận trợ rút tô du tức giận mà nói đ á m tiểu cái này thật sự chính là rất lợi hại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi mau chạy tới đây bọn họ mới vừa vừa đến nơi đây liền chú ý tới tô du những tiền vàng kia tô du đem những kim tệ này giao cho tôn chính uy thấm thiên nói những kim tệ này tạm thời giao cho ngươi bảo quản hiểu chưa tôn chính uy gật đầu một cái vội vàng nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt Tô chương năm rất thiên t trăm năm mươi chín nhanh chủ động xuất kích tô du đột nhiên nghe được một trận tiếng gầm gừ hắn nghe tiếng chạy tới liếc mắt liền chú ý tới một con hứng thú tồn tại trung tiên kích. hứng thú cấp bạch ậ phận, c LV90, thân phận, hung thú tự hung HP89 do, n l ự c i ế n tiểu hung thú công kích, dị hình ảnh. công t ảo Bạch i lâm cùng tôn chính uy nghe được thanh â m gầm t h é t này bọn họ cũng vội vã chạy tới bọn họ không nghĩ tới chính mình sẽ chính mắt thấy được một con quái vật khổng lồ tập kích bạch tiểu lâm không kiềm hãm được hít vào một hơi sau đó lại có thể n ú t ở sau lưng tô du bộ dáng của hắn giống như là một cái sơ cấp người chơi tô du xoay người lại tức giận mà nói với hắn ngươi cái này là muốn làm gì ngươi tại sao phải làm như vậy ngươi làm như vậy không cảm thấy rất đáng xấu hổ sao bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài vội và nói g n thật ra thì ta biết hết thể các thứ này đều là sai lầm của ta đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ hối cải để làm người mới tôn chính uy đi về phía trước mấy bước hắn chú ý tới quái vật khổng lồ này thật giống như là bị thương rồi hát ghê không ngừng đang giảm xuống nhưng là bọn họ không có bất kỳ người chơi đi tấn công nhưng vào lúc này tôn chính uy đã cảm nhận được mặt khác một đám người chơi xa lạ đến bọn họ một đường tìm kiếm ở đây rốt cuộc thấy được quái vật khổng lồ này tôi du thấy được đám này xa lạ thái độ của người chơi về sau liền biết mấy người chơi này đang tại đối với quái vật khổng lồ này bao vây chặt đánh nhưng là hắn nghĩ lại bởi vì quái vật khổng lồ này hiện tại đã biến thành vật trong túi của họ là tuyệt đối không cho phép người chơi khác chiếm đoạt tôi du thở hồn hển nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm còn không khẩn trương rời đi nơi này khi hắn nói xong câu nói này tất cả người chơi đều chú ý tới một loại phẫn nộ chi khí từ trên người hắn t ả n ra bọn họ cũng không dám đắc tội tôi du trong một người chơi xa lạ rất cung kính nói thật là không có nghĩ đến ở bên trong cái trò chơi này còn có ngơi cao thủ như vậy chúng ta nhiều có đắc tội hắn ra lệnh một tiếng tất cả người chơi xa lạ đều rời khỏi nơi này tô du nhìn thấy màn này cũng sinh lòng nụ cười bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới uy lực của tô du sẽ mạnh mẽ như thế đây chính là mười mấy cái người chơi cao cấp bạch tiểu lâm hết sức sợ sệt nói đại ca thật sự là quá lợi hại rồi chúng ta ở lại đại ca bên người thật sự là tự ti m à c ả m tô du không cho là đúng cười nói bạch tiểu lâm ngươi nói nói gì vậy còn không nhanh n g miệng bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài sau đó lại chú ý tới con quái vật khổng lồ kia đến có một viên hỏa cầu hướng về phương hướng bọn họ phun ra ngoài t ô du nhìn thấy màn này thẹn quá thành giận nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy n g ậ n ra bọn họ cũng không biết tô du là chỉ cái gì bất t ì n h lình bọn họ rốt cuộc phát hiện một đám tiểu quái xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi tô du nói với bọn họ các ngươi hiện tại rốt cuộc minh bạch t l í tứ trong này đi khi hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ hiện tại mới phát hiện nguyên lai có một đám tiểu quái đến nơi này bạch tiểu lâm đột nhiên nói như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì chúng ta nguyện ý vì đại ca ra sức châu n g a tô、du、suy nghĩ cẩn thận n nói như linh đ ó n g cột nếu là như vậy vậy chúng ta vẫn là nhanh chủ động xuất kích đi chương năm trăm sáu mươi chịu không nổi tô du trực tiếp triển khai tấn công bạch tiểu lâm cùng tôn chính Nguy mặc dù muốn rút một tay nhưng bọn họ vẫn có lòng không đủ lực bạch tiểu lâm tự trách nói thật ra thì hết thể các thứ này đều tại chúng ta hy vọng đại ca có thể tha thứ chúng ta chúng ta sau đó nhất định sẽ tiếp tục cố gắng tô du không cho là đúng nói các ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy ta đương nhiên hiểu được ý tứ của các ngươi rồi các ngươi vẫn là nhanh lui về phía sau đi chỉ thời gian trước mắt lý thành công cùng trần thiên bằng cũng đến nơi này bọn họ đã chuẩn bị xong khí huyết hoàn chính là vì phòng n g ư ờ i và nhất n trần thiên bằng nói như ninh đóng cột đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì số lớn khí huyết hoàn tại chuẩn bị cho các ngươi tô du nghe được hắn nói lời nói này thành c ầ n nói vậy thì đúng rồi đây mới là kết quả ta mong muốn lần này biểu hiện của các ngươi khá vô cùng nhưng mà hắn xoay người lại lại phát hiện con quái vật khổng lồ kia đã biến mất đây thật là để cho hắn rất nhức đầu hắn thở h hển nói con quái vật khổng lồ kia rốt cuộc ở chỗ nào, nào tại sao chỉ thời gian trước mắt liền biến mất không thấy vừa dứt lời một con quái vật khổng lồ lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn nguyên lai là muốn đánh lên hắn hắn nói như linh đ ó n g cột người tên ghê tởm này thật sự là quá không ra gì rồi người rốt cuộc muốn thế nào hắn trực tiếp lấy ra hai thanh kiếm máu đầu sử dụng chức kiếm thương k h ô n g phóng xạ ra ánh sáng v ặ t trượng trực tiếp đem quái vật khổng lồ này thương tồn tới bị thương lượng máu quái vật khổng lồ không n g ừ n g đ a n g g i ả m x u ố n g l ú c n à y quái vật khổng lồ đã ngửi thấy từ trên người trần thiên bằng cùng lý thành công tản mát ra khí huyết h o à n khí t ứ c trần thiên bằng nói như linh bóng cột thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy chúng ta v sau đó hắn nhìn về phía tô du hắn nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ thẳng thắn nói n g ư ơ i yên tâm đi ta biết tiếp theo phải làm gì hắn trực tiếp ngăn cản quái vật khổng lồ này sau đó đối với lý thành công nói với trần thiên bằng nói các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa ngàn vạn lần không nên tiếp tục ngừng lại ở chỗ này hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ cầm lấy trên người tất cả khí huyết hoàn vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này bọn họ rất lo lắng quái vật khổng lồ sẽ đem bọn họ c ặ lại tô du chú ý tới một chi tiết này hắn trực tiếp đem quái vật khổng lồ đổi chạy hắn tức giận nói lần kế ngàn vạn lần không nên để ta nhìn thấy ngươi không đồng ý ngươi sẽ chịu không nổi hắn nói xong câu nói này quái vật khổng lồ chỉ là giống lên mấy tiếng trực tiếp biến mất ở trong rừng rậm một đám rừng rậm tiểu quái liền đi tới trước mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bộ dáng bây giờ của bọn họ tương đối chật vật dù sao hát v ế hạ xuống một chút cũng không phải là trạng thái đầy máu bạch tiểu lâm nói như đ i n h đóng cột các ngươi mấy cái tiểu quái này kết quả muốn làm gì còn không nhanh từ nơi này rời đi tô du chú ý tới đám rừng rậm tiểu quái này về sau liền trực tiếp rút tinh mang bảo kiếm ra lợi dụng than bạch tiểu lâm nghĩ lại phát sợ nói tình huống thật sự là quá nguy hiểm nếu như không có đạt được đại ca trợ giúp chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ tô du không cho là đúng nói không sao đây không phải là còn có ta ở đây sao các người yên tâm đi chương năm trăm sáu mươi mốt tỉ mỉ chọn tô du nói xong thì mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ chỗ này rời đi bọn họ đi đến một cái chỗ an toàn đây cũng là một cái chỗ non xanh nước b i ế c bạch tiểu lâm cảm nhận được nơi này non xanh nước b i ế c liền không kìm h a m được nói thật là không có nghĩ đến còn có chỗ như vậy để cho người ta đưa thân vào trong đó thật sự là tâm thần sảng khoái tô du thành thần nói đó là đương nhiên chỗ này nhưng là ta tỉ mỉ chọn lựa qua các ngươi yên tâm đi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du rồi dù sao trong khoảng thời gian này tô du đối với nơi này vẫn còn là rất hiểu bạch tiểu lâm đột nhiên phát hiện một người chơi xa lạ thoạt nhìn đặc biệt giống như thiếu niên áo trắng hắn định thần nhìn lại thật sự chính là thiếu niên áo trắng hắn liền vội vàng hỏi thiếu niên áo trắng ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này ngươi không phải là đã cùng phản đại ca trở lại tân thủ thôn rồi sao thiếu niên áo trắng bất đ Hắn tôi ừ từ, từ xoay người lại, biết thân xoay ngoài, của ra người phận mình hắn cũng lại, lộ h đã k n cần g t h ế tiếp t tục che đậy. Hắn bất che đắc Hắn đậy. du ĩ nói, thật ra thì tình huống là như vậy. Ta thật thì h ra ố n như g là vậy, trong a thật t không hy sự vọng ở trưởng lại tân thủ thôi rồi, tân thủ ta cần muốn thành, ta tiến Tô cần muốn cũng cần tiến bộ. Tô du trong lúc bất chợt nghe được giọng hắn nói liếc mắt liền thấy hắn là thiếu niên áo trắng liền rất tức giận chất vấn phản đại ca biết ngươi đi ra sao Thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ thở biết ta thế Tô nhăn nhăn nhó nhó phản không nghe niên dài, nói đại đi rồi, nói Du câu đang rằng, nào. này, áo ra đắc được ca dĩ thiếu niên áo trắng sâu đậm rơi vào trong châm tư thấm tiến nói ta xem chuyện này hay là thôi đi ta cũng không muốn ở chỗ này gieo gió gặt bảo rồi hắn vốn là muốn từ chỗ này rời đi nhưng chính là tô du đau khổ không công tha tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ở trước mặt của ta như vậy thật không tốt sao khi hắn nói xong câu nói này thiếu niên áo trắng cùng bạch tiểu lâm trố mắt nhìn nhau bạch tiểu lâm ra hiệu hắn hơn nữa ý nhỏ giọng nói ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đầu hàng đi thiếu niên áo trắng nghe được câu nói này liền một bộ bộ g á ngủ rũ c i đầu dù sao giữa hắn cùng bạch tiểu lâm quan hệ tư nhân vẫn tương đối vững chắc. thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi đại ca ngươi cảm thấy ngươi ứng với nên xử trí ta như thế nào tô du không cho là đúng nói nên xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào làm sao vậy chẳng lẽ ngươi còn muốn làm đặc thù sao thiếu niên áo trắng nhất thời rơi vào trong châm tư bất quá chẳng được bao lâu phản đại ca vẫn là mang theo mập mạp đến nơi này hắn một bộ t h ở phì phò hắn t h ở hồn hển chất vấn ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái vấn đề này rất nghiêm trọng sao ngươi có phải là muốn phản bội ta hay không tô du nghe được lời nói này về sau liền không kiềm hãm được hít vào mù hơi không nghĩ tới chính mình vậy mà lại nhìn náo nhiệt như vậy hắn liền vội vàng nói với p h a n đại ca p h a n đại ca ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này thật ra thì chuyện này căn bản không cần ngươi quá lo lắng p h a n đại ca lại lắc đầu một cái không cho là đúng nói vậy thì có thể như thế nào ngược lại đều là trách nhiệm của ta cùng nghĩa vụ chương năm trăm sáu mươi hai chỉ là người đứng xem p h a n đại ca nói ra quan điểm của mình về sau tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy loại chuyện này là không cách nào giải quyết mà bây giờ hắn cảm thấy chuyện trọng yếu nhất chính là đem con quái vật khổng lồ kia tìm được hắn hận phàn đại ca nói phan đại ca lần này thật sự là rất xin lỗi ngươi ta không phải là có lòng muốn muốn lạnh n h ạ t ngươi ta cần phải tìm được con quái vật khổng lồ kia phan đại ca sau khi nghe những lời này trên mặt liền toát ra nụ cười hắn nói như đ i n h đóng cột ta sẽ không q u ấ y giày ngươi rồi ngươi nhanh chóng đi đi thiếu niên áo trắng vốn là muốn cùng đi nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản hắn tức giận nói ngươi vẫn là nhanh trở lại tân thủ thôn đi ta thật sự là không quản được ngươi nghe được lời nói này thiếu niên áo trắng chỉ cảm thấy chính mình rất t h ố n khổ nhưng là hắn không có khả năng ở trước mặt của người ngoài biểu hiện ra hắn chỉ có thể trở lại bên trong phòng của mình một người khóc tô du biết chuyện này liên rất tức giận nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi dù sao ngươi tuổi trẻ tài cao đường sau này còn rất dài thiếu niên áo trắng đi tới trước mặt tô du đầu tiên là rất cung kính bãi một cái hắn cũng không biết mình là nghĩ như thế nào hắn thẳng thắn nói lần này ta liền nghe lời ngươi ta hiện tại liền cùng p h à n đại ca rời khỏi nơi này chẳng lẽ còn không được sao tô du nghe được câu nói này rõ ràng có thể cảm giác được đối phương cái loại này và khí hắn cũng không muốn chịu đựng phần này và khí chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền giải quyết chuyện này hai người bọn họ trước sau như một làm việc tốt hơn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lấy được tô du khen lợi vô luận là trên đầu môi hay là kim tệ lên thậm chí là đem sự ô u yếm của chính mình đồ vật giao cho bọn hắn tô du đột nhiên nói chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tìm quái vật khổng lồ đi ngược lại phàn đại ca đã rời khỏi nơi này thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p quả thật là đối với chúng ta mà nói chính là gánh nặng đứng ở trước mắt hai người kia gật đầu một cái bọn họ chỉ cảm thấy trước cái đó tô du lại trở về rồi bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ngàn vạn lần không nên hiểu lầm ý tứ của ta ta chẳng qua chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi xin đại ca thứ lỗi tô du không cho là đ ú nói thật ra thì không quan trọng ta đương nhiên biết hàm nghĩa trong này rồi ngươi cũng chẳng qua chỉ là người đứng xem mê mà thôi một con quái vật khổng lồ rất nhanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô du suy nghĩ cẩn thận ý, vẫn là giải quyết trước mắt hung thú lại nói tô du trực tiếp lấy ra hai thanh lợi kiếm cố ý để cho quái vật khổng lồ dẫn tới bọn họ trong trận pháp quái vật khổng lồ này là chưa bao giờ hỏi thăm mấy cái tô du đắc ý cười cười sau đó giơ lên trong tay s o n g kiếm rất nhanh liền vung lên cái loại này kiếm âm thanh cùng roi ra âm thanh thật sự là để cho người ta cảm thụ hành h ạ hắn lại rất mo đưa cái kia hai cây kiếm thu vào hắn nói như linh bắn cột thật là không có nghĩ đến hai thanh kiếm này lại bắt đầu chuẩn bị thăng cấp. khi hắn nói xong lời nói này lên tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết trong này thú vị chỗ tô du cũng không có nhàn rỗi hắn vẫn luôn đang cầm cái kia hai cây kiếm chuẩn bị đối phó địch nhân thật ra thì hắn cũng không biết địch nhân ở chỗ nào nào hắn tức giận chất vấn con quái vật khổng lồ kia rốt cuộc ở chỗ nào nào tại sao không thấy được con quái vật khổng lồ kia rồi tô du hỏi xong hai vấn đề này về sau hắn loáng thoáng nghe được một trận cuồng hô âm thanh nếu như ta không có đoán sai h ắ n là liền là đối thủ của ta chương năm trăm sáu mươi ba không muốn gặp ta tô du rất nhanh phát hiện trùng t i ê n hung thú Hắn trực tiếp chạy hết tốc lực tới, tốc độ tương đối nhanh mạnh, rất nhanh là đến con hung thú tương đến con này trực tiếp tốc tới, tốc rất lực đối là độ bạch ê n người. Chẳng được bao lâu, con hung thú này liền đen được cái đuôi liền đi qua, đây là một cái đuôi vừa đen vừa dài, thú h đây bao qua, vừa vừa lâu, là một t vẫy tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là nghĩ muốn tới trợ giúp nhưng nhìn thấy cái đuôi này về sau lập tức không d é t mà run rồi trần thiên bằng chú ý tới bộ dáng của bọn họ liền nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là có chuyện gì có lời gì cứ việc nói thẳng được không bạch tiểu lâm thở hồn hiền nói chuyện này không liên hệ gì tới ngươi ngươi vẫn l à nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi không nên ở chỗ này đổ thừa không đi vừa dứt lời trần thiên bằng bất đắc dĩ thở dài vậy cũng tốt ta hẳn là hiểu được ý tứ của ngươi rồi trần thiên bằng thẳng thắn nói tô du rất mo đưa con manh t h ú kia đổi chạy hắn vốn là muốn khoái đao c h ạ m đoạn ma đem con hung thú này giải quyết hết nhưng vẫn là c h ậ m một bước hắn tức giận nói thật sự là quá ghê t ở m con hung thú này cũng thật sự là quá rào hẳn rồi lại có thể tại lúc ta không chú ý lại có thể chạy trốn trần thiên bằng nghe được lời nói này liền vội vàng đi tới hắn thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được nó tô du nghe được lời nói này liền hài lòng nói thật là không nghĩ tới ngươi còn có phần tâm tư này thật sự là để cho ta đặc biệt hài lòng chẳng được bao lâu trần thiên bằng liền mang theo lý thành công đi tìm con manh thú kia tung tích bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đi tới trước mặt tô du tô du nói với bọn họ các ngươi cố gắng nhìn xem biểu hiện của trần thiên bằng cùng lý thành công đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di thở dài bất quá bọn họ rất mau nhìn đến một đám rừng rậm tiểu quái bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tiếp theo liền nhìn chúng ta đi chúng ta nhất định sẽ đem đám tiểu quái này giải quyết hết tô du gật đầu một cái thản như nói ta đây coi như mọi mắt chờ mong các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên g chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đi tới trước mặt đám tiểu q u á i này nhưng là bọn họ bỏ quên một chút trước mắt đám rừng rậm tiểu q u á i này đây chính là phiên bản tăng cường thật ra thì tô du vừa rồi liếc mắt liền phát hiện chỉ bất quá hắn cố ý không có nói cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy xem bọn họ kết thúc như thế nào bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lúc này trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi bạch tiểu lâm đột nhiên nói cái này nên làm cái gì chúng ta cũng không thể ở trước mặt người chơi khác mất mặt tôn chính uy kiên trì đến cùng nói đây là tự nhiên cho nên lần này chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng trong t r ớ c mắt h ắ n liền vào nhưng là không nghĩ đến đám tiểu quái kia trực tiếp đem hắn đánh bay lượng máu của hắn không ngừng đang giảm xuống bạch tiểu lâm nhìn thấy mặt này vội vã cuốn cồn g mà hỏi tôn chính uy ngươi làm sao nhanh thanh tỉnh một chút tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài chật vật không chịu nổi nói thật ra thì ta không sao chẳng qua là cảm thấy thật sự rất mất mặt tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ nói với bọn họ được rồi thật sự là làm khó các ngươi rồi ta biết các ngươi hiện tại rất khẩn trương cũng rất thống khổ chỉ thời gian trước mắt tô du tiến vào bên trong rất nhanh liền đem đám tiểu quái này giải quyết hết sau đó thu được một chút kim tệ khen thưởng hắn đem những kim tệ này giao cho tôn chính uy t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố không hề từ bỏ bọn họ tôn chính uy xấu hổ không nói nói ta thật sự là rất xấu hổ đại ca cũng không cần đem những kim tệ này khen thưởng giao cho ta bảo còn rồi tô du tức giận mà nói ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi muốn lâm trận bỏ chạy sao tôn chính uy liền vội và n g l ắ t đầu nói năng có khí phách nói đại ca ngàn vạn lần không nên nói như vậy ta chẳng qua chỉ là nói ra lời trong tim của mình tô du có thể nghe được hắn là phát ra từ với phế phủ khi hắn chính chuẩn bị nói chuyện trần thiên bằng cùng lý thành công rốt cuộc đã tới nơi này trần thiên bằng không chút do dự nói đại ca thật sự là thật đáng mừng chúng ta rốt cuộc tìm được con quái vật khổng lồ kia tô du biết chuyện này liền không chút do dự nói nếu là như vậy vậy các ngươi vẫn là nhanh mang ta đi cho trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ rất nhanh đi ở trước mặt của tô du bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời luôn c uống bọn họ không biết tiếp theo tô du thì như thế nào sắp xếp bọn họ tô du nói như linh đóng cột hai người các ngươi người chơi cùng ta cùng nhau tới đây đi cũng là để cho các ngươi cố gắng được thêm kiến thức bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười xem ra tô du cũng không hề từ bỏ bọn họ bạch tiểu lâm thẳng thắn nói cái này xin yên tâm lần này chúng ta chắc chắn sẽ không cô phụ ngươi đối với kỳ vọng của chúng ta khi hắn nói xong lời nói này t ô du gật đầu một cái hơn nữa cười một tiếng với bọn họ chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới con manh thú kia nơi ở mà vào giờ k h ắ c này có một đám trùng thiên tiểu quái lại có thể xuất hiện ở trước mặt của bọn họ trùng thiên tiểu quái miêu tả trùng thiên hung thú chi nhánh tiểu quái l ự c chiến nhưng số lượng đông đảo để cho người chơi rất nhức đầu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chú ý tới đám này trùng thiên tiểu quái bọn chúng số lượng đích sắc là rất kinh người bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca chúng ta vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi tránh gây ra phiền phái tô du không cho là đúng nói ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi sợ sao bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ thấm t i ê n nói ta cũng không phải là sợ hãi chẳng qua là cảm thấy chuyện này để cho người ta có chút nhìn không thấu khi hắn nói xong lời nói này tô du gật đầu một cái thật giống như là minh bạch cái gì tô du thẳng thắn nói các ngươi cứ việc yên tâm ta nhất định sẽ đem đám tiểu quái này d i ệ t trừ mấy người chơi này m ỏ i mắt mong chờ bọn họ ngược lại là phải nhìn xem tô du sẽ dùng thủ đoạn gì tô du rất nhanh lấy g a lưu vân cung tiễn sau đó đem tất cả cung tên đều bắn ra ngoài đ á m tiểu quái kia rất nhanh liền bị hắn tiêu diệt tô du đắc ý cười cười ý vị sâu xa nói nhìn tới đây chính là sự lợi hại của ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cũng đặc biệt cao hứng không nghĩ tới tô du trong thời gian ngắn như vậy liền đem đám này nhiều vô số k ẻ tiểu quái giải quyết hết bạch tiểu lâm thở hồn hề nói con manh thú kia ở chỗ nào nào mau ra đây tôn chính uy đi thẳng tới một cái dưới chân núi hắn liếc mắt liền thấy được con manh thú kia hắn đối với con hung thú này nói người tên khốn kiếp này thật sự là thật là quá đáng người rốt cuộc muốn thế nào con hung thú này chú ý tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cấp bậc rất thấp biết bọn họ dễ khi dễ cho nên liền từ bên trong bọc ra nhưng là không nghĩ đến liếc mắt liền phát hiện tô du nếu như không phải là bởi vì tô du tồn tại con hung thú này rất có thể sẽ đem m ấ y người chơi này toàn bộ ăn hết chương năm trăm sáu mươi lăm không e ngại tổn thương tô du rất nhanh phong tỏa mục tiêu hắn lớn tiếng hô to n g ư ơ i con hung thú này cũng thật sự là quá ghê thởm lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi con hung thú này vốn là muốn từ chỗ này chạy trốn nhưng vẫn là bị tô du tóm lấy trong tay của tô du có một loại từ đẳng vì chính là đem con hung thú này b u ộ c lại nhưng là không nghĩ tới hung thú thật sự là quá lợi hại trực tiếp đem loại cây này đằng làm gậy tôi dù nói như đinh đ ó n g cột người con hung thú này thật sự là quá gây tởm lại có thể đem căn này từ đằng làm gậy thật ra thì trong lòng của hắn rất rõ ràng con hung thú này nếu như không có mấy lần chính mình lại làm sao có thể sẽ tìm được nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là nghĩ muốn tới trợ giúp nhưng vẫn là bị tôi dù ngăn cản bạch tiểu lâm thẳng thắn mà hỏi đại ca n g ư ơ i đây là đang làm gì tại sao phải ngăn ta lại tôi du tức giận mà nói nơi này không phải là các ngươi tới địa phương các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi để tránh gặp phải tổn thương bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ là căn bản không sợ h ã i bất kỳ thương tổn gì bạch tiểu lâm không kiếm hãm được hít vào một hơi dù sao có một con hung thú muốn đánh lén bọn họ hơn nữa còn là từ phía sau ra tới hắn nói như ninh đóng cột thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thật nghĩ bọn họ chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đều gửi gắm ở trên người tô du tôi du rất nhanh lấy ra kiếm thương khung một kiếm liền đâm xuyên qua áo giáp hung thú này ngay sau đó hắn lại lấy ra tinh mang bảo kiếm lóe lên ánh sáng vạn trượng về sau loại tia sáng kỳ dị này bao p h ủ tại con hung thú này trên người bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thật sự là ăn no thỏa mãn bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy như thế ánh sáng sáng lời bọn họ chỉ cảm thấy trên người của mình đều bao phủ loại ánh sáng như vậy bạch tiểu lâm ý vị sâu xa nói ta xem chúng ta vẫn là nhanh ngăn chặn con manh thú kia đường đi đi ngàn vạn lần không nên để nó chạy trốn tôn chính uy gật đầu một cái hắn đương nhiên hiểu được ý tứ của bạch tiểu lâm sau khi bị thương bạch tiểu nhất n đ lâm cùng h n tôn g chính uy rốt của hắn cuông khí huyết hoàn giao ra sau khi bị thương bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt của cuông khí huyết hoàn hp của bọn họ cũng đang không ngừng tăng lên chẳng được bao lâu bọn họ liền máu đẩy trở lại như cũ rồi mà bạch tiểu lâm đột nhiên nói cảm ơn mấy vị trợ giúp ta cũng không biết tiếp theo phải làm như thế nào cảm ơn các ngươi rồi trần thiên bằng không cho là đúng nói thật ra thì hết t hệ các thứ này đều là đại ca trợ giúp ngươi hẳn là thật tốt cảm ơn một cái đại ca tô du không cho là đúng cởi nói các ngươi cũng không cần bắt ta khai xuyến rồi chúng ta vẫn là nhanh đưa con manh thú kia giải quyết hết đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du rồi nhưng vào ngay lúc này con manh thú kia màu đen cái đuôi hướng phía tất cả người chơi đều gọi lại tô du lấy ra hai thanh kiếm á u tàn bạo hướng phía cái con kia màu đen cái đuôi bổ tới chương năm trăm sáu mươi sáu căn bản là vô dụng chỗ chỉ thấy con này màu đen cái đôi u đã bị tô du chém đức tô du cao hứng không dứt nói nếu con này cái đôi u đã chém đức cái k i a đủ để chứng minh con hung thú này hp không ngừng đang giảm xuống đúng như dự đoán hắn đã chú ý tới máu thú dữ lượng đích sắc là không ngừng đang giảm xuống bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ đặc biệt cao hứng bạch tiểu lâm cao hứng không dứt nói xem ra lần này hung thú thật sự phải s o n g đời đại ca ngươi thật sự là quá lợi hại rồi tô du không cho là đúng cười nói đó là đương nhiên bất quá chuyện này đối với ta mà nói không coi vào đâu chỉ thời gian trước mắt chính là bởi vì hp rơi sạch con hung thú này cũng trực tiếp bị tô du giải quyết hết k e n g à i đạt được chiến lợi phẩm ngất trời áo giáp một bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được bộ khôi giáp này về sau đều có một loại dục dịch ngóc đầu d ậ y cảm giác tô du lại đối với tất cả người chơi nói loại áo giáp này đối với các ngươi tới nói căn bản là vô dụng chỗ bằng cấp bậc của các ngươi cũng không cách nào khống chế mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ hiện tại rốt cuộc phát hiện bộ khôi giáp này cấp bậc bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói thật ra thì bộ khôi giáp này vẫn là rất thích hợp đại ca ngươi tô du trực tiếp mặc vào bộ áo giáp này không chút do dự nói cảm giác cũng không tệ lắm tin tưởng loại áo giáp này lực phòng ngự tương đối cưỡng hãn bất quá loại áo giáp này với hắn mà nói căn bản là vô dụng chỗ dù sao bản thân hắn năng lực phòng ngự cũng đã rất vô địch chẳng được bao lâu hắn nói như linh bóng cột nếu ở lại chỗ này đã không có bất kỳ chỗ dùng không bằng chúng ta đi thẳng về đi bạch tiểu lâm đột nhiên nghi ngờ không hiểu hỏi ta cũng không biết tiếp theo chúng ta hẳn là trở về nơi đó tô du cười nói ta ngược lại thật ra đem chuyện này quên mất dù sao chúng ta là trong cái trò chơi này người chơi chúng ta tự nhiên muốn vân du tứ hải bốn biển là nhà rồi nghe được hắn lời nói này người chơi khác đều rất tán thành qua thời gian mấy ngày bọn họ lại có thể gặp được một đám người chơi xa lạ một người chơi chú ý tới cái này ngất trời áo giáp về sau bọn họ thật sự là không ngừng hâm mộ bên trong một cái n u nhược người chơi vội và nói nếu như có thể mà nói có thể hay không dùng k i m tệ đổi đổi lấy các ngươi bộ k h ô i giáp này tô du không cho là đúng nói có thể nhìn ra được ngươi đối với bộ k h ô i giáp này đặc biệt coi trọng nhưng là ngươi cũng biết loại áo giáp này là quá giá đến mức nào đối phương gật đầu một cái bất đắc dĩ thở dài vội và nói thật ra thì ngươi nói không sai đích sắc là rất chân quý cho nên lần này ta muốn dùng số lớn kín tệ vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp đem hắn đổi u đi hai người chơi này là tuyệt đối sẽ không để cho người chơi khác bất kính với tô du bạch tiểu lâm nói như linh bóng cột đại ca xin yên tâm chúng ta là tuyệt đối sẽ không để cho người chịu ý h u ấ t tô du không giải thích được nợ nụ cười hắn không nghĩ tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn muốn bảo vệ mình chắc là chính mình bảo vệ bọn họ mới đúng bất quá bọn họ dũng khí như vậy đáng khen hắn không chút do dự nói thật ra thì các ngươi nói vẫn là có đạo lý riêng của nó ta tán thành cách nói của các ngươi vừa dứt lời tại chỗ tất cả người chơi đều nợ nụ cười nhất là tô du hắn cười nói thật ra thì lần này ta thật sự cảm nhận được trên người bọn họ cái loại này đáng quý phẩm chất đó chính là nói nghĩa khí phẩm chất vừa dứt lời mấy người chơi này có một loại cảm động vô hình chương năm trăm sáu mươi bảy là chỉ khí lực tô du trực tiếp đem mấy người chơi này đưa đi sau khi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trở về bọn họ cũng coi là thắng lợi trở về tô du liền vội vàng hỏi trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hai người các ngươi vì sao lại mang theo nhiều kim tệ như vậy tôn chính uy nói như linh đóng cột đại ca có chỗ không biết thật ra thì những kim tệ này đều là chúng ta đánh tiểu cái có được tô du biết chuyện này liền vội vàng cười nói nguyên lai là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi các ngươi khá vô cùng khi hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ cũng cảm thấy chính mình thân thụ không tệ hơn nữa còn thăng cấp bậc trần thiên bằng đi tới trước mặt bọn họ không cho là đúng cười nói hắn lại có thể như thế nào coi như là các ngươi thăng cấp cấp bậc cũng không có ta cao tô du nghe được hắn loại này là m người ta ghét ngữ về sau liền rất tức giận nói trần thiên bằng ngươi làm sao tại sao bắt đầu trở nên chán ghét như vậy trần thiên bằng cười cười xấu hổ bất đắc di nói đại ca ngàn vạn lần không nên chỉ trích ta ta chẳng qua chỉ là cùng bọn hắn tùy tiện trò chuyện một chút mà thôi nhưng vào đúng lúc này có một đám thạch đầu tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ thạch đầu tiểu quái miêu tả dưới tình huống bình thường sức mạnh loại tiểu quái thạch đầu này vô cùng cường đại đương nhiên là chỉ khí lực mà không phải năng lực khác bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được loại thạch đầu tiểu quái này s a u lại đột nhiên nhìn về phía tô du tô du đương nhiên hiểu được ý tứ của bọn họ liền nói với trần thiên bằng cũng không biết tiếp theo ngươi là nghĩ như thế nào có muốn hay không đem đám tiểu quái này tiêu diệt hết trần thiên bằng nghe được tô du nói về sau liền cho rằng đây là ý tứ của tô du vì vậy hắn không chút do dự đón nhận nhiệm vụ này lý thành công rất mau tới đến bên cạnh của hắn đầu tiên là nhữ mày một cái sau đó thẳng thắn nói trần thiên bằng ngươi không tật xấu đi tại sao phải tiếp nhận trần thiên bằng lắc đầu một cái không cho là đúng hỏi đây là thế nào tại sao một sau khi nhìn thấy ta liền muốn cùng ta bốc lên lý thành công nói như linh đóng cột chẳng lẽ ngươi thật sự có nắm chặt có thể chiến thắng đám thạch đầu tiểu quái này sao ta một chút cũng không có nắm chắc vừa dứt lời tô du vội và nói ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi là đang uy hiếp hắn sao còn không nhanh ý miệm lý thành công bất đắc dĩ thở dài Hắn đã tôi ừ trong ánh mắt t ánh của du gật đầu một cái hắn bây giờ biết lý thành công đã hiểu mục đích của mình mục đích của hắn chính là vì rèn luyện một cái trần thiên bằng tâm tính đám thạch đầu tiểu quái kia rất mau tới đến dưới mí mắt trần thiên bằng hắn lập tức lấy ra chính mình nhất là trang bị đình cấp tôi du nói như linh đóng cột đây là đang làm gì tại sao còn muốn lấy ra trang bị chẳng lẽ ngươi không nên tay không đem đám tiểu quái này đánh bại sao nghe được lời nói này trần thiên bằng chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi hắn bất đắc dĩ mà hỏi đại ca ngươi đây là ý gì chẳng lẽ là muốn để cho ta tay không sao tô du gật đầu một cái cực kỳ nghiêm túc nói đó là đương nhiên chẳng lẽ ngươi không chịu sao hoặc là ngươi căn bản không dám vừa dứt lời trần thiên bằng đã bị nghiêm trọng kích thích hắn hoàn toàn chúng tô du phép khách tướng chương năm trăm sáu mươi tám khí phách phi phạm lý thành công biết sau chuyện này hắn liền vội vàng đi tới bên người tô du hắn cẩn thận một chút nói đại ca ngươi đây là đang làm gì tô du không cho là đúng nói vậy ngươi còn không nhìn ra được sao bạch tiểu thế lâm à lễ thẳng thắn nói đại ca bằng không chúng ta đi giúp hắn đi dù sao hắn chỉ là một người chơi cần muốn trợ giúp của chúng ta tô du lại lắc đầu một cái có chút tức giận nói bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi quên chuyện xảy ra trước đó rồi sao bạch tiểu lâm liền vội vàng lắc đầu thẳng thắn nói làm sao lại quên chuyện xảy ra trước đó đây đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì các ngươi có thể hay không cùng ta giảng một chút ta hiện tại cực kỳ hiệu kỳ tô du lạnh như băng nhìn hắn hai mắt vội vàng nói chờ lát nữa ngươi nhất định phải nhớ kỹ vô luận là ai cho ngươi k i n tệ ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên tự mình bảo quản tôn chính uy gật đầu một cái thề son thề sắp nói đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ làm được t ô du hài lòng gật đầu một cái hắn hiện tại đã mỏi mắt chờ mong trong trước mắt đám thạch đầu tiểu quái kia lại đem trần thiên bằng đ u ổ i chạy trần thiên bằng một bộ dáng vẻ chật vật đi tới trước mặt t ô du hắn bất đắc dĩ thở dài ta biết hết t hệ các thứ này đều là sai lầm của ta xin đại ca trợ giúp t ô du t r â m trọng nói trước đó ta đã nói gì với ngươi ngươi nhất định phải hậu tích bạc phát biết chưa đối phương gật đầu một cái bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm trong thời gian kế tiếp ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng t ô du nghe được lời nói này liền hớn hở gật đầu một cái hắn thấm t h i nói cứ như vậy khí phách thật sự là đáng giá ta rất vui vẻ yên tâm vừa dứt lời đối phương trực tiếp từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi đại ca kia tiếp theo có cái gì phương án sao chẳng lẽ chúng ta trực tiếp tập thể lên đường đi tô du như đ i n h chém sắc đáp lại ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy cũng như ngàn vạn lần không nên nghĩ như vậy chúng ta bây giờ lần này là hành động một mình khi hắn nói xong trực tiếp biến mất ở trước mặt của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cái này khiến bọn họ trố mắt nghẹn học lên bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to đại ca ngươi rốt cuộc ở chỗ nào, nào? vẫn l à mau ra đây đi chúng ta thật sự là rất nhớ ngươi tôn chính uy cũng lớn tiếng hô to đại ca n g ư ờ i rốt cuộc ở chỗ nào nào không để cho chúng ta qua lại tìm được không đây là thuần phí lãng phí thời gian thật ra thì tô du trực tiếp đuổi bắt đám tiểu q u á i kia rồi chẳng được bao lâu hắn liền xách theo một bao lớn kim tệ đi tới trước mặt bọn họ hắn đắc ý cười cười vội và nói các ngươi cố gắng nhìn xem những kim tệ này đi thấy được những kim tệ này về sau bọn họ thật sự là hoảng hốt không dứt không biết tô du là từ nơi nào đạt được chương năm trăm sáu mươi chín lại có thể t ư ở n g thật bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi là từ chỗ nào lấy được sẽ không phải là của bất nghĩa a tô du như đ i n h chém sắt đ á p lại bạch tiểu lâm ngươi nói nói gì vậy còn không nhanh vào miệng bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài sau đó thật sự tại trên mặt mình đánh mấy cái thật ra thì tô du là đang nói đùa hắn tô du thẳng thắn nói t i ể u lâm ngươi đây là đang làm gì tại sao phải đánh mặt của mình bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thành khẩn nói cái tia đây không phải là đại ca ý tứ sao ta chẳng qua chỉ là tới chấp hành mà thôi tô du lạnh lùng cười nói ta vừa rồi chẳng qua chỉ là tại chỉ đùa với ngươi mà thôi thật là không có nghĩ đến ngươi lại có thể tường thật nghe được câu trả lời như vậy bạch tiểu lâm thật sự là khóc không ra nước mắt bất quá vẫn là cam tâm tình nguyện cùng ở bên người tô du chẳng được bao lâu lại có một đám trùng thiên tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ không nghĩ tới hôm nay thật sự chính là tiểu quái đại tập hợp tô du đã cảm nhận được từ đám tiểu quái kia trên người tàn mát ra tức giận liền rất tức giận nói các người rốt cuộc muốn thế nào đám tiểu quái này trực tiếp xông qua tới muốn đem tô du từ từ cắn n u ố t hết đám tiểu quái này quả thực là đối với tô du hận thấu xương tô du nhìn thấy màn này về sau lại có thể cười nói thật là không có nghĩ tới những người này cũng lại có thể coi ta là trở thành k i nhân cái này thật là rất thú vị rồi khi hắn nói xong lời nói này đám tiểu quái này trực tiếp sẽ cắn chỉ bất quá tô du trực tiếp dẫn vào một cái chính mình bao bố càng khôn từ bên trong liền xuất hiện một chút trang bị hắn thở hồn hển nói ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi các ngươi vẫn là tự thu xếp ổn thỏa đi trong c h ư ớ c mắt hắn liền đem phía trước nhất mấy địch nhân đánh ngã xuống đất tay hắn tốc độ tương đối nhanh người thường căn bản là không có cách với tới hắn lạnh lùng nói các ngươi những người này kết quả vô cùng thê thảm các ngươi liền mọi mắt mong trở đi chẳng được bao lâu bọn họ lại có thể đi tới một mảnh bờ hồ ở chỗ này bọn họ lại có thể gặp được bờ hồ tiểu q á i bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết đây rốt cuộc là cái gì khu vì sao lại gặp phải nhiều như vậy tiểu quái tôn chính uy t h ẳ n g nhiên đáp lại đừng để ý đối phương ở đâu cái khu ngược lại trong chuyện này chúng ta là không cách nào điều động bất kỳ người chơi cùng bọn họ tạo thành so sánh rõ ràng chính là tô du hắn hoàn toàn có thể điều động những thứ kia hiền lành người chơi trợ giúp hắn cùng nhau làm việc bạch tiểu lâm khâm phục không dứt nói đại ca thật sự là quá lợi hại rồi ta lại bắt đầu bội phục đại ca tô du không cho là đúng nói bạch tiểu lâm ngươi làm sao có lời gì cứ việc nói thẳng ngàn vạn lần không nên ta thật chỉ là tại sùng bái đại ca mà thôi không có ý nghĩ khác hy vọng đại ca ngàn b ạ n không nên suy nghĩ bậy bạn tô du gật đầu một cái vội và nói g n vậy cũng tốt ta hiểu được ý tứ của ngươi rồi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền tạm thời rời khỏi nơi này dù sao nơi này tiểu quái đã bị bọn họ hoàn toàn tiêu diệt tô du biết sau chuyện này thật sự là cười toét toét hắn nói năng có khí p h á c h nói bồi dưỡng các ngươi mấy người chơi này thắng cấp là một cái không tệ kế hoạch làm tất cả người chơi sau khi nghe những lời này bọn họ đều đặc biệt cảm tạ ất nước bọn họ cho rằng là tô du cứu vớt bọn họ no game no like chương năm trăm bảy mươi rốt cuộc k i ê n tâm tô du rất nhanh cảm nhận được một con quái vật khổng lồ đến đúng như dự đoán các người chơi kia cũng đã sinh mục kết thiệt bọn họ đích sắc là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy bọn họ đã nuốt ở sau lưng tô du tô du nói với bọn họ các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ các ngươi đều là quỷ nhát gan sao mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ hiển nhiên thừa nhận một điểm này nhưng vào lúc này quái vật khổng lồ xanh đỏ xen nhau kia đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi cự thú viết cổ cấp bậc lv t á thân phận cự thú tự do hp t á vạn lực chiến tám mươi tư vạn lực phòng ngự tám mươi tư vạn hệ số tổng hợp một trăm hai mươi hai kỹ năng viễn cổ gạo thét c ự thú công kích càn k h ô n na di phan đại ca đột nhiên mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này bọn họ biết lần này tô du gặp nạn cho nên bọn họ mới sẽ tới chủ động trợ giúp phan đại ca vội và nói g n thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy quái vật khổng lồ này thật sự là quá ghê tởm tô du không cho là đúng nói thật ra thì cái này đối với ta tới nói chưa tính là khó khăn các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi thiếu niên áo trắng nói như đinh đóng cột đại ca ngươi nói, nói gì vậy tô du nghiêm túc nói các ngươi vẫn là đổi u mau lui ra đi các ngươi căn bản không phải là đối thủ của quái vật khổng lồ này mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đích xác thừa nhận một điểm này chỉ là không hy vọng tô du chứng minh mà thôi tô du thành khẩn nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa bạch tiểu lâm đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ dùng một loại giọng ra lệnh nói nếu đại ca đã ra lệnh chúng ta liền phục tùng đi phan đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn biết bạch tiểu lâm cùng ý của tô du hắn cũng chỉ có thể bông tha ca ý niệm này mấy người chơi này trực tiếp thối lui đến phía sau tô du nhìn thấy màn này lúc này mới yên tâm tôi du không chút do dự nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy bởi vì chỉ thời gian trước mắt con quái vật khổng lồ kia liền biến mất không thấy tôi du nói như ninh đóng cột ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi người quái vật khổng lồ này thật sự là quá ghê tởm không có nghĩ tới một hồi có một đám tiểu quái đi tới trước mặt của hắn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau bọn họ trực tiếp xông q u a tới bạch tiểu lâm đột nhiên nói cái này rốt cuộc là làm sao vậy tại sao con quái vật khổng lồ kia biến mất không thấy thay vào đó là đám tiểu quái này tôn chính uy cũng rất n u ồ n bực hắn bất đắc dĩ thở dải vội và nói không、sai. bạch tiểu lâm, lâm thợ hồn hển nói các người đ á m tiểu quái này liền chờ đó cho ta nhìn đi ta nhất định sẽ không bỏ qua t h o đám các ngươi tô du dùng một loại giọng r a lệnh nói với bọn họ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi vẫn là nhanh lên đường đi bọn họ hai người chơi này gật đầu một cái tự nhiên hiểu được ý tứ của tô du tô du nói với bọn họ hy vọng các ngươi có thể mã đáo công thành tôi h Tô chú ý đến một điểm này liền cười nói ta liền biết các ngươi khẳng định sẽ làm như vậy hơn nữa làm còn rất đúng chỗ tôn chính uy thản nhiên nói đó là đương nhiên thật ra thì hết thệ các thứ này đều là đại ca chỉ điểm tôi du không cho là đúng nói các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên khen ngợi ta hiểu chưa nghe được lần này giải thích bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rơi vào trong trầm tư bạch tiểu lâm quả quyết nói cũng không biết p h a n đại ca bọn họ đi chỗ nào tại sao chỉ thời gian trước mắt không thấy rồi đúng vào lúc này p h a n đại ca đã ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn hơn nữa cười nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi làm khá vô cùng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được hắn giải thích về sau đã bị nhìn thành là khen ngợi lời nói của bọn hắn tô du thành khẩn nói p h a n đại ca ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này p h a n đại ca vội vã cuốn cồn mà đáp lại tô du có lẽ ngươi còn không rõ ràng làm đi bây giờ tân thủ thôn yêu cầu ngươi tô du nghi ngờ không hiểu hỏi phản đại ca ngươi nói lời như vậy là có ý gì ta r ử a hai lắng nghe phan đại ca nhất thời rơi vào trong chầm tư nhưng vào ngay lúc này con quái vật khổng lồ kia vẫn là vào tới tô du nói như đinh đóng cột các ngươi vẫn là nhanh từ chỗ này né tránh đi chuyện kế tiếp liền giao cho ta hắn mới vừa nói xong phan đại ca liền gật đầu một cái liền mang theo người chơi khác rời khỏi nơi này bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi vừa rồi quái vật khổng lồ là từ nơi nào xuất hiện tại sao ta không nhìn thấy phan đại ca thẳng thắn mà đáp lại ngươi cũng không cần ở chỗ này nói những thứ vô dụng này rồi hiểu chưa bạch tiểu lâm suy nghĩ cần thật nghĩ Hắn trong h như là minh bạch đành chịu thở ậ t Tô giống gì, cái dài. là vừa Du ấ t mò đưa c quái vật k h ổ n lồ kia đổ chạy, sau đó lại kia sau đổ đó chạy, trước ớ i t mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ cần phải mau sớm tìm được con quái vật khổng lồ kia bạch tiểu lâm đột nhiên nói các ngươi nhanh nhìn nha con quái vật khổng lồ kia là ở chỗ này con quái vật khổng lồ kia nghe được bạch tiểu lâm giọng nói liền trực tiếp xông qua tới tô du cũng chú ý tới quái vật khổng lồ xuất hiện hắn không chút do dự nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy hắn trực tiếp lấy ra hai thanh kiếm á o sau đó thật nhanh hướng con quái vật khổng lồ kia bổ chém tới quái vật khổng lồ này thấy được tô du về sau liền lập tức một bộ bộ dáng rất sợ hãi trực tiếp từ trong tầm mắt của mấy người chơi này biến mất không thấy bạch tiểu lâm lạnh lùng nói ta còn tưởng rằng quái vật khổng lồ này lợi hại đến mức nào nguyên lai cũng chỉ không gì hơn cái này tô du nói như ninh n ó n cột chúng ta ngàn vạn lần không nên ở chỗ này phan đại ca cũng mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp vào tới nhưng mà ba người chơi này rất nhanh gặp được một đám rừng rậm tiểu quái bọn họ rất nhanh lâm vào trong nguy hiểm chương năm trăm bảy mươi hai không người chơi xa lạ tô du nói với thiếu niên áo trắng ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi chẳng lẽ không biết nơi này rất nguy hiểm sao thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ lúc này đã nghe theo tô du phân phó rất nhanh là đến trong một vùng rừng rậm mà tô du quả quyết xuất hiện ở đó bảy rừng rậm tiểu quái trước mặt hắn thở hồn hề nói các người đám tiểu quái này thật sự là quá ghê tởm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến nơi、này. bọn họ vốn là muốn giúp tô du nhưng vẫn là bị quá quyết cự tuyệt bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca chuyện này vẫn là để cho ta đi tôn chính uy gật đầu một cái thẳng thắn nói thật ra thì bạch tiểu lâm nói không sai ta cũng nghĩ giống vậy tô du suy nghĩ c ẩ n thật nghĩ vẫn bỏ qua cái ý niệm này hắn tức giận nói không quản các ngươi làm sao nghĩ ta cũng không có khả năng làm như vậy hắn trực tiếp tay cầm hai thanh kiếm đáo xông vào đám tiểu quái kia đám tiểu quái kia chú ý tới tô du khí tức vương giả về sau rất nhanh liền thua trận sau đó rất nhanh liền bị tô du tiêu diện chỉ nghe được kim tệ khen thưởng âm thanh về sau t ô du liền thu được rất nhiều kim tệ sau đó hắn liền đem những kim tệ này giao cho tôn chính uy bảo quản tôn chính uy nói như linh đóng cột đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào t ô du gật đầu một cái hắn đương nhiên tin tưởng đ i ể m này nhưng là không nghĩ tới phản đại ca đi tới trước mặt bọn họ hắn trong chốc lát l ạ c đường phản đại ca đột nhiên không giải thích được nói ta không phải là muốn gấp trở lại tân thủ thôn sao tại sao lại đi tới nơi này t ô du nghe được phản đại ca giọng nói về sau liền nghi ngờ không hiểu hỏi không sai ngươi không phải là phải trở về tân thủ thôn sao làm sao còn ở chỗ này phản đại ca bất đắc dĩ thở dài t hắn ẳ n g t h nói, thật ra thì ta thì c ũ n giống không b ế t thật mình là làm là sao vậy, g i như là lạc đường mở h phát t thời rơi vào trong chầm tư, thật chầm như Phan đại ca tiến vào một mảnh huyễn rơi giống Đại tiến người chơi này tiến vào vào là này vào này, mà Cũng chính bọn tiến ca chỗ tức một mê xâm lâm. mấy Du họ nói, c người r ố cuộc muốn làm gì. Hắn thật giống như là phát hiện ắ n thật g ố n như g phát h là i một đám người chơi xa lạ nếu như không phải là đám người chơi xa lạ này phản đại ca là tuyệt đối không có khả năng lạc đường phản đại ca cũng biết nguyên nhân trong này hắn nghi ngờ không hiểu hỏi các người rốt cuộc muốn làm gì tại sao phải như vậy h ã n hại ta trong một người chơi không cho là đúng nói thật ra thì chúng ta biết ngươi là tân thủ thôn người bảo vệ cho nên chúng ta có thủ hoàn với ngươi tô du nghe được câu nói này như linh đóng c ộ t ép hỏi cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể hay không cùng ta nói một chút mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ biết sự lợi hại của tô du cho nên bọn họ căn bản không muốn để cho tô du tham gia vào trong đó một người chơi vội và nói chuyện này không liên hệ gì tới ngươi ngươi cũng không cần tham gia vào rồi tô du tức giận mà nói vậy làm sao liền không có quan hệ gì với ta phải biết phản đại ca là anh em tốt của ta Phan đại chương a n g e đ ợ c Tô h thế như đinh đóng cột lời năm sau, liền c kích khôn cùng nói, trăm h huynh ậ t là quá cảm ơn đệ ngươi i tiếp i Tô trực rút Du k thương ra, nhìn chầm bảy mươi ba căn bản không t r e o chọc nổi phan đại ca hướng tô du giải thích một phen rốt cuộc trả lại như cũ chân tướng sự tình cũng lại nói rõ mấy người chơi này thân phận chân thật t ô du biết chân tướng sự tình về sau liền t h ở hồn hển nói các người mấy người chơi này cũng thật sự là thật là quá đáng đi tại sao phải làm như vậy mấy người chơi này đều không phục t h ở dài bọn họ căn bản không phục phản đại ca trở thành tân thủ thôn người bảo vệ một người chơi tức giận nói ta cảm thấy bây giờ không có cần thiết so đo những vấn đề này chúng ta chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là đem phản đại ca bắt lại t ô du quả quyết nói ngươi có bản l ã n h liền hướng ta đến đây đi nhưng vào ngay lúc này có một đám hắc sơn tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ hắc sơn tiểu quái miêu tả chỉ có ở bên trong mê viễn xâm lâm mới phải xuất hiện tiểu quái nguyên bản tên là mê viễn tiểu quái bây giờ lại bị mệnh danh là hát sơn tiểu quái lực chiến phi phạm tô du thấy được đám tiểu quái này về sau vẫn lạnh lùng đối với mấy người chơi này nói các ngươi không phải là rất lợi hại sao như vậy liền từ các ngươi đi đối phó đám tiểu quái này đi đám người chơi này c h ố mắt nhìn nhau đến một khắc cuối cùng bọn họ biết đám tiểu quái này thực lực phi phạm bọn họ căn bản không t r e o chọc nổi cũng chỉ có thể từ chỗ này chuồn tô du thấy được dáng vẻ chật vật của bọn họ vẫn lạnh lùng cười nhạo nói bọn họ những người này thật sự là quá nhát gan sợ phiền phất rồi phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói tô du ngươi bây giờ mới biết bọn họ nhát gan sợ phiền p h i ề sao bọn họ vốn chính là cái này tính tình tôi du suy nghĩ cẩn thận nghĩ bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói đám người chơi này cũng thật sự là thật là quá đáng ngươi cũng không cần vì bọn họ mà cảm thấy tức giận rồi chúng ta vẫn là nhanh đối phó trước mắt đám tiểu quái này đi phan đại ca nói như đinh đóng cột tôi du gật đầu một cái sau đó trở lại trước mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hắn muốn cho hai người chơi này một cơ hội hắn thẳng thắn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi có hứng thú khiêu chiến mấy cái tiểu quái này sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ miệm đồng thanh nói đương nhiên là có hứng thú rồi đại ca xin yên tâm chuyện nhỏ này liền giao cho chúng ta phan đại ca thấy được biểu hiện của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cùng thái độ về sau hắn kích động dị thường cũng đặc biệt tự trách phan đại ca tự trách nói thật ra thì hết thệ các thứ này đều là sai lầm của ta là ta không có bồi dưỡng được đặc biệt ưu tú người chơi tân thủ tô du rốt cuộc phát hiện phan đại ca đã phát giác mấu chốt của vấn đề vị trí cái này khiến hắn đặc biệt cao hứng hắn cao hứng không dứt nói phan đại ca lần này thật sự là quan sát tỉ mỉ rốt cuộc biết mình tự trách vị trí phan đại ca còn tưởng rằng hắn là cố ý cời nặng mình hắn cũng tại tự rêu nói ngươi nói không sai ta đúng là là quan sát tỉ mỉ Tô bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất nhanh trở về rồi khi bọn hắn đi tới bên người tô du lại phát hiện p h a n đại ca đã rời khỏi nơi này bọn họ đều lộ ra biểu tình nghĩ hoặc chương năm trăm bảy mươi bốn một khoản kim tệ phan đại ca đi chỗ nào tại sao không thấy được hắn rồi chẳng lẽ hắn đã rời khỏi nơi này sao bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói ngươi cũng không cần ở chỗ này đ ạ i g i a suy đoán vẫn là cố tốt chính mình là được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi cho nên bọn họ chỉ có thể từ chỗ này tạm thời rời đi dù sao bọn họ đem tiểu quái tiêu d i ệ t trần thiên bằng cùng lý thành công từ đằng xa trở về tới rồi bọn họ cũng tiêu diệt một đám tiểu quái hơn nữa lấy được một chút kim tệ bọn họ vốn là muốn đem những kim tệ này giao cho tô du bảo quản nhưng là không nghĩ đến tô du lại chuyển giao cho tôn chính uy bảo quản lúc này trần thiên bằng đi tới trước mặt tôn chính uy tính sổ hắn tức giận chất vấn chúng ta lấy được kim tệ có phải hay không là tại ngươi nơi này tôn chính uy lạnh lùng đáp lại chuyện này a i có thể chứng minh ta thừa nhận trước đại ca đã cho ta một khoản kim tệ nhưng ta không biết là ngươi vậy bút kim tệ liền là của ta ngươi vẫn là nhanh trả lại cho ta đi trần thiên bằng tức giận nói sợ rằng chuyện này ta không có quyền lợi làm được chúng ta không bằng đi tìm đại ca đi để cho hắn phân xử thử trong lúc hắn trong khi nói chuyện tô du liền đi tới trước mặt bọn họ nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi bởi vì chuyện gì mà cãi vã bạch tiểu lâm thật chặt đi theo sau lưng tô du bọn họ vẫn luôn đang tìm con quái vật khổng lồ kia bất quá tìm tới tìm lui bọn họ mới phát hiện con quái vật khổng lồ kia chắc là trốn trong chốc lát là không tìm được bọn họ cũng chỉ có thể xóa bỏ bạch tiểu lâm thay tôn chính uy cảm thấy khẩn trương hắn dường như đoán được chuyện gì cho nên liền không kiềm hãm được hít vào một hơi rất sợ tôn chính uy cùng trần thiên bằng đánh nhau tô du thấy được biểu tình của hắn về sau lại nghe thấy hắn vừa rồi than thở âm thanh liền nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm người làm sao bạch tiểu lâm lắc đầu một cái vội và nói thật ra thì không có gì đại ca ngàn vẫn là tốt tốt lo lắng một chút tôn chính uy đi trong thời gian kế tiếp tô du đã hiểu được giữa bọn họ phát sinh mâu thuẫn hắn thẳng thắn nói thiên bằng trước ngươi giao cho ta cái kêu bút tiền vàng đúng là giao cho tôn chính uy bảo quản chẳng lẽ ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không trần thiên bằng nhất thời rơi vào trong châm tư hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ cho rằng tô du đều lên tiếng như vậy rồi hắn cũng không thể nói gì hơn hắn bất đắc dĩ thở dài quyết định cuối cùng vẫn là rời khỏi nơi này hắn cùng lý thành công đội nhanh rời khỏi nơi này tô du bất đắc dĩ thở dài thành t ầ n nói xem ra lòng của mọi người vẫn là không quá đủ chúng ta bây giờ đoàn đội này sắp tan gi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy có thể cảm nhận được tô du trong nội tâm phần kia bi hay bất quá cái này cũng là chuyện không có biện pháp dù sao mỗi người chơi trí hướng cũng không giống nhau nhưng là chẳng được bao lâu lý thành công liền hốt hoảng trở về đến nơi này hắn liền vội vàng nói với tô du việc lớn không tốt rồi đại ca vẫn là đổi mau đi xem một chút đi tô du không hề nghĩ ngợi liền đi theo sau lưng lý thành công ở dưới sự chỉ đường của hắn rốt cuộc thấy được trần thiên bằng lại có thể gặp được một con quái vật khổng l ồ quái vật khổng lộ này sắp đem trần thiên bằng tan vớt may mắn hiện tại tô du dương cùng bắn tên đem ấy chi lưu vân cùng tiên bắn ra ngoài trong phú con quái vật khổng lồ kia ở giữa mũi tên t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm chân chính bảo vệ được sự giúp đỡ của tô du trần thiên bằng rốt cuộc đ ư ợ cứu c hắn rất mau tới đến bên người tô du mà bây giờ tô du còn không có thời gian đi còn hắn vẫn luôn tại mắt l o n g nom nhìn chằm chằm trước mắt quái vật khổng lồ này nhanh trợ giúp hai người bọn họ từ nơi này rời đi đi ra ngoài nhất là bảo vệ tốt trần thiên bằng an toàn trần thiên bằng vốn là không cần thiết đạt được tôn chính uy bảo vệ nhưng l à việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn hắn vội vàng nói thật sự là thật xin lỗi chuyện lúc trước đều là sai lầm của ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta tôn chính uy không cho là đúng nói trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ta làm sao nghĩ không ra đến vừa dứt lời trần thiên bằng biết tôn chính uy thì sẽ không chấp nhận với chính mình trên mặt của hắn cũng lộ ra một loại tự trách nụ cười t ô du thấy được bộ dáng của bọn họ về sau liền không cho là đúng nói các ngươi cũng không cần ở chỗ này trễ lại thời gian còn không nhanh đi thật ra thì nội tâm của hắn bên trong vẫn tương đối vui mừng dù sao giữa bọn họ mâu thuẫn cũng đã hóa giải cái này khiến hắn đặc biệt yên tâm chỉ thời gian trước mắt con quái vật khổng lồ kia lại có thể biến mất ở trước mặt của t ô du rồi dù sao con quái vật khổng lồ kia trúng núi tên bị thương t ô du thở hồn hển nói tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê thởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó bạch tiểu lâm cùng tôn c h í n huy gật đầu một cái hai vở lơ bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho quái vật khổng lồ này cho nên bọn họ cũng tận tâm tận lực đi tìm chẳng được bao lâu tôn chính uy liền vội vàng hô to đại ca ngươi mau chạy tới đây n h a nơi này có một vũng máu tô du rất nhanh tới cái địa phương này hắn thấy được một bãi máu đen nhưng sau nói như linh đóng cột ngươi nói không sai đây chính là vết máu con quái vật khổng lồ kia bọn họ rất nhanh tìm được một h a n g núi ở chỗ này bọn họ lại có thể phát hiện một đám thôn t i ê n tiểu quái tô du dùng một loại giọng g a lệnh nói các ngươi vẫn là nhanh giải quyết mấy cái tiểu quái này đi chuyện này liền giao cho các ngươi ta đi phụ trách con quái vật khổng lồ kia bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du rồi tô du thẳng thắn nói ta vẫn là khuyên các ngươi một câu nhất định phải cẩn thận một chút ngàn vạn lần không nên dẫm lên vết xe đổ hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ dần dần lĩnh hội ý của tô du tô du nói với bọn họ t ố t chuyện này liền giao cho các người các ngươi nhất định phải tốc chiến tốc thắng ngàn vạn lần không nên trễ m ạ i thời gian hắn nói xong những lời này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái trực tiếp nhìn xem tô du theo trước mắt của bọn họ biến mất không thấy bạch tiểu lâm không chút do dự nói lần này chúng ta muôn ngàn lần không thể cô phụ đại ca đối với kỳ vọng của chúng ta chúng ta nhất định phải cố gắng cố gắng nữa tôn chính uy gật đầu một cái hớn hở nói cái này dĩ nhiên rồi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào ngươi yên tâm đi khi hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm rốt cuộc lộ ra một nụ cười trong trước mắt bọn họ liền giải quyết đám tiểu cái này cũng lại đạt được một chút kim tệ khen thưởng trong thời gian kế tiếp bọn họ rất mau tới đến bên người tô du Trước ngư các năm vọng hy tôi a là sẽ k h n g b du n g liếc Nhưng vào đúng vào l này, có mắt đám người chơi xem thấu cả rồi tâm tư của bọn hắn sau đó liền lấy ra tinh mang bảo kiếm cùng kiếm thương cung lộ ra hai món này trang bị về sau thật sự là đem bọn họ hù dọa giật mình trong một người chơi vội và nói thật sự là thật bất khả tư nghị không nghĩ tới tay cầm hai cây đỉnh cấp bảo kiếm xem ra thực lực thật sự là rất phi phạm tô du lạnh lùng nói vẫn là khuyên các ngươi một câu khẩn trương rời đi nơi này nếu không ta liền muốn đại khai sát giới rồi mấy người chơi này suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng vẫn là từ chỗ này rời đi bọn họ cũng không dám trở thành đối thủ của tô du nếu không bọn hắn sẽ chết rất thê thảm con quái vật khổng lồ kia cũng ẩn thân không thấy rồi tô du thở hồn hề nói chẳng lẽ ngươi là một con rùa đen g ú t đầu sao còn không mau ra đây lại có một đám thôn thiên tiểu quái đi tới bên người tô du bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đem đám kia thôn thiên tiểu quái giải quyết hết về sau bọn họ lại tới bên người tô du tô du nói với bọn họ thật sự là đến đúng lúc không bằng đội kịp đúng dịp những người này liền giao cho các ngươi để giải quyết bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài nhưng vẫn là hớn hở đón nhận dù sao đây là tô du đại ca đối với ra lệnh cho bọn họ bạch tiểu lâm nói với tôn chính uy như vậy tiếp theo chúng ta vẫn là nhanh hành động đi lý thành công cùng trần thiên bằng lại có thể đến nơi này hai người chơi này đã khôi phục bình thường bọn họ muốn đi qua hỗ trợ hơn nữa muốn cùng tôn chính uy dùng biện pháp hòa bình để giải quyết trần thiên bằng nói năng có khí phép nói lần này ta là đặc biệt tới tìm các ngươi nói xin lỗi nhất là ngươi tôn chính uy trước đó là ta thái độ không được hy vọng ngươi có thể tha thứ tôn chính uy không cho là đúng nói ngươi nói nói gì vậy mọi người không là bằng hữu sao ngươi nói đúng à? đại ca tô du nghe được tôn chính uy nói về sau hớn hở gật đầu một cái hắn một lần nữa cảm thấy toàn bộ đoàn đội lực ngưng tụ vẫn còn ở đó hắn nói năng có khí phép nói ta hy vọng trong thời gian kế tiếp các ngươi mấy người chơi này có thể ở chung hòa thuận hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái trần thiên bằng cùng lý thành công cũng miệng đồng thanh nói đó là đương nhiên chúng ta biết phải làm sao tô du yên tâm cười cười sau đó liền đem mấy cái tiểu quái này giao cho bọn hắn mấy người chơi này tới xử lý mà hắn ở nửa đường lại có thể gặp được phan đại ca hắn nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này phan đại ca bất đắc dĩ thở dài thành thật nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không tìm được cũng không biết bọn họ đi chỗ nào nguyên lai phan đại ca vẫn luôn đang tìm kiếm hai người chơi này tô du chỉ, chỉ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vị trí phương hướng nói với phan đại ca đây không phải là bọn hắn sao p h a n đại ca thấy được hai người bọn họ về sau liền tự trách nói xem ra là ta nhìn hoa mắt t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy tờ lỡ giả mạo các ngươi tô du luôn cảm thấy p h a n đại ca không đến nỗi bị hoa mắt tin tưởng chuyện này bên trong nhất định là có kỳ hoặc hắn liền vội vàng đem tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm kêu đi qua hắn thẳng thắn nói các ngươi hai người chơi này đi với ta một chuyến có chuyện cần để cho các ngươi chứng minh một cái bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi bên kia tiểu q u á i làm sao bây giờ nên giao cho hai tờ lỡ bọn họ sao lúc hắn nói chuyện rõ ràng không yên tâm thực lực trần thiên bằng cùng lý thành công tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ vẫn là đem phản đại ca lưu lại tô du nói với phản đại ca như vậy chuyện này liền giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể thật tốt cố gắng phản đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây liền cùng k í n h không bằng t h n g m ệ n h ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng chỉ thời gian trước mắt tô du thật giống như là minh bạch cái gì hắn lại có thể chú ý tới hai cái giả mạo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy người chơi hai người chơi này cũng chú ý tới chân chính bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bọn họ vốn là muốn từ chỗ này chạy trốn nhưng vẫn là bị t ô du c ả lại Tô Du đối với chân chính bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nói các ngươi hẳn là thấy chưa bọn họ chính là giả mạo tiểu tử của các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ bất đắc di thở dài bạch tiểu lâm thở hồn hển nói các ngươi những người này kết quả muốn làm gì tại sao vô duyên vô cớ giả mạo chúng ta trong một người chơi bất đắc di nói không có cách nào ai để cho danh tiếng của các ngươi l ớ n đây chúng ta cũng chỉ có thể giả mạo thân phận của các ngươi tăng thực lực của mình lên bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết làm sao xử lý chuyện này rồi dứt khoát trực tiếp đem chuyện này giao cho tô、du. tôi du thật vất vả nói chuyện này còn cần hỏi ta chăng các ngươi tự nhiên muốn hung hăng dạy dỗ bọn họ hai người chơi này rồi bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thật ra thì hắn có chút không đành lòng hắn dùng một loại đồng tình giọng điệu nói thật chẳng lẽ muốn làm như vậy sao tôi du quả quyết đáp lại sự tình cũng đã phát triển đến một bước này rồi chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tung tha cho bọn họ sao tôi du suy nghĩ cẩn thận nghĩ biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vẫn có một ít nhân tử cho nên chuyện này cũng không thể làm gì khác chính mình tới ra tay rồi hắn thẳng thắn nói nếu là như vậy như vậy chuyện này liền giao cho ta khi hắn nói xong lời nói này lấy được tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm đồng ý bọn họ hai người chơi này rất nhanh liền từ chỗ này rời đi tô du nói với hai người chơi này các ngươi đã va và chạm vào d a n h giới cuối cùng của ta cho nên ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi các ngươi quả thật là chính là đang tự đ ạ m mộ hai người chơi này lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bọn họ thật sự là không muốn rời đi thế giới cái trò chơi này bọn họ luôn cảm giác mình rất hối hận bọn họ muốn có được sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời tô du nói với bọn họ vậy ngươi sớm đã làm gì được rồi ta cũng không muốn ở chỗ này cùng các ngươi tính toán chi ly rồi chính các ngươi động thủ đi hai người chơi này trố mắt nhìn nhau đến một khắc cuối cùng bọn họ vẫn nhân cơ hội chạy trốn dù sao có một con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện đưa tới tô du toàn bộ chú ý tô du tức giận mà nói thật là không có nghĩ đến ngươi tên ghê tởm này lại có thể ngay tại lúc này đột nhiên đi ra rồi ảnh hưởng tâm tình của ta đ á n g ghét cực kỳ Trước Thôn Thiên Trí、giác. Tô du đã đem quái vật Tiểu Tôn thấy mặt thật biệt Ti chạy, Bạch cùng Chính đặc Bạch năm khổng này nhìn này, quyền. đem Lâm Giáp. quái đổi Du Uy đã đã lồ là sự chẳng lẽ ngươi mới biết chuyện này sao được rồi ta cũng không muốn ở chỗ này cùng ngươi tính toán chi l y rồi tô du như đinh chém s ắ t nói với bọn họ các ngươi đây là ý gì chẳng lẽ có lời gì liền không thể thật tốt nói sao trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ lấy được không ít khí huyết hoàn bọn họ một bộ dáng vẻ đắc chí tô du thấy được trên tay bọn họ khí huyết hoàn về sau liền nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi hai người chơi này nhìn xem bọn họ là làm sao làm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều có chút tự ti mặc cảm bọn họ đương nhiên biết tô du là có ý gì bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy thì đúng rồi đây mới là anh em tốt của ta nhưng là chẳng được bao lâu một đám thôn thiên tiểu quái liền đi tới trước mặt bọn họ theo sát mà tới chính là thôn thiên cự quái tô du thấy được quái vật khổng lồ này về sau liền lập tức nghiêm túc hắn vội vàng lấy ra lưu vân cung tiễn đầu tiên là bắn bà phát bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chú ý tới có hai cái thôn thiên tiểu quái bị bắn chết mà thôn thiên cự quái cũng bị thương rồi bọn họ đối với cái này cảm thấy rất hài lòng tô du hài lòng nói thật ra thì ta cũng là tương đối hài lòng k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm thôn tiên h c h i giáp hai thu được cái này hai bộ khôi giáp về sau tô du liền trực tiếp đưa cho trần tiên bằng cùng lý thành công cái này khiến hai người chơi này đặc biệt cao hứng bọn họ đặc biệt vui vẻ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều có chút ghen tỵ bất quá bọn họ suy nghĩ cẩn thận ý, tin tưởng một lần trang bị nhất định sẽ cho bọn hắn tô du liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của bọn hắn nói như linh đ ó n g cột các ngươi yên tâm đi ta là sẽ không bạc đãi các ngươi vừa dứt lời hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi dù sao con quái vật khổng lồ kia đã từ trước mặt bọn họ biến mất không thấy tô du chú ý đến một điểm này liền vội vàng đuổi theo chạy tới hắn cần phải tìm được con quái vật khổng lồ kia bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ cũng không biết phải làm gì rồi bạch tiểu lâm thẳng thắn mà hỏi vậy chúng ta mấy người chơi này chẳng lẽ là muốn tại chỗ đợi lệnh sao trần thiên bằng quá quyết nói tại chỗ đợi lệnh làm gì còn không nhanh trực tiếp đuổi theo tô du tô du tức giận chất vấn các ngươi tới nơi này làm gì còn không đuổi mau lui ra người chơi khác trố mắt nhìn nhau bọn họ không biết sau này thế nào thuyết phục tô du bạch tiểu lâm thẳng n h i ê nói n thật ra thì chúng ta sở dĩ sẽ đi tới chỗ này chính là vì trợ giúp đại ca ngươi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cũng không hy vọng để cho mấy người chơi này thất vọng vì vậy liền ra lệnh cho bọn họ cùng nhau tìm kiếm tung tích của con quái vật khổng lồ kia mấy người chơi này gật đầu một cái sau đó hớn hở đáp ứng tô du thấy được bộ dáng của bọn họ cùng thái độ cũng là lòng tràn đầy vui mừng tô du nói như đinh đóng cột vậy chúng ta vẫn là nhanh chia ra tìm kiếm đi chỉ cần tìm được nhất định phải phát ra tín hiệu tất cả người chơi đều nghe theo tô du sắp xếp cùng mệnh lệnh chỉ thời gian trước mắt tô du liền đi tới con quái vật khổng lồ kia trong xào huyện hắn đầu tiên là ở chỗ này đốt lên một mảnh đại hỏa lợi dụng biển lửa ưu thế đem con quái vật khổng lồ kia bước ra chỉ là không nghĩ tới có một trận hàn khí đập vào mặt hắn tin tưởng quái vật khổng lồ này khẳng định còn sẽ có một chút hàn b ă n g tuyệt chiêu bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y vội vã đi tới nơi này bộ dáng của bọn họ rất h o à n g hốt cũng rất chật vật tô du thấy được bộ dáng của bọn họ về sau liền nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là thế nào tại sao biết cái này sao hoảng hốt cùng chật vật hai vợ cuối cùng vẫn là nói ra cái này, chân nói vẫn này là ra trần ư ớ n g t o sao, n nói năng có khí phách nói, cũng hứa đại ca còn không g đó. đại có Bạch biết phách ca khí hứa Tiểu t Lâm r thiên bằng cùng lý thành công hiện tại lâm vào trong nguy hiểm trần thiên bằng cùng lý thành công lâm vào nguy hiểm tin tức đích sắc là không bị tô du biết tô du biết quy tắc này bất hạnh tin tức về sau liền dùng một loại giọng ra lệnh nói vậy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này ba người chơi này rất mau tới đến bên người trần thiên bằng cùng lý thành công chú ý tới bọn họ tiến vào nguy hiểm tình huống trần thiên bằng lớn tiếng hô to đại ca mau chạy tới đây cứu ta chúng ta thật sự là quá nguy hiểm tô du đương nhiên biết chuyện này hắn đi thẳng tới hắn sử dụng r a kiếm thương cung một kiếm liền đem trên người trần thiên bằng cùng lý thành công loại cây mây màu đen kia chén nước bọn họ sau khi được cứu liền vội vàng đi tới trước mặt tô du cuối người tô du không cho là đúng nói các ngươi đây là đang làm gì còn không mau mau đứng lên đây chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi con quái vật khổng lồ kia một lần nữa xuất hiện ở sau lưng bọn họ vốn là muốn công kích tô du nhưng vẫn là bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trước thời hạn phát hiện rồi bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ngàn vạn phải chú ý con quái vật khổng lồ kia đã xuất hiện ở trước mặt của chúng ta rồi tô du chú ý tới quái vật khổng lồ này về sau vẫn lạnh lùng cười nói không sao ta căn bản không sợ hãi hắn một lần nữa bạo phát ra sức mạnh k i n h người trực tiếp đem lưu vân cùng t i ệ n bắn ra ngoài cung tên đã thương tổn tới quái vật khổng lồ tô du nhìn thấy màn này về sau liền vội vàng rèn sắc khi còn nóng tô du tinh tạo nói các ngươi nhất định phải hiểu được một chuyện trên người của quái vật khổng lồ cũng có xương s ư n mềm mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết tô du nói là có ý gì bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì trong t r ớ c mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính u liền đi tới cái đôi con quái vật khổng lồ kia bên cạnh bọn họ đồng tâm hiệp lực trực tiếp đem cái đuôi quái vật khổng lồ này cắt đứt trong nháy mắt quái vật khổng lồ thì thê thảm g à o lên âm thanh lớn vô cùng sau khi nghe được thật sự sẽ để cho tất cả người chơi không rét mà run tô du nghe được loại âm thanh này về sau liền biết quái vật khổng lồ đã bị mình thương t ổ n tới hắn liền vội vàng đi tới quái vật khổng lồ chính diện chuẩn bị tại trên chiến trường chính diện tiến hành tàn khốc đà kích hắn còn dặn do bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi hai người này đều nghe kỹ cho ta không có mệnh lệnh của ta ai cũng không cho làm bậy hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ tự nhiên hiểu được ý tứ của tô du bọn họ ch tôn chính uy càng là nói năng có khí phép nói đại ca xin yên tâm chúng ta cũng không s ẵ n g bậy chương năm trăm tám mươi lúc trước gặp nhau tô du rất nhanh rời khỏi nơi này hắn đi tới bên một con sông lại có thể từ trong nước sông thấy được một cái thủy thú hắn vốn tưởng rằng con thủy thú này là cái gì quái vật khổng lồ nhưng là con thủy thú này nổi lên mặt nước về sau mới phát hiện là một con tiểu quái mà thôi minh hồ tiểu quái miêu tả chỉ có ở ngoài sáng trong hồ mới có thể nhìn thấy một loại tiểu quái loại tiểu quái này rất thông thủy tính là một loại thủy hệ tiểu quái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được loại tiểu quái này về sau liền không kiềm hãm được hít vào một hơi bọn họ còn tưởng rằng là một loại tiểu quái cực kỳ lợi hại tô du chú ý tới thái độ của bọn họ về sau liền không cho là đúng nói các ngươi đây là có chuyện gì chẳng lẽ rất sợ hay sao hai người chơi này lắc đầu một cái bất quá vẫn là một loại hết sức sợ sệt thái độ tô du thấy được bọn họ loại thái độ này sau liền cười một tiếng tô du nói như ninh đ ó n g cột các ngươi cứ việc yên tâm loại tiểu quái này lực chiến rất sẽ không làm thương tổn đến các ngươi hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì trên mặt n ở rộ một loại nụ cười trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ thấy được loại tiểu quái này sau liền đặc biệt cao hứng bọn họ biết loại tiểu quái này vô cùng hiếm thấy lý thành công nói như linh đóng cột các ngươi có chỗ không biết nếu như có thể đạt được như vậy tiểu quái đem đám tiểu quái này tiêu diệt hết mới tốt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết lý thành công làm sao sẽ biết cái bí mật này tô du không chút do dự nói thật ra thì lý thành công trong chuyện này so với các ngươi có quyền phát biểu chứ hắn liền gặp được lý thành công gật đầu một cái vội vàng nói vẫn là đại ca h i ể u khá rõ ta ta trước đây đúng là gặp được loại tiểu quái này tô du suy nghĩ cẩn thận n vẫn là quyết định đem đám tiểu quái này giao cho lý thành công tới xử lý nếu là như vậy như vậy đám tiểu q u á i này liền giao cho ngươi ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên để cho ta lo lắng tô du nói như đinh đóng cột lý thành công gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy cái kêu ta liền biết tiếp theo phải làm gì rồi trần thiên bằng vốn là muốn qua c h ợ giúp hắn chỉ tiếp bị lý thành công ngăn cản liền ngay cả tô du cũng tức giận mà nói với trần thiên bằng ngươi đây là đang làm gì ngươi đây không phải là tại trễ mãi hắn hành động sao còn không mau chóng t r á n h ra trần thiên bằng gật đầu một cái hắn đã biết chuyện này rồi cho nên hắn trực tiếp lui ra không chậm trễ nữa lý thành công bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng rời khỏi nơi này bọn họ liền chờ tin tốt lành rồi cũng không lâu lắm lý thành công liền tiến vào bọn họ trong tầm mắt của mấy người chơi này tô du liếc mắt nhìn chằm chằm hắn tấm kia nụ cười sán g lạ mặt tô du liền vội vàng hỏi sự tình làm thế nào có phải là đã thắng lợi hay không lý thành công gật đầu một cái hơn nữa lấy ra một khoản cực kỳ phong phú kim tệ khen thưởng hơn nữa chỉ chỉ kim tệ đối với tôn chính uy bắt đầu nói chuyện tôn chính uy những kim tệ này vẫn là dựa theo quy tắc cũ giao cho ngươi bảo còn đi hắn liền vội và nói hơn nữa nhìn xem tô du tô du thấy được những kim tệ này về sau l i ề chương vội và n h năm g c trăm tám mươi mốt tợn lỡ kiệt xuất tô du nghe được bạch tiểu lâm nói lời nói này không cho là đúng cười nói không sao sau đó còn nhiều cơ hội bạch tiểu lâm nghe được hắn an ủi liền hớn hở cười một tiếng hơn nữa nhìn xem lý thành công cái kia khuôn mặt tươi cười lý thành công cũng chú ý tới bạch tiểu lâm tấm kia lạnh lùng gương mặt khuôn mặt tươi cười của hắn nhất thời biến mất rồi hai người chơi này bốn mắt nhìn nhau phản phất trong không khí đã xuất hiện một loại mùi thuốc súng mà tô du rất nhanh liền ngửi thấy tô du nói như đinh đóng cột các ngươi đây là đang làm gì muốn biết rõ chúng ta nhưng là cùng một đ o à n đội các ngươi hẳn là ở c h u n g hòa thuận hắn nói xong lời nói này lý thành công cùng bạch tiểu lâm gật đầu một cái bọn họ tương đối mà cười cũng coi là nợ đủ cười quên hết thủ án rồi tô du thấy được khuôn mặt tươi cười của bọn họ về sau liền không kìm hãm được nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta muốn có được kết quả trong trước mắt tô du một lần nữa thấy được cái loại này trong nước tiểu quái hắn lập tức lấy ra lưu vân cung tiễn trực tiếp bắn ra ba cây c u n g tên đem trong đó ba cái trong nước tiểu quái tiêu diệt lý thành công nhìn thấy màn này kìm lòng không được mà vỗ tay vội và nói g n thật sự là thật bất khả tư nghị tô du nghe được lý thành công khen ngợi về sau liền không cho là đúng nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi hắn trong nháy mắt đem lưu vân cung tiễn giao cho lý thành công liền là nghĩ phải xem thử xem hắn bắn tên chi thuật lý thành công vội và nói đại ca đây là đang làm gì người đây không phải là tại triết sát ta sao tô du dùng một loại giọng r a lệnh nói để cho ngươi bắn tên ngươi liền bắn tên đừng bảo là nói nhảm nhiều như vậy ta liền là nghĩ muốn mở mang kiến thức một chút tôn chính uy nói như linh đóng cột đại ca nói rất có lý tại đại ca xem ra ngươi bây giờ nhưng là một cái cực kỳ vợ lỡ kiệt xuất lý thành công lập tức thở dài muôn vạn lần không nên nói như vậy ta cũng không phải là một cái vợ lỡ kiệt xuất ngươi cùng bạch tiểu lâm mới là vợ lỡ kiệt xuất bạch tiểu lâm trong lúc vô tình nghe được lý thành công đối với mình k h n g ợ i liền không cho là đ ú n ó i ngươi thật là quá khiêm đường tô du chỉ cảm thấy bọn họ mấy người chơi này thật giống như là tại minh tranh n n đấu liền có vẻ hơi không hài hòa hắn tức giận mà nói chúng ta đây là đang làm gì còn không nhanh im miệng nhất là ngươi lý thành công còn không nhanh d ư ờ n g cung bắn tên lý thành công gật đầu một cái đến một khắc cuối cùng hắn còn là liên tục bắn ra mấy con cung tên nhưng là không nghĩ đến hắn bắn tên chi thuật vô cùng kém cỏi hắn bất đắc dĩ nói đại ca ngươi cũng thấy đấy ta bắn tên chi thuật đích xác là rất kém cỏi t ô du gật đầu một cái không kiềm hãm được thở dài hắn tự hồ là đối với biểu hiện của lý thành công cảm thấy bất mãn hắn bất đắc dĩ nói nếu là như vậy ta đây cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi t u t chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nhưng lại như n g vào lúc này một đám người chơi xa lạ đi tới trước mặt bọn họ bọn họ trực tiếp hướng về phương hướng tô du đánh lén đi qua lúc này trong tay lý thành công đang cầm lấy lưu vân cung tiễn hắn chỉ cảm thấy hiện tại việc lớn không tốt trong n g á y mắt dương cung bắn tên đem trong đó mấy cái muốn đánh lén tô du người chơi bắn bị thương rồi tô du chú ý đến một điểm này liền thành thần nói lý thành công ngươi đây là đang làm gì vừa rồi ngươi có phải hay không quá khiêm đường lý thành công gật đầu một cái hắn tự trách nói đại ca nói không sai ta cũng là rất bất đắc dĩ chương năm trăm tám mươi hai nhanh chóng trưởng thành tô du nghe được hắn sau khi trả lời đầu tiên là cười một tiếng sau đó khôi phục tỉnh táo hắn thẳng thắn nói lần này cũng coi là ngươi là công cho nên ta sẽ để cho ngươi công quá tương đệ hiện tại đã bình yên vô sự